Lương tuệ Đồng trở lại chính mình chỗ đó thời điểm tuy rằng trên mặt đã chấn định xuống dưới nhưng đôi tay còn che lại ngực Nghĩ Tang Khả Tâm bị thần phàm một bàn tay xách đi sau đó hai người liền không biết hoa khai không gian đi nơi nào Lương tuệ Đồng liền muốn khóc cao hứng thời điểm theo bản năng muốn đi ôm Tang Khả Tâm cái gì loại này thói quen thật là thật là đáng sợ đặc biệt là còn bị thất thiếu thấy lúc ấy thất thiếu mặt cái kia hắc nàng cảm thấy nếu không phải vừa rồi nàng nhanh chóng hoàn hồn. Nói không chừng hai điều cánh tay có thể bị thất thiếu ánh mắt trực tiếp thiết xuống dưới. Bên này lương tuệ đồng quyết định cuốn chăn ngủ một lát chấn an một chút chính mình quá độ chấn kinh thần kinh. Bên kia tăng khả tâm liền không may mắn như vậy. Ô ô ô nuốt nuốt ghé vào trong không gian nguyên lai hồ sâu hiện tại hồ nước biên trên cỏ. Đôi tay nắm mặt cỏ thượng hoa hoa thảo thảo thừa nhận phía sau thần phàm trinh phạt. Trong lòng chỉ có một câu, nữ xứng quả nhiên là nữ chủ khắc tinh, nàng căn bản là vô tội có được không? còn có bách hợp hảo rốt cuộc là cái quỷ gì? Cái nào hốn đảng cấp đại ma vương xem loại đồ vật này, ma lưu lăn ra đây, tuyệt đối băm xoa đoàn cấp đại miêu đương đường đầu không giải thích. Ước chừng 4 cái giờ sau Diêu Phi thẩm phong 3 người liền mang theo đồ vật đã trở lại, mọi người sửa sang lại nghỉ ngơi một trận lúc sau, ở lương tuệ đồng gật đầu hơn nữa trưng cầu các đội viên đồng ý sau, hai đội người chính thức xác nhập, đương nhiên trung gian không phải không có ngoài ý thì như triển tân cái gì cũng không có nói trực tiếp biến mất. Mặt khác chính là tuy rằng hai đội người xác nhập, nhưng là đại gia lẫn nhau còn đều là không quen thuộc, cho nên đại gia liền đem trung gian rửa sạch ra một khối địa phương, nghỉ ngơi mấy cái giờ người cơ bản đều khôi phục đến không sai biệt lắm, sau đó đại gia tụ ở bên nhau. Liên hoan Ta kêu văn lị, thủy hệ dị năng giả, ép một nghiệp dư đua xe tay cùng đầu bếp, tăng khả tâm phan náo tàn. Văn lị ăn mặc màu trắng đầu bếp bào, hệ khoan đai lưng, muốn mang lên còn treo trường đao. Giờ phút này đứng lên trong tay giơ ly nước, thủy đương đương đại mỹ nhân trên mặt mang theo tươi cười, về sau thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Ta kêu bộ Dung, ta cũng là mụ mụ phan náo tàn. Bộ Dung cho dù mang theo mặt nạ, tuổi lại tiểu, nhưng là cười rộ lên vẫn như cũ lộ ra một cổ nồng đầm hại nước hại dân hương vị. Hai cái phan náo tàn mở miệng làm xong tự giới thiệu liền dựa theo đại gia ngồi vây quanh vị trí một đám đều tự phát đứng lên giới thiệu chính mình, đều là tên thêm dị năng lại thêm sở trường đặc biệt. Đương nhiên cũng không phải không ai nghĩ tới muốn che giấu chính mình năng lực, nhưng là tại đây loại lần đầu tiên gặp mặt cơ bản yếu quyết định tương lai chính mình ở đội ngũ trung địa vị tự giới thiệu khi sẽ che giấu thật đúng là không có mấy cái. Bọn họ tuy rằng thuộc về hai cái đội ngũ, nhưng đều là quá mệnh giao tình, một đường lại đây nguy hiểm thật mạnh, ai còn không biết ai. Căn cứ thất thiếu ý tứ, về sau cái này đội ngũ đội trưởng liền từ đại thiếu phu nhân tới đảm nhiệm, trừ phi là sự tình quan sinh tử đại quyết định nếu không không cần do hỏi thất thiếu, ở tới mục đích địa phía trước, ta chỉ phụ trách thất thiếu. Hai vị phu nhân, bộ dung thiếu gia cùng tiểu tiểu thư nội vụ, hiện tại sở hữu vật tư quản lý chuyển giao phó đội thẩm phong, ngoại giao thông tin từ phó đội giang liễu quản lý, đến nỗi mặt khác đội ngũ công việc từ đại thiếu phu nhân toàn quyền xử lý. Tô ván hạ là cuối cùng làm tự giới thiệu, sau khi xong dùng phi thường chính thức miệng lươi tuyên bố đội ngũ trung chính yếu ba cái quản lý nhân viên. Loại này an bài làm đi theo lương tuệ đồng người đều thở dài nhẹ nhõn một hơi, nhìn về phía tô ván hạ đoàn người ánh mắt càng thêm hiền lành, mà này đối với tô ván hạ bên kia căn bản không có bao lớn khác nhau, văn lị có đầu bếp chứng ở, cho nên còn cùng phía trước giống nhau phụ trách đại gia thức ăn, tuy rằng làm đồ ăn nhiều. Nhưng là lương tuệ đồng bên kia cũng có người lại đây giúp đỡ hỗ trợ, la mục như cụ khai nhà bọn họ kéo quải thức phòng xe, giang liêu chức trách cũng không có biến. Diêu Phi là tuyệt đối phục tùng thần phàm an bài. lưu Hàm là bác sĩ, giản đan đan là băng hệ dị năng giả đều là y tư lực lượng, tự nhiên chịu mọi người bảo hộ. Minh An chính là cái cỏ xe nhân tiện kiêm chức làm nghề ngội thợ nhân vật, bộ dung người tiểu cũng không gì cụ thể cảm giác. Mọi người chung biến động lớn nhất phòng trường chính là Tô Văn Hạ, nhưng là so với trước kia làm một đội người bà quảng gia, hiện tại kỳ thật mới là Tô Văn Hạ quen thuộc nội vụ trợ lý công tác, căn bản chính là đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, thẩm tư nhiên tắc càng thích nữ phiếu không cần như vậy lao tâm lao lực. Nói nữa mà thế sau đại gia không sai biệt lắm đều là chính mình động thủ cơm no ấm. Tô Vãn hạ cái này nội vụ trợ lý cơ bản chính là ở tang khả tâm mang hài tử lo liệu không hết quá nhiều việc thời điểm đắp bắt tay thôi, đến nỗi mặt khác căn bản không dùng được nàng. Tỷ như lúc này thần phàm cùng tang khả tâm đã không thấy gần 5 tiếng đồng hồ, tô Vãn hạ đã phi thường lưu loát giúp tiểu bao tử đổi lần thứ 2 tã, hướng lần thứ 2 cháo buộc, bên cạnh còn vây quanh bộ dung cùng như hổ rình mồi muốn rôi tay ôm hài tử lương tuệ đồng, đương nhiên kỳ thật văn lị cũng là rất muốn. Nhưng là nghề hà ăn xong sau nổi chén gáo buồn còn cần nàng thủy dị năng thu thập, dàn đan đan theo ở phía sau trầm mặc dùng dị năng cấp sở hữu bộ đồ ăn nhiệt độ thấp tiêu độc. Đúng lúc này tần thục cầm bên kia tới đón bọn họ xe lại đây. Tất cả mọi người sợ ngây người, vị này tần đại tiểu thư là có ý tứ gì? Ở muội muội có khả năng bị thất thiếu đá đến nửa chết nửa sống loại tình huống này, còn lái xe tới thỉnh bọn họ tiến căn cứ ăn cơm đi dạo phố gì đó xác định không phải hồng môn yến. Đương nhiên còn có mặt khác quan trọng một chút, đó chính là thần phàm cùng tang khả tâm không biết chạy đi đâu, đến bây giờ còn không có đã trở lại, cho nên giang liều ở giò hỏi lương tuệ đồng lúc sau hồi đáp người tới, thỉnh bọn họ tạm thời chờ đợi một ít thời gian, bởi vì phía trước bọn họ đại thiếu phu nhân cùng phu nhân bị một ít kinh hoách, cho nên hiện tại người còn ở nghỉ ngơi, chờ đến hai vị phu nhân nghỉ ngơi tốt liền có thể cùng thất thiếu cùng tiếp thu tần đại tiểu thư mời. Tần thục cầm phái tới người kia đều là kinh đô tần gia cùng lại đây dòng chính, chính là bởi vì bọn họ gặp qua việc đời, cho nên phi thường minh bạch cái gì cảm xúc có thể biểu hiện cái gì cảm xúc không thể biểu hiện, nhưng liền tính là bọn họ này đó tự dẫn gặp qua việc đời lúc này cũng nhịn không được biểu tình nứt ra. Đây là đấu ai đâu. Khi bọn hắn phía trước không ở chàng vẫn là như thế nào tích. Nhà các ngươi đại thiếu phu nhân trừ bỏ cuối cùng bị các ngươi thất thiếu dọa một hồi ở ngoài. Từ đầu tới đuôi đều ở dùng lạnh như băng ta liền nhìn người đa dạng tìm đường chết đến ánh mắt vây xem nhà bọn họ nhị tiểu thư, chính là thật sự bị kinh hoách cũng theo chân bọn họ cả người đều không có quan hệ a. Lại nói các ngươi thất thiếu phu nhân. Tần gia mọi người cũng không biết hình dung như thế nào cái này, một lời không hợp rút đao tương hướng mảnh mai bạch liên hoa cô nương, tiêu quả thực là một đóa khoác yếu kém bạch liên hoa ra thực người bá vương hoa, rốt cuộc là ai chấn kinh a? Bọn họ bên này mới là đã chịu thật lớn kinh hoách, hơn nữa bị tạo thành không thể xóa nhòa tinh thần bị thương khổ chủ A có hay không. Tuy rằng thần gia tới đón người mọi người cơ hồ muốn giết gạo, nhưng là vẫn là đến nhìn xuống, da mặt cứng đờ tỏ vẻ bao lâu đều chờ, đây là bọn họ hẳn là. Thần gia mọi người, bảo bảo trong lòng khổ, nhưng là bảo bảo không nói. tang khả tâm cái thần phàm áo khoác nằm nghiêng ở trên cổ vừa động đều không nghĩ động, trong lòng bi thương nghịch lưu thành hà. Chẳng những là bởi vì bị thần phàm đẹ nặng đánh ra ném tiết tháo cảm thấy thẹn cảm, càng là bởi vì sau lại nàng tựa hồ còn rất hăng hái nhi, cảm giác so ngày thường càng tốt, cảm xúc so ngày thường càng nộn nạo, tăng khả tâm cảm thụ được phía sau dán chính mình ngực yên lặng dơ tay che mặt. Cho nàng một cây đao, nàng muốn đem chính mình ra mặt lột xuống dưới tàng hảo, đời này đều không cần cho người khác thấy. Khả tâm thần phàm đuốt trong lòng ngực tiểu tiểu nộn nộn thân thể, Hoàn toàn minh bạch cái gì kêu yêu thích không buông tay, Trầm thấp thanh âm ở tăng khả tâm bên thai thấp giọng nói, lần sau chúng ta đến trong hồ thử xem. Ngươi, ngươi liền không thể tưởng điểm khác. Tăng khả tâm thanh âm có chút nghẹn ngào, nghe được thần phàm nói lập tức ngồi dậy sau đó cúi đầu giận trừng, áo khoác theo Tang khả tâm động tác rơi xuống, kia bởi vì bú sữa thể tích lớn không ít hai cái đại thạch trái cây nắm, làm thần phàm lười biếng meo lại trong ánh mắt lại nhảy lên ánh lửa. Tang Khả Tâm một run run lập tức giơ tay chống rộng lôi ra một cái giường lớn đơn đem chính mình bọc, ta muốn đi ra ngoài. Sau đó chợt lóe thân đã không thấy tâm hơi, cũng không biết trốn đến nơi nào thay quần áo đi. Thần Phàm lúc này mới chính mình ngồi dậy, sau đó xoay người đi rồi vài bước nhảy vào màu xanh biết hồ nước, chờ đến Tang Khả Tâm đổi hảo quần áo man huyết sống lại trở lại bên hồ thời điểm, liền thấy sáng ngời ánh sáng hạ thần Phàm lắc lắc ướt đấm đầu tóc, đi bước một hướng trên bờ đi tới bọt nước ở thần phàm bóng loáng ngược lan xuống, tang khả tâm không thể không thừa nhận liền tính xem vài lần nàng vẫn là sẽ hoàng thần, thần phàm ngoại tại điều kiện thiệt tình thật sự thật tốt quá. chờ tỉnh táo lại nhìn đến thần phàm một bên mặc quần áo một bên nhìn qua trong ánh mắt ngăn không được khoe khoang, tang khả tâm miệng một phiết lập tức tiến lên, rối tay đem mặc tốt quần quần áo mặc tốt một nửa thần phàm hướng phía chính mình một câu, ngẩng đầu thấu đi lên ở đối phương khỏe miệng rất là vang dội hôn một cái, thị tẩm dụng tâm khen thưởng một cái. Thi Tầm, Thân phàm cao quý lãnh diễm mang theo nhàn nhạt khoe khoang biểu tình lập tức nước ra. Thân phàm cùng tang khả tâm từ không gian ra tới liền nhìn đến một mình một người ôm tiểu bao tử ngồi ở cách gian tô văn hạ, thấy hai người ra tới lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nàng liền đoán được này hai người phỏng trừng là vào tang khả tâm không gian, yên lặng đem chính mình đến bây giờ còn không có từng vào không gian ai hóa nắp xuống, tiến lên đem tần ra tới thỉnh người sự tình nói một chút. Ơn. Vậy đi thôi. Thần phàm gật đầu nhìn về phía tang khả tâm, tang khả tâm khỏe miệng run run mới rôi tay tử lưu luyến không rời tô vãn hạ trong tay ôm quá tiểu bao tử, thấy thần phàm nhìn về phía nàng hơi hơi mỉm cười, ta không có vấn đề. Chính là đối với phía chính mình cấp, làm tần ra người chờ đợi lý do thoáng chấn một chút, thâm giác chính mình vẫn là có tiết tháo tam quan chính hảo cô nương, nguyên lai giấu đi ra mặt cũng có thể run run lên lại mang lên. Đi ra ngoài người chỉ có thần phàm tăng khả tâm cùng lương tuệ đồng ba người. ân còn có tiểu bao tử một cái, đến nỗi vì cái gì không mang theo những người khác, vậy chỉ có hai chữ, chói buộc. Bởi vì biết được này ba người vũ lực giá trị cùng bản lĩnh, cho nên lưu lại người tuy rằng lo lắng nhưng là lại không có phản đối, nhìn theo chở ba người xe rời đi sau tiếp tục chở về nên làm gì làm gì. Tha nhờ phô dê là phương nam lớn nhất thành thị, Dân cư số lượng cũng là số 1 số 2, cho nên cứ việc hân vinh căn cứ là dựa vào thai nhờ phô dê, nhưng chủ yếu vẫn là ở vùng ngoại thành, lấy nguyên lai quân khu làm trung tâm thành lập lên, đến nỗi chân chính thai nhờ phô dê thành nội, phòng trưng lúc này không vài người dám vào đi. Nói thật tại đây loại dân cư lượng như vậy đại thành thị bên cạnh thành lập người sống sót căn cứ, tang khả tâm cũng là rất bội phục những người này can đảm, này ở mặt thế lúc đầu còn không tính cái gì. Nhất đẳng đến tăng thi tiến hóa ra có thể dẫn dắt. Không, cái kia có thể dẫn dắt tăng thi đại quân vây thành tăng thi đầu lĩnh đã xuất hiện, chẳng qua hắn tương đối xui xẻo gặp tăng khả tâm cùng thần phàm, lúc này mới sẽ thua tại một cái nho nhỏ an tâm siêu thị, nếu như bằng không lúc này hân vinh căn cứ hẳn là đã nguy cấp. Dài hơn xe hơi trải qua tường thấp xử nhập căn cứ cửa thu hoạch một đường tâm mắt, có tươi sống đến hâm mộ ghen ghét, cũng có chết lặng đến tử khí trầm trầm. Tăng Khả Tâm ôm chặt trong tay Tiểu Bao Tử, gắt gao dựa vào bên người Thần Phương, rời đi chính mình nhìn về phía ngoài cửa sổ xe tầm mắt, chỉ nhìn phía trước. Thần Phương mặt vô biểu tình nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, trong mắt cũng không có cái gì dao động, mà là giơ tay cầm Tăng Khả Tâm không cái tay kia, tiếp theo đem tầm mắt chuyển hướng Tăng Khả Tâm bên cạnh Lương tuệ Đồng, chỉ thấy Lương tuệ Đồng tuy rằng cũng là cao mày, nhưng là lại có một loại giống như xem quen rồi tăng thương cảm, trong mắt trước sau là lạnh lẽo không giống tăng khả tâm trong mắt còn có không đành lòng. Hán nữ nhân thật là cái thiện lương cô nương, thấy thế nào như thế nào hảo, quả nhiên toàn thân trên giới nào nào nào đều là thuẫn mắt, đến nỗi đại ca nữ nhân. Thực thích hợp làm lúc này thần gia tông phụ, thần phàm yên lặng đem trước mắt mới thôi lương tuệ đồng biểu hiện nhớ kỹ tới. Theo xe đi phía trước, hai bên kiến trúc càng ngày càng tốt, hành tẩu người đi đường vô luận sắc mặt vẫn là quần áo cũng càng ngày càng tốt, chờ tới rồi mục đích địa. Nhìn kia sạch sẽ đường phố cùng hai bên cao ốc, tăng khả tâm có trong nháy mắt cho rằng chính mình về tới mặt thế trước. Thất thiếu đại giá quang lâm, ta chờ không có tử xa tiếp đón mong rằng thất thiếu không lấy làm phiền lòng. Một cái cao vóc dáng cường tráng trung niên nam tử người mặc màu lục đậm quân phục từ nhất ngăn nắp cao ốc đón ra tới, tần thục cầm liền đi theo trung niên nam tử phía sau, mặt khác còn có vài cái vừa thấy chính là bộ đội sinh ra nam tử cùng nhau đi tới. Đương nhiên còn có vài cái tuổi trẻ nam nữ tò mò nhìn này một hàng ba người. Ba người dung mạo đều là thượng thượng đẳng, quần áo sạch sẽ, sắc mặt hồng nhuận, thậm chí bởi vì tô ván hạ ánh mắt độc ác, ba người trên người ăn mặc còn không đơn giản sạch sẽ, còn thực sang quý, đương nhiên cái này giá trị là ở mặt thế trước, nhưng giá cả quý quần áo chẳng sợ ở mặt thế sau giá trị không có như vậy đại, cũng tổng so bình thường quần áo muốn hảo. Cho nên ba người ra tới sau trừ bỏ gặp qua bọn họ tần thuốc cầm Làm căn cứ chủ nhân tần nhuận quốc tương đối ổn được Những người khác đều có chút dại ra Thẳng đến tần nhuận quốc mở miệng mới hồi phục tinh thần lại Chỉ nghe hắn ha ha ha một tiếng cười Ta là này hân vinh căn cứ căn cứ trường tần nhuận quốc Thất thiếu đại danh thật là cửu ngưỡng cửu ngưỡng ân thân Phang thấy tần nhuận quốc vươn tay Rất muốn trực tiếp làm lơ Hắn không thói quen cùng người làm tứ chi tiếp xúc chẳng qua nhìn Tang khả tâm lấy ra tới đưa qua bao tay trắng, cuối cùng vẫn là trầm mặc mang hảo thủ bộ cùng trên mặt tươi cười cứng đờ tần nhuận quốc bắt tay, lạnh lạnh nói một câu, ngươi hảo, bốn phía một mảnh yên tĩnh. Hiện trường không khí, nói thật mặc kệ là Tang khả tâm, vẫn là lương tuệ đồng đều có chút cái chán đổ mồ hôi, thật sự là kia một bên tức giận quá rõ ràng, nhưng là trái lại thần phạm tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý. Tăng khả tâm đều cảm thấy chính mình kêu bao tay đệ sai rồi, hoặc là nên ngay từ đầu nghĩ đến làm đại ma vương mang lên. Hiện tại cái dạng này cùng tìm tra đã quán có bao nhiêu khác nhau. Bọn họ tuy rằng không sợ, nhưng là thực phiền toái. Tần căn cứ trưởng thật cao hứng nhìn thấy người, xa xa nhìn thấy hân vinh căn cứ tưởng cao ta liền suy nghĩ vị này căn cứ trường nhất định là cái có đại năng mại người. Hiện giờ như vậy vừa thấy quả nhiên là danh xứng với thật. Lương Tuệ Đồng Thái Dương nhảy nhảy mịt mờ vô vỗ, vỗ Tang Khả Tâm cánh tay, thấy Tang Khả Tâm lập tức dối tay giữ chặt trên mặt ẩn ẩn mang lên không kiên nhận thân phàm, lúc này mới cười tiến lên một bước đối với Tần Nhuận Quốc vươn tay, ta là Lương Tuệ Đồng, thần qua vị hôn thê. Cuối cùng ba chữ trời biết nàng nói có bao nhiêu không tình nguyện. Đương nhiên Tăng Khả Tâm kia mạc danh tâm hữu linh tê làm nàng càng thêm buồn bực rối rắm Tăng Khả Tâm, cái gì tâm hữu linh tê? Trấn An Đại Ma Vương không phải hiện trường ta duy nhất có thể làm sự tình sao. Này con cần tưởng, đối với Lương Tuệ Đồng đứng ở chính mình trước người, chính mình lại bị tang khả tâm giữ chặt gì đó thần phạm hoàn toàn không sao cả, vốn gì hắn liền không tham gia quá vài lần loại này người xa lạ nhiều như vậy giao tế tụ hội, chỉ có vài lần hắn đều là toàn trường lạnh mặt tự hỏi chính mình nghiên cứu đầu đề, chỉ có ra ra cùng đại bá lánh lại đây khách nhân, hắn mới có thể ứng một tiếng. Khi khác cũng không có ai sẽ qua tới đến trước mặt hắn tìm tồn tại cảm, cho nên đối với lương tuệ đồng. Đem giao tế chủ đạo địa vị tiếp nhận đi không có bất luận cái gì không thích hứng. Tăng khả tâm ôm tiểu bao tử từ lúc bắt đầu liền ôm tới vây xem tâm thái, thế nào đều không sao cả lạ, dù sao cũng là mặt thế sau kiến thức cái thứ nhất đại hình căn cứ, tò mò vây xem tâm thái khá lớn, đến nỗi mở rộng nhân mạch gì đó. Ha ha, đừng khôi hài. Liền tính đời trước nàng hôn đến tương đối hảo tiếp xúc nhiều nhất chính là thương nghiệp tụ hội, loại này rõ ràng vừa thấy liền không phải một vòng tròn tử, vẫn là làm lương tuệ đồng cái này bạch phú mỹ đi phía trước hướng đi. Lương tuệ đồng trong nhà tuy rằng không phải chính khách danh nhân, nhưng là nhà bọn họ ở phương Nam vẫn là rất có danh khí, rất nhiều quan viên chính khách danh nhân đều nguyện ý cùng bọn họ toàn gia giao tiếp, cho nên thường thường sẽ thu được tương đối cao lớn thượng thiệp mời. Liên tính nhà bọn họ rất ít tham gia, nhưng từ nhỏ đánh đại lương tuệ đồng cũng thực thói quen trường hợp này, cho nên so với thần phẳng cái này giao tê cha, tăng khả tâm cái này thảo can tộc, nói chuyện gì đó đều càng. Thêm có thể cùng những người này đáp thượng. Vì thế có lương tuệ đồng tồn tại, hai phương người rốt cuộc thực thuận lợi xen lẫn trong cùng nhau, sau đó đi vào ngăn nắp cao Úc, cao Úc tầng thứ nhất một nửa là chống trải tiếp đái chỗ, mặt khác một nửa là nhà ăn. Nhìn ra được có tỉ mỉ bố trí quá, đến nỗi có phải hay không vì thần phàm này đoàn người đã đến cũng không biết. Mọi người từng người ngồi xuống sau liền mặt thế cái này để tài đàm luận hảo một trận, sau đó liền nghe ngồi ở tần nhuận quốc bên người tần thục cầm nhẹ nhàng khu khu tần nhuận quốc lập tức tươi cười một đốn dôi tay vô vô chính mình cái chán, thiếu chút nữa quên mất, lương tiểu thư, thất thiếu bên người vị này tiểu thư Mỹ lệ là, khả tâm là thất thiếu thế tử. Lương Thuệ Đồng tuy rằng không có cụ thể hỏi qua thần phàm cùng Tang Khả Tâm quan hệ, nhưng là từ bọn họ hàng ngày ở chung tới nói, tuyệt đối là ngọt ngào một đôi. Đừng tưởng rằng phía trước bọn họ cùng nhau biến mất mấy cái giờ đi làm gì nàng liền không biết, nàng cũng là khai quá hơn, có được không? Càng đừng nói Tang Khả Tâm trong lòng ngực tiểu bao tử đều như vậy lớn, đương nhiên trong đó quan trọng nhất một chút là, Lương Thuệ Đồng đối với Tang Khả Tâm ở Nam nhân phương diện có một loại mê chi tín ngưỡng ở lương tuệ đồng nhận chi, phàm là nam nhân chỉ cần mê thượng tăng khả tâm vậy cùng được bệnh nan y hiểu giống nhau, không cứu càng đừng nói thần phàm loại này vừa thấy liền biết chiếm hữu dục cực cường, hơn nữa cơ bản bất hòa người phát sinh tứ chi tiếp xúc nam nhân, đổi đối tượng gì đó lương tuệ đồng giác vẫn là chờ mong mạn thế mau mau kết thúc tới đáng tin cậy một chút, cho nên đối mặt tần nhuận quốc vấn đề, lương tuệ đồng căn bản không có trưng cầu thần phàm cùng tăng khả tâm ý kiến trực tiếp cho đáp án hơn nữa phi thường khẳng định như vậy a kia lương tiểu thư cảm thấy ta cái này chất nữ thế nào tần nhuận quốc cười cười nếu là mạt thế trước hắn tuyệt đối sẽ không khai cái này khẩu hỏi nhưng là hiện tại sao thế đạo không giống nhau càng đừng nói tần nhuận quốc từ người khác nơi đó cũng hiểu biết thần phàm thực lực đối với có thể cùng thần phàm đáp thượng quan hệ là phi thường nguyện ý nói nữa mạt thế trước gia chủ cùng đại thiếu đều có cái kia cùng thần gia liên hôn ý tứ Ở hơn nữa đại tiểu thư chính mình cũng không có phản đối, này không phải mở miệng làm thử. Ách! Tần đại tiểu thư tự nhiên là thứ tốt. Lương tuệ đồng ổn định trên mặt biểu tình, bất quá trong lòng đã ở soát luận mã, cái này tần nhuận quốc không phải là nàng tưởng cái kêu ý tứ đi. Hy vọng là nàng suy nghĩ nhiều, nhưng trên thực tế nàng một chút cũng không có tưởng nhiều. kia không biết lương tiểu thư đối thần gia cùng tần gia liên hôn như thế nào xem. Tần nhuận quốc rất là đương nhiên nói. Ngồi ở hắn bên cạnh nhìn vẫn luôn khá lớn khí tần thục cầm đột nhiên có một tia ngượng ngùng cùng tiểu thái, nhìn kỹ liền quần áo cũng cùng phía trước thay đổi một cái phong cách, tuy rằng không có quá mức rêu rào, nhưng là so với phía trước chế phục giống nhau lãnh ngạnh phong cách, lúc này trường Mao tuyến đàn áo chẳng đã phi thường đột hiện nữ tính hóa nhu mỹ đường cong. Bất quá ở đây nếu là nói nhất nhu mỹ nhất nữ tính hóa, Lương Tuệ đồng theo bản năng nhìn về phía bên cạnh Tang Khả Tâm, chỉ thấy đối phương vừa lúc cũng nhìn qua. Tang Khả Tâm thuần mỹ trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười, chỉ là lệnh lệnh ánh mắt làm Lương Tuệ Đồng biết, Tang Khả Tâm hiện tại đã bắt đầu sinh khí, đương nhiên Lương Tuệ Đồng chính mình cũng thực tức giận. Lương Tuệ Đồng ở thần gia đoàn xe ngốc thời gian cũng không tính thực đoạn, hơn nữa thần gia trưởng bối rất là nhiệt tình mà vì nàng giới thiệu gia đình thành viên, cho nên theo nàng biết thần gia trước mắt còn không có kết hôn nam tử chỉ có thần qua cùng thần phạm hai cái, bọn họ một cái là thần gia đương nhiệm người thừa kế. Một cái khác xem như để người vạn nhất để nhị người thừa kế, cho nên tần gia đại tiểu thư liên hôn đối tượng trừ bỏ này hai cái sẽ không lại có cái thứ ba. Cho nên ở nàng cùng tăng khả tâm trước mặt do hỏi nàng đối hai nhà liên hôn cái nhìn, đây là có ý tứ gì? Là xem nàng cùng tăng khả tâm dễ khi dễ sao? Theo bản năng liền đem chính mình cùng tăng khả tâm hoa đến một quốc gia lương tuệ đồng thật muốn ha hả đối phương vẻ mặt, cho nên trên mặt nguyên bản tươi cười rõ ràng liền lạnh xuống dưới. Ngựa khí cũng trở nên có lệ, tần căn cứ trường vấn đề này ta nhưng không hảo trả lời, rốt cuộc ta còn chỉ là vị hôn thê. Ý tứ thực rõ ràng, nàng không làm chủ được, đương nhiên nếu làm được chủ thái độ phỏng trừng sẽ càng thiếu chút nữa. Ha ha, là ta mạng muội, Tần nhuận quốc lại không phải ngu ngốc thấy thế nào không ra lương tuệ đồng không cao hứng, trong lòng âm thầm kinh thường, quả nhiên không phải đại gia tộc ra tới nữ nhân, không có trí tuệ cùng lâu dài ánh mắt. Chỉ biết nhìn chằm chằm nam nhân tranh giành tình cảm, không bằng chúng ta trước ngồi vào vị trí. Lương tuệ đồng mỉm cười gật gật đầu, sau đó đoàn người liền đứng lên ngồi vào vị trí, hai trung niên nam tử ăn mặc đầu bếp bào đẩy hai chiếc toa ăn lại đây đem cơm điểm nhất nhất mang lên. Cái này phô trường so với mặt thế trước khách sạn lớn cũng không thua kém nhiều ít, ở mặt thế tuyệt đối coi như xa xỉ, thần nhuận quốc là cô ý muốn ở thần phàm trước mặt bày ra một chút hân vinh căn cứ thực lực. Bất quá tương đối đáng tiếc chính là hắn cũng không có từ ba người trên mặt nhìn ra cái gì kinh. Ngạc biểu tình, thật giống như này chỉ là lại bình thường bất quá một bữa cơm đồ ăn mà thôi, càng thêm không thể tưởng tượng chính là ba người dùng còn đều không nhiều lắm. Chơi biết tới phía trước văn lị đám người sợ hân vinh căn cứ không có gì ăn ngon, cho nên phí tâm tư đem ba người đều tắt no rồi, nếu không phải xem ở này đó đồ ăn còn tính tinh xảo phân thượng, phòng trừng liền chiếc đũa đều lười đến động. Ba cái khách nhân cơ bản không có như thế nào ăn, làm chủ nhân cũng không thật lớn ăn hết lớn, vì thế mọi người sôi nổi buông chiếc búa. Sau đó từ tần thục cầm đi đầu lánh mấy cái tương đối tuổi trẻ nam nữ mang theo ba người đi ra ngoài đi dạo, thuận đường giới thiệu một chút bọn họ hân vinh căn cứ các loại hảo. Tần thục cầm trừ bỏ ngay từ đầu sau lại đảo cũng không có biểu hiện ra cái gì giống nhau, phản phất phía trước liên hôn đề nghị không tồn tại giống nhau, rất là hào phóng lánh ba người khắp nơi đi lại thẳng đến thần phàm dừng lại bước chân chỉ vào nguyên bản cao ốc sau vòng lên tây bắc rác, đó là nơi nào? Đó là chúng ta căn cứ virus nghiên cứu trung tâm, chúng ta cũng hy vọng sớm ngày nghiên cứu chế tạo ra tang thi virus vaccine phòng bệnh, bất quá trước mắt còn không có minh xác tiến triển. Tần thục cầm phi thường đáng tiếc lắc đầu, nơi này ra vào yêu cầu quyền hạn, đương nhiên nếu thất thiếu muốn xem một chút nói, ta có thể dùng quyền hạn mang ngài đi vào, bất quá ta quyền hạn không cao chỉ có thể mang một người, Ha hà Tăng Khả Tâm ở tần Thục Cầm dứt lời sau thấp giọng cười một chút, sau đó đem Hải Tử hướng thần phàm trong tay một tấc, giơ tay liêu một phen khoác ở sau người tóc dài, đối với cười đến hảo phóng tần Thục Cầm nói, "Tần đại tiểu thư, nhưng thật ra so ngươi muội muội thông minh nhiều, đúng rồi, ngươi muội muội còn được chứ?" Tần Thục Cầm sắc mặt hơi đổi, bất quá thực mau thu liễm lên đối với thần phàm nói, "Phía trước sự tình là ta muội muội quá xúc động, bất quá muội muội tương đối thiên chân." thì thật chỉ là bởi vì thất thiếu ngài quá xuất sắc, nàng cũng không có ác ý, còn thỉnh thất thiếu không cần để ý mới hảo. Nghe một chút ngươi cũng thật đủ treo hoa gẹo nguyệt, ta cũng thật vất vả. Tăng khả tâm tả thần phàm liếc mắt một cái, lấy ra một cái phát vòng đem tóc dài trói lại, hỏa khí quá lớn liền cảm giác tán tóc có chút nhiệt, chỉ là tóc còn không có cố chắc, thần phàm cũng còn không có tưởng hảo nên như thế nào trả lời Tăng khả tâm. Tây Bắc rắc vòng tường đột nhiên xuất hiện một trận cái gì vỡ vùng thanh, tiếp theo là tiếng kêu thẳng thiết, còn có cùng loại giã thú gào giống thanh, ở đây mọi người đều là sướng sốt, thần thục cầm đoàn người càng là mang lên hoảng loạn, chỉ có. Thần phàm ôm hải tử đứng ở nơi đó hơi hơi gợi lên khỏe miệng, tiếng cảnh báo ở hân vinh căn cứ trên không vang lên, không trong chốc lát liền có chỉnh tề tiếng bước chân lại đây. Theo sau Tang Khả Tâm ba người liền thấy tay cầm các loại vũ khí trang bị hoàn mỹ một đại đội người vây quanh lại đây. Đúng lúc này trên tường vây đại môn thực đột ngột mở ra, hai cái an mặc y sư bảo nam tử cả người mang huyết vọt ra, trên mặt biểu tình hoảng sợ, trong miệng hô to, "Cứ mạng!" Một cái thật lớn hắc ảnh theo sát hai cái nam tử cùng nhau hưởng ra, mọi người đều không có thấy thế nào rõ ràng, hai cái nam tử đã biến thành một đống thịt nát. Trừ bỏ tần thục cầm phía sau một nữ hài tử trực tiếp khóc xảo phải về nhà bị bên cạnh đi theo bảo tiêu kéo đi ở ngoài, những người khác còn tính chấn định, đương nhiên, là thật đến chấn định cũng hảo, vẫn là bị dọa ngốc không có phản ứng lại đây, này liền không ai quản Hát ảnh là một cái loại hình người quái vật, cả người cơ bắp dối rắm nửa người dưới kéo một cái thật dài thô đôi, màu trắng quần dài chỉ còn lại có không nhiều lắm treo ở trên người. Nửa người trên càng là một chút vải vụn đều không có, trên người che kín màu xanh lá vẩy, cả khuôn mặt đều hiện ra thanh hắt trạng thái, là một cái tang thi hóa quái vật. Thất yếu. Lương Tuệ Đồng trước tiên đứng ở Tang Khả Tâm bên cạnh, sau đó ngẩn đầu dò hỏi thần phàm, chúng ta muốn hay không lùi xa một chút. Hoàn toàn không có trợ giúp cứu người ý tưởng. Tang Khả Tâm lưu loát cột chắc tóc nghe vậy khỏe miệng liền kiều lên, rất có tâm tình đối Lương Tuệ Đồng nói, đại tẩu. Xuất hiện loại này nguy hiểm chúng ta không nên trợ giúp bọn họ sao? Anh Lương Tuệ Đồng pha quỷ dị nhìn Tang Khả Tâm, sau đó liền nghe được thần phàm mở miệng, đại tẩu đi nói giá. Lương Tuệ Đồng cùng Tang Khả Tâm. Hảo! Lương Tuệ Đồng gật gật đầu đi phía trước đi rồi một bước, nhìn quanh một vòng vây quanh quái vật một đại đội lực lượng vũ trang, sau đó mới đối với sắc mặt hơi hơi trắng bệnh tần thục cầm nói, tần đại tiểu thư, yêu cầu hỗ trợ sao? A. Người khác không biết, tần tục cầm chính là giành mạch trước mắt thứ này là cái gì, kia rõ ràng là bọn họ viện nghiên cứu một vị xuất sắc nhất nghiên cứu viên, phía trước bọn họ thông qua nghiên cứu biến dị thanh mãng đạt được một loại dự tề, có hy vọng có thể làm người thường đạt được biến dị thú năng lực, do đó trở nên cường đại, vị này nghiên cứu viên là gen xứng đôi độ tối cao, hơn nữa hắn tự nguyện làm cái này thực nghiệm, cho nên hắn làm cái thứ nhất thực nghiệm thể tiến hành rồi dược thể tiêm vào. Tuy rằng ngay từ đầu tình huống có chút không ổn định, nhưng là thực mau sự tình đều ở hướng tốt phương hướng phát triển. Quan sát 72 tiếng đồng hồ sau viện nghiên cứu chính thức tuyên bố thí nghiệm thành công, mà vị này khôi phục tốt nghiên cứu viên còn thực thần kỳ đạt được tự do các hình thái năng lực. Này quả thực làm cho cả viện nghiên cứu đều sôi trào. Nhưng mà giờ này khắc này cái này bọn họ cho rằng có thể nói hoàn mỹ đệ nhất thực nghiệm thể rõ ràng tăng thi hóa. Hơn nữa viện nghiên cứu không có khống chế được tình huống trực tiếp nháo đến bên ngoài tới. Liên ở không lâu trước đây Tần Thục Cầm còn gặp qua vị này nghiên cứu viên, còn xem qua hắn biến thân, không nghĩ tới bất quá mấy cái giờ cư nhiên biến thành cái dạng này. Tần Thục Cầm nghe được Lương Tuệ Đồng hỏi chuyện trực giác không nghĩ đáp ứng, bởi vì nàng biết cái này nghiên cứu viên có bao nhiêu chân quý, nhưng là giờ phút này nhìn đối mặt tang Thi Hóa sau nghiên cứu viên hoàn toàn bất lực bên ta lực lượng vũ trang, cuối cùng cắn răng đồng ý. Lương tiểu thư chúng ta yêu cầu trợ giúp. Ân, như vậy các ngươi có thể trả giá cái gì đại giới? Lương tuệ đồng tuy rằng cảm thấy nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thật không tốt, nhưng là cảm giác này thật là đáng chết hảo. 200 viên tinh hoạch. Tần thục cầm âm thầm cắn răng, quay đầu lại nhìn về phía thần phàm, thấy thần phàm túi đầu xem tang khả tâm, tang khả tâm gật đầu thần phàm mới gật đầu. Sau đó lương tuệ đồng mới mở miệng, hảo đi, chúng ta bên này đồng ý. Lương Thuệ Đồng mới vừa điểm xong đầu thần phàm đã đem hải tử phóng tới tang khả tâm trong tay, sau đó nhẹ nhàng cong cong chân trực tiếp nhảy dựng lên ở không chung trở mình, không lưng đá chân, cùng với cường đại huy áp lại đây đối với quái vật trực tiếp quét qua đi, phanh một tiếng quái vật bị thần phàm một chân đá vào mặt sau tường vây, đâm sụt bao gồm đại môn ở bên trong một tảng lớn tường vây, nguyên bản vây quanh ở nơi đó người nhanh chóng sau này lui thật lớn một vòng, giúp đỡ lực sát. thương quá lớn. Miễn cho tao nổ vạ lây, bọn họ vẫn là ở bên ngoài cảnh giới liền hảo. Nhưng mà làm mọi người không nghĩ tới chính là như vậy quái vật cư nhiên không phải một cái, mà là năm cái. Thần phàm này một chân chẳng những đem đệ nhất con quái vật đã đến thân thể lõm vào đi một hối, càng là giải phóng bởi vì khởi động hàng rào điện sau bị nốt trụ mặt khác bốn con. Xong rồi, toàn xong rồi. Vì cái gì một đến năm hào toàn bộ tang thi hóa. Tần thục cầm từ kinh đâu ngàn giảm xa xôi lại đây. Chứ bỏ muốn lại đây trợ giúp tộc thúc bắt được hân vinh căn cứ lãnh đạo quyền Quan trọng nhất chính là muốn mang bên này thực nghiệm thành quả hồi kinh đô Chứ không nói lần này sự kiện bình ổn sau hân vinh căn cứ sẽ tổn thất nhiều ít Chỉ là thực nghiệm thành phẩm cùng bán thành phẩm toàn bộ tang thi hóa khiến cho nàng có chút không thể tiếp thu Thân Phàm chỉ chú ý hắn đánh kêu một con Đến nỗi mặt khác hắn mặc kệ Hơn nữa bởi vì trên người hắn uy áp quá lớn Bọn quái vật bản năng sợ hãi Cho nên ngược lại đem mục tiêu đặt ở bên ngoài nhân thân thượng, vì thế liền biến thành thần phẩm song ngược đệ nhất con quái vật, mà dư lại bốn con quái vật đều tự hiểu là vòng qua thần phàm đi ngược bên cạnh người. Này bốn con quái vật tuy rằng không có hoàn toàn hoàn thành, nhưng là so với nói trung tang thi cùng biến dị thú vẫn là phi thường lợi hại, ít nhất hai ba cái bình thường dị năng giả căn bản không thể nề hà nó, thần thục cầm giờ phút này hận không thể sẽ chính mình vẫy bẻ gây dày ra cùng. Nhưng là nàng quần áo không đúng, trên người trừ bỏ phòng thân đoàn đao, đại hình vũ khí căn bản không có mang, đành phải đoạt lấy bên cạnh người gia nhập xạ kích. Mà lúc này thần phàm đã đem cái thứ nhất giải quyết, thuận tay dùng trường đao đảo ra tinh hoạch. Một cái 200 khối tinh hoạch, còn thỉnh thất thiếu hỗ trợ. Tần thục cầm quay đầu lại liền thấy vừa mới tới rồi tóc thúc, tức khác như mày, cái này thực nghiệm chỉ có số ít người biết, tuyệt đối không thể nháo đến trung tâm khu bên ngoài địa phương đi. Lúc này cũng bất chấp đại giới, trước muốn đem hôn loạn áp xuống tới lại nói. Hảo, chúng ta đáp ứng, thần phàm ngươi tiểu tâm một chút. Tăng khả tâm đã nhìn gian này đó quái vật hoàn toàn chính là cấp thần phàm đưa đồ ăn, cho nên không chút do dự đáp ứng rồi, nếu không phải trong tay ôm tiểu bao tử nàng là phi thường tưởng rút đao thử xem. Thần phàm liếc liếc mắt một cái hai mắt sáng lấp lánh tăng khả tâm, vốn dĩ phải về tới bước chân vừa chuyển lại trở về bắt đầu nghiền ác. Coi như sau khi ăn xong tiêu thực hảo. Đúng lúc này một con quái vật đột nhiên đột phá phía trước cách trở chiều mặt sau phát lại đây. Lương tuệ đồng lập tức giơ tay ngưng ra thật dài băng tiễn. Nhưng là bên cạnh tần thục cầm lại vừa vặn trèo chân chiều lương tuệ đồng nhào tới. Lương tuệ đồng băng tiễn bay thẳng đến không trung vào tới. Khả tâm, cẩn thận. Lương tuệ đồng một mũi tên bắn không dơ tay lập tức đem bổ nhào vào chính mình trên người tần thục cầm ném ra. Muốn bỏ dậy tiếp tục ngưng ra băng tiễn ngăn cản chiều tang khả tâm nhào qua đi quái vật, nhưng mà giờ phút này quái vật thật dài móng vuốt đã muốn bắt đến tang khả tâm trên mặt. Mặc kệ là liền đứng ở tang khả tâm người bên cạnh, vẫn là xa xa chạy tới mọi người tất cả đều trong nháy mắt ngừng lại rồi hô hấp, bọn họ chung có hoảng sợ cũng có nói không nên lời mừng thầm. Bọn họ sợ hai nếu thất thiếu vị hôn thê cùng hài tử ở bọn họ nơi này lọt vào thương tổn bọn họ tuyệt đối muốn thừa nhận thất thiếu phẫn nộ. Nhưng là đồng dạng nếu thất thiếu vị hôn thê cùng hài tử ra cái gì ngoài ý muốn liền đại biểu cho tương lai khả năng có liên hôn cơ hội, bất quá bởi vì cái này liên. Hôn đối tượng có thể là vì người khác làm áo cưới, cho nên mặc kệ là tần nhuận quốc cũng hảo, vẫn là hán bên người mặt khác mấy cái căn cứ cao tầng đều hy vọng tang Khả Tâm không có việc gì. Nhưng mà bọn họ cảm thấy cái này hy vọng căn bản không có khả năng. Mà lúc này tang Khả Tâm cũng bị đột nhiên lao tới quái vật hoảng sợ. Đôi tay ôm tiểu bao tử sau này ngưỡng con lưng, lộn ngược ra sau nhấc chân đá vào quái vật trên cằm, theo quái vật phát lại đây lực đạo đem quái vật trực tiếp đạp đi ra ngoài, tuy rằng bởi vì nàng bản thân lực đạo cũng không lớn quan hệ, cho nên cũng không có đối quái vật tạo thành cái gì thương tổn, nhưng là lại làm chính mình nháy mắt thoát ly nghìn cân treo sợi tóc hoàn cảnh. Thần phàm xa xa liền chú ý tới tang khả tâm vừa mới trong nháy mắt kia nguy hiểm, Bất quá hắn đối diện này chỉ rõ ràng là năm con nhỏ yếu nhất một con, vô luận là huy áp lực đạo đều là cạn, nhưng là cố tình đây là một con tinh thần hệ quái vật. Hơn nữa thân hình linh hoạt, một bên quấy nhiều thần phẩm tinh thần, một bên né tránh nhưng thật ra làm thần phẩm trong khoảng thời gian ngắn không thể nề hà nó. Xoay người lại sợ bị đánh lén quả thực ghê tởm hỏng rồi, nhìn đến tăng khả tâm né tránh sau, mới thở phào nhẹ nhõm. Đến nỗi lúc sau hắn hoàn toàn không lo lắng. Tang khả tâm thân thủ là hắn thân thủ dạy rô ra tới, đối phó kia con quái vật căn bản không có vấn đề. Cứ như vậy thần phàm cũng không nóng nảy, ngược lại coi như chính mình huấn luyện tinh thần lực chậm rãi cùng này chỉ tiểu quái vật chu toàn lên. Lương tuệ đồng vừa định đem băng tiễn chém ra đi, bên kia tăng khả tâm một bên chôn tránh quái vật một bên động tác lưu loát đem tiểu bao tử trói đến chính mình ngực, tiếp theo lại là một cái lộn ngược ra sau, ở rơi xuống đất thời điểm đôi tay đã cắt nắm một phen trường đao. Điểm điểm mũi chân đôi tay cầm đào chỉnh treo cổ chi thế đối với quái vật nào tới, trong nháy mắt kia động tác mau đến chỉ có thể thấy tan ảnh. Lương tuệ đồng trong tay băng tiễn dừng một chút liền rời đi mục tiêu, nàng như thế nào đã quên tang khả tâm là ai đâu. Đều do gặp mặt sau một đoạn này thời gian tang khả tâm đều là một bộ chim nhỏ nép vào người bộ dáng đi theo thần phàm bên người, còn có đời trước kia cố hữu ấn tượng. Đều làm nàng đã quên từ tăng khả tâm kia một đội hỏi thăm tới tăng khả tâm tướng mạo sắc có, đặc biệt là có một đôi tăng khả tâm phan não tản tồn tại, nàng sau khi nghe ngóng liền đem tăng khả tâm có thể nói hung tàn quá vãng toàn bộ đảo cho nàng, kia một bộ muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau cung bái tăng nữ vương bộ dáng Cũng thật là đủ rồi. Vì thế nghẹn đủ kính nhi lương tuệ đồng xoay người bò tới rồi ven đường một chiếc xe đỉnh, đôi tay bình rối hư nắm. Một trận hàn khí bốn phía uy áp tàng ra, băng tuyết đúc liền trường cung ở lương tuệ đồng trong tay hình thành. Một cây nhàn nhạt màu xanh băng dây nhỏ buộc ở trường cung hai đầu. Lương tuệ đồng một tay nắm cùng một tay đắp huyền, chống rông lôi ra tam chi hàn quang lấp lánh tên dài. hưu một chút đinh ở mặt khác hai chỉ hoạt động quái vật dưới chân, băng xương nháy mắt ngưng kết. Hai con quái vật động tác lập tức chậm lại. Mà tăng khả tâm bên này cơ bản chính là không hề áp lực song đào treo cổ một con quái vật. Đối với phản phất băng tuyết nữ thần bám vào người Lương Tuệ Đồng rất là lưu manh thổi một cái huyết sáo sau đó nắm đao tiến lên chiều trong đó một con nhào qua đi. Lương Tuệ Đồng nhìn tang khả tâm trên mặt không chút nào che giấu tán thưởng biểu tình, biểu tình nao nao, phục hồi tinh thần lại trong lòng ngầm bực, lại có chút bị ra trưởng khích lệ tiểu hài tử khoe khoang cảm. Thật là nói không nên lời một cái phức tạp, bất quá mặc kệ đầu góc nghĩ như thế nào, trong tay băng tiễn đã lại lần nữa bắn đi ra ngoài. Tuyệt đối không thể bị tăng khả tâm so không bằng. Tinh thần hệ quái vật là rất khó lộng nhưng là nghề hà dị năng chứa đựng lượng không lớn, cùng thần phàm chu toàn một trận lúc sau liền bắt đầu động tác cứng đờ, một phút sau bị thần phàm thuận lợi cắt đầu đào tinh hạch. Mà bên này lương tuệ đồng cùng tăng khả tâm một cái xa công một cái gần công phối hợp dưới, dư lại kia hai chỉ đem bên cạnh người ngược chết đi sống lại quái vật cũng thực nhẹ nhàng giải quyết, cái này làm cho bốn phía người ánh mắt đều rất phức tạp. Đảo không phải nói bọn họ hân vinh căn cứ lấy không ra rất lợi hại dị năng giả, chẳng qua trước mắt trung tâm khu cư trú đều là nguyên bản trong quân đội thành viên, có dị năng đều đến quanh thân đi ra ngoài thu thập vật tư, dư lại cơ bản đều là người thường. Này đó binh lính bình thường vẫn luôn cho rằng bọn họ tuy rằng không có thức tỉnh dị năng, nhưng là bọn họ bản thân vũ lực giá trị liền không phải người bình thường so được với cho nên chỉ cần phối hợp vũ khí bọn họ tự nhận là không thể so những cái đó dị năng giả kém, mà hiện thực làm cho bọn họ minh bạch, không phải bọn họ không thể so dị năng giả kém, mà là không thể so trong căn cứ dị năng giả kém, đương gặp được chân chính cường hãn dị năng giả thời điểm, bọn họ căn bản không đủ xem. Tựa như này mấy cái quái vật, có lẽ bọn họ cũng có thể giải quyết, nhưng là nhất định muốn trả giá nhất định đại giới. Mà nếu giao cho những cái đó dị năng giả nói vậy sẽ tốt một chút, nhưng giống này ba cái giống nhau có thể nói nhẹ nhàng giải quyết là tuyệt đối không có khả năng. Thần thục cầm phòng trừng là mọi người trung tâm tình nhất phức tạp một cái, nàng luôn luôn tự dẫn chính mình là người thông minh, nhưng là kia trong lòng ẩn sâu ác ma liền ở vừa rồi lơ đãng mạo một cái đầu, nàng sắc thật là bởi vì dày cao gót dẫm đến văng khắp nơi tưởng thể mảnh vụn đi tới rồi nhưng là dựa theo nàng bản lĩnh là hoàn toàn có năng lực ổn định thân thể của mình không té ngã, nhưng là cơ hội liền bại ở trước mắt, nàng chỉ là do dự một chút liền chiều bên cạnh Lương Tuệ Đồng đổ. Qua đi, quả nhiên Lương Tuệ Đồng chuẩn bị cứu kia đối mẹ con băng tiến thất thủ, nhưng là kết quả cũng không như nàng tưởng như vậy tốt đẹp. Là nàng sai đánh giá nữ nhân này thực lực, nàng cho rằng chỉ là một cái dựa vào thần phàm mới kiêu ngạo không ai bị nổi xuẩn nữ nhân không nghĩ tới cuối cùng phát hiện nguyên lai xuẩn chính là chính mình, chỉ có thể tự trách mình bị ghen ghét hướng hôn đầu, mà đối phương bề ngoài lại thật sự quá có lừa gạt tính. Cho nên nàng không chút nào ngoài ý muốn chính mình bị lại đây thần phàm một chân đạp đi ra ngoài, nàng tưởng nếu nàng không phải thần gia đại tiểu thư, nàng đại ca không phải cùng thần gia đại thiếu thần qua quan hệ không tồi, lúc này đây nói không chừng liền tính không bị đá chết cũng sẽ là cái sinh hoạt không thể tự gánh vác tựa như toàn thân nhiều chỗ gây xương đến nay còn hôn mê bất tỉnh nằm ở trên giường tần thục lệ giống nhau. Đương nhiên nàng là dị năng giả điểm này rất quan trọng. Tần căn cứ trường, tổng cộng 1.000 khối tinh hạch thỉnh ở 3 cái giờ nội chuẩn bị thỏa đáng đưa đến chúng ta ở Tạm Mà. Lương Tuệ đồng lại lần nữa khép lại đôi tay, băng tuyết trường cung biến mất ở nàng đôi tay gian. Đối với lại đây tần nhuận quốc hơi hơi mỉm cười, xem cũng không có xem bị thần phàm đá ra đi tần thục cầm liếc mắt một cái Đuổi kịp phía trước hai người lo chính mình ra bên ngoài bước chân. Chập chập chập. Nàng nhớ tới, cái này tần thục cầm đời trước nghe nói là cái khó lường người vị hôn thê, cái kia khó lường người còn không phải là hoa tây căn cứ thất thiếu sao. Lương tuệ đồng không biết này hai cái đời trước vị hôn phu thê cuối cùng có hay không kết hôn, bất quá nàng biết đời này hai người kia là tuyệt đối lại không có khả năng đi đến cùng nhau, điểm này nàng đối tăng khả tâm phi thường có tin tưởng. Thần phàm rất không cao hứng, hắn biết Tăng Khả Tâm vũ lực giá trị là một chuyện, Tăng Khả Tâm bị người tính kế lại là mặt khác một chuyện, mà cuối cùng Tăng Khả Tâm còn thấu đi lên. Nghĩ đến đây Thần phàm nhìn Tăng Khả Tâm ánh mắt liền có chút tâm trầm, chẳng qua cái này ánh mắt một lộ ra tới đón mặt liền tạp tới ám khí, đúng là tiểu bao tử dùng để nghiến răng hoàn trạng món đồ chơi, chỉ thấy tiểu bao tử hổ mặt trừng mắt Thần phàm, đối với dám cho chính mình bãi sắc mặt ba ba tỏ vẻ chính mình bất mãn. Thân phàm quay đầu đi tránh thoát tám khí, đối thượng tiểu bao tử tức giận giá trị mau mãn mắt to ra mặt cứng đờ, túi đầu rời mắt hết sức hòa nhã chính mình biểu tình mới quay đầu hơi hơi nết lên khoẻ miệng, tiểu bao tử nguyên bản hổ khởi mặt lập tức gâm truyền tình, hai chỉ móng nuốt nhỏ vô vô muốn ba ba ôm. Thân phàm rất quen thuộc hủy đi tiểu bao tử móc treo đem tiểu ma vương ôm vào chính mình trong lòng ngực, thuận tiện còn nhìn tăng khả tâm liếc mắt một cái, liền tính biểu tình lại cao quý lanh diễm. Cái kia ánh mắt cũng vẫn là thế nào ta rất lợi hại đi, nữ nhi chính là thích ta, xem đến tăng khả tâm khỏe miệng cùng Jun, rất muốn đầu một đầu đại ma vương, bất quá cuối cùng vẫn là quyết định tính, miễn cho vốn dĩ liền có chút tức giận đại ma vương càng bực bội, đã có tiểu ma vương rời đi. tâm mắt vậy tốt nhất, đến nỗi thần phàm quyết định phóng một phóng phía trước sự tình, chờ đến nữ nhi không ở bên người thời điểm lại cùng tăng khả tâm hảo hảo thảo luận. Ra cửa làm khách còn kiếm lợi 1000 khối tinh hạch, không, hẳn là một nghìn không trăm linh năm khối tinh hạch. Các bạn nhỏ tỏ vẻ này ba vị thật là hảo bản lĩnh, mà hân minh căn cứ bên kia Tần nhuận Quốc là thực tức giận, vốn dĩ tưởng Triệu Tập Dị năng giả liền tính không thể dùng minh, nhưng là ngầm cũng tưởng đáp lễ một phen, bất quá cuối cùng bị Tần Thục cầm ngăn lại tới. Nàng ăn một chân, như vậy chuyện này liền tính xong rồi, vừa không sẽ ảnh hưởng đến về sau thần gia đối Tần gia thái độ cũng sẽ không ảnh hưởng nàng đại ca cùng thần gia đại thiếu giao tình, nhưng nếu là bọn họ bên này xử ám chiêu, không bị bắt được còn hảo, một khi bị bắt được, căn bản không cần chứng cứ, chỉ cần một cái hoài nghi tần gia liền phải cùng thần gia kết hạ đại thủ. Nàng tần thục cầm có thể vì chính mình tùy hứng một lần, nhưng là lại không thể đem toàn bộ thần gia, đem chính mình đại ca cùng hai cái chất nhi làm lợi thế đi đánh cuộc, nàng gánh vác không dậy nổi thua đại giới. Hai cái giờ sau tần nhuận quốc phái người đưa tới một ngàn khối thấp nhất cấp bậc tinh hoạch, thần phàm cũng không nói gì thêm. Lương tuệ đồng thực tự nhiên muốn 200 viên, hơn nữa phía trước nàng đảo đến kia một viên, nàng cảm thấy thu hoạch đã thực không tồi. Thần phàm đem dư lại tinh hoạch toàn bộ cho tăng khả tâm, nhìn thấy tăng khả tâm mặt mày hớn hở biểu tình trên mặt biểu tình cũng kinh không được nhu hòa lên. Đoàn xe lại lần nữa xuất phát, bất quá lần này bao gồm tăng khả tâm bọn họ phòng xe đều thu lên. Lương Tuệ Đồng vứt ra một chiếc xe buýt, hơn nữa rõ ràng là bên ngoài ra cố bên trong cải tạo quá, chỗ ngồi toàn bộ rửa vào hai bên, trung gian không ra khoan khoan hành lang, mặt sau cùng còn có buồng vệ sinh, toàn đội 26 cá nhân, ngồi ở bên trong còn thực rộng thùng thình bộ dáng, Bởi vì có Lương Tuệ Đồng cùng thẩm phong hai cái không gian hệ tồn tại, cho nên toàn bộ người đều là quần áo nhẹ ra trận, trừ bỏ mỗi người một cái ba lô phóng thượng một ít khẩn cấp vật phẩm để người vạn nhất ở ngoài. Đại gia cơ bản đều chỉ cần lấy hảo tự mình vũ khí là được. Tăng khả tâm nghiêng đầu nhìn lưu loát thu đồ vật lương tuệ đồng, quả nhiên liền tính không có nàng cái kia lắc tay nữ xứng cũng thức tỉnh không gian dị năng. Chỉ là lương tuệ đồng nói chính mình có không gian dị năng thời điểm vì cái gì giống như có chút né tránh chính mình ánh mắt đâu. Cái kia trột dạ bộ dáng hảo kỳ quái đâu. Chẳng lẽ nàng không gian dị năng cùng nàng có quan hệ? Không thể đi, cái kia không gian lắc tay đều đã bị người đạp vỡ. Lương tuệ đồng chỉ là từ nàng trong tay tiệt hồ một cái lớn lên tương đối giống lắc tay mà thôi, hơn nữa vẫn là nàng tự nguyện cho nàng tiệt hồ, bởi vì thay đổi kim tạp nhiều mua thật nhiều hồng du đồ ăn nột. Không nghĩ ra, tổng không thể cái kia lắc tay cũng là không gian lắc tay đi. Ha ha ha. Ách, không phải đâu. Tang khả tâm theo bản năng đem tầm mắt phóng tới lương tuệ đồng lơ đãng lộ ra tới trên cổ tay, cũng không có thấy cái gì lắc tay linh tinh trang sức. Bất quá tay trái trên cổ tay nhưng thật ra có một vòng sáu rắc đông tuyết tạo hình hình xăm, cùng hoa sen lắc tay hoàn toàn không có quan hệ hoa văn, quả nhiên là nàng suy nghĩ nhiều. Tăng khả tâm rời đi tầm mắt đi theo thần phạm thượng xe buýt, ngồi xuống sau đem đầu lệnh qua ôm tiểu bao tử thần phàm trên vai nhắm mắt dưỡng thần, không có nhìn đến lương tuệ đồng âm thầm nhẹ nhàng thở ra ánh mắt, tuy rằng biết tăng khả tâm không có khả năng biết, nhưng trong lòng vẫn là nói không nên lời trộn dạ Đây là lần này chạm mặt trước chưa bao giờ từng có quá. Lương Tuệ Đồng Huy rớt trong lòng trột dạ, thở dài, cái kia lắc tay đã nhận chủ là tuyệt đối không có khả năng bị phát hiện bị cướp đi. Chỉ cần nàng không nói ai cũng không biết này lắc tay là Tang khả tâm trước nhìn chúng, hơn nữa cũng coi như là trao đổi tới, kỳ thật nói đến nàng cũng không có không đúng chỗ nào. Bất quá tổng cảm thấy tựa hồ cướp đoạt Tang khả tâm cơ duyên. Đương nhiên nếu lại đến một lần nàng vẫn là sẽ không bỏ qua này không gian lấp tay. Như vậy vì nàng kia kỳ quái trột dạ cảm, Lương Tuệ Đồng quyết định ngày thường đối tăng khả tâm hảo một chút, không phải bồi thường gì đó, chỉ là vì làm chính mình cảm giác thoải mái một chút. Từ hân vinh căn cứ đến thấm dương căn cứ có thể thông qua hoàn thành cao tốc vòng qua toàn bộ thai nhờ phô dê, đương nhiên cũng có thể trực tiếp đi ngang qua tha nhờ phô dê, bất quá nghĩ đến thai nhờ phô dê kia khổng lồ dân cư lượng, Tất cả mọi người quyết định vòng qua đi, vì thế hai cái giờ sau tăng khả tâm đoàn người xe buýt từ la mục điều khiển thượng thai nhờ phô dê hoàn thành cao tốc. Ngay từ đầu một đoạn đường còn tính hảo, đại khái là còn ở hân vinh căn cứ hoạt động trong phạm vi, cho nên trên đường chướng ngại vật tương đối thiếu, còn có thể thường xuyên nhìn đến thân hình có chút chật vật thần sắc cảnh giác đội ngũ cùng bọn họ gặp thoáng qua. Một giờ lúc sau mặt đường chậm rãi hỗn loạn lên, linh tinh tăng thi cũng xuất hiện. Vước đi ở ven đường đầm cho dối tinh dối mù chiếc xe cũng bắt đầu nhiều lên, thực mau xe buýt liền dừng lại đi không được. Lương Tuệ đồng bò đến xe buýt xe đỉnh móc ra kính viễn vọng xem qua đi, chính là một mảnh đánh vào cùng nhau chiếc xe. Sau đó chính là một tảng lớn tang thi ở nơi xa du đãng lại xa một chút địa phương lại là một tảng lớn chiếc xe. Nhìn dáng vẻ tựa hồ có người cố ý đem này đó tang thi vây ở hai quả nhiên xe trung gian. Lương Thuệ đồng nghĩ nghĩ làm Diêu Phi cùng trong đội ngũ một cái tiêu dịch Giai Ni tốc độ hệ nữ hải tử hai người cùng nhau qua đi nhìn xem, qua này một mảnh lúc sau tình hình giao thông như thế nào, nếu là không tồi, bọn họ liền cố sức một chút rửa sạch này đó tăng thi, nếu là mặt sau lộ vẫn như cũ vô pháp đi liền trực tiếp lui về phía trước cái kia giao lộ hướng bên cạnh vùng ngoại thành quốc lộ vòng một đoạn đường. Diêu Phi cu nở dê dịch Giai Ni không một lát liền đã trở lại. Bất quá là diêu phi nửa ôm dịch ni trở về, bộ dáng thoạt nhìn rất là chật vật, đặc biệt là dịch ni áo khoác rách tung tué, liền tính là bên trong quần áo ở hai điều cánh tay thượng vị trí cũng đều lạ, màu trắng làn da thượng nơi nơi đều là từng điều trường điều hình vết rồi nhìn qua thật là nhìn thấy ghê người. Tăng khả tâm liếc liếc mắt một cái bên người một lớn một nhỏ, một cái nhắm mắt dưỡng thần, một cái hô hô ngủ nhiều, tay chân nhẹ nhàng đứng lên tấu qua đi. Nhân tiện dối tay đáp ở dịch dai ni trên người, màu xanh lục quang theo thủ đoạn mà thượng, thực mau lỏa lộ ở bên ngoài trường điều hình tiên thương liền biến mất vô tung vô ảnh. Vừa mới còn sắc mặt không tốt lắm nữ hải tử lập tức khôi phục tinh thần, biểu tình kích động hai mắt sáng lên nhìn tang khả tâm, mắt thấy lại một cái fan não tàn liền phải ra đời. Tuy rằng ở tự giới thiệu thời điểm, vị này đội trưởng chị em dâu năng lực đã từ bên kia đồng đội giới thiệu, nhưng là khi đó đều tưởng khoa trương cách nói. Bọn họ cũng là gặp qua trị liệu dị năng, so với bình thường y thuật sắc thật thần kỳ, nhưng là cũng tuyệt đối đến không được nháy mắt man huyết sống lại trình độ, mà hiện giờ chính mắt gặp được, mới cảm thấy bọn họ này nhóm người thật là đi rồi cất chó vượn. Theo cái đội trưởng không gian băng hệ song dị năng, có thể nói ở nhà lữ hành đánh quái thú siêu cấp năng thủ, đội trưởng chị em dâu càng là một giây có thể nghịch chuyển chiến sự siêu cấp đại bình sữa, nghĩ lại còn có đội trưởng chú em. Tuy rằng còn không có người gặp qua vị này rốt cuộc cái gì dị năng, nhưng là quang xem đội trưởng đối thượng hắn như thế, cùng Lơ đãng phát ra dị năng uy áp, liền có thể biết cái này thất thiếu tuyệt đối cường đến rối tinh rối mù. Dịch Gia Ni tiếp nhận phó đội Thẩm Phong đưa qua áo khoác, đem trên người bị chịu lạn áo ngoài đổi đi, cảm giác thật là tràn đầy cảm giác an toàn. Mụ mụ không bao giờ lo lắng ta ở mặt thế sống không nổi nữa. Đội trưởng, trừ bỏ này một mảnh tang thi ở ngoài, Phía trước hai dằm địa phương có một cây thực vật biến lĩnh dị, tốc độ thực mau, lại đi phía trước chúng ta không qua được, bất quá rửa theo thường quy phụ cận hẳn là không có mặt khác uy hiếp. Cương đại động thực vật bên cạnh là không tồn tại một cái khác thực lực tương đương đồng loại, vô luận mặt thế trước vẫn là mặt thế sau đây đều là sinh mệnh thể bản năng địa bàn ý thức quyết định, cho nên chỉ cần giết chết này phiến tăng thi cùng kêu cây thực vật biến lĩnh dị, phụ cận liền ở không tồn tại cái gì có uy hiếp đồ vật. Lương Tuệ đồng minh Bạch Diêu Phi ý tứ, bọn họ dùng quá cơm đã không sai biệt lắm 7 tiếng đồng hồ. Tuy rằng hiện tại không cần lo lắng trời tối, nhưng là làm nhân loại tới nói vẫn là buồn ngủ. Nếu rửa sạch gian này một mảnh như vậy bọn họ có thể thông dong nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Ở trên xe mặc kệ là nhắm mắt dưỡng thần vẫn là hô hô ngủ nhiều, đều không bằng nằm yên thoải mái. Lương Tuệ đồng Trưng cầu hai cái phó đội ý kiến sau, quyết định đem phía trước cấp rửa sạch sau đó chôn nổi tạo cơm dựng trại đóng quân ở trong xe hoa mấy cái giờ người các xoa tay hầm hệ thu thập hảo tự mình vũ khí liền vọt đi xuống kim loại dị năng giả thu thập vứt đi chiếc xe khai đạo thổ hệ cùng một hệ trúc phòng ngự tường hỏa hệ cùng phong hệ phối hợp công thượng thủy hệ cùng băng hệ phối hợp đánh hạ hơn nữa mặt khác dị năng giả biến dị giả tận dụng mọi thứ không vài cái vây ở xa trận chung mấy chục chỉ tăng thi liền toàn bộ tiêu diệt lửa lớn cùng nhau chỉ để lại lớp lánh lượng tinh hạch Tăng khả tâm cơ cơ chính mình lấy ra tới hai thanh trường đao lại thu trở về, hoàn toàn không nàng sự tình gì à. Hảo đi lương tuệ đồng cũng ở một bên nhìn không có nhúng tay, bất quá chỉ huy dị năng phối hợp lại nhưng thật ra phi thường lao luyện bộ dáng, liền nhắm mắt dương thần thần phàm đều mở mắt, đối với này đó dị năng giả phối hợp biểu hiện ra hứng thú. Rửa sạch xong Tang thi cùng chiếc xe lại đi phía trước đi rồi một khoảng cách. Mọi người liền nhìn đến Diêu phi Cu ở dê dịch Giai Ni trong miệng kia cây tốc độ thực mau tương đối hung tàn thực vật biến đến dị. Đó là một cây cây liễu, nguyên bản là lớn lên ở đường cao tốc bên ngoài sơn núi trên đường. Nhưng là ở rét lạnh thời tiết hạ hẳn là an phận thủ thường cây liễu biến dị sau. Chẳng những trường ra nùng lục chi mầm, hơn nữa thân cây cùng cành liễu phẩm chất dài ngắn đều siêu việt nhân loại bình. Thường thương thức, xa xa nhìn ít nhất cũng có 10 tầng lâu như vậy cao. Tiêu thân cây ít nhất cũng muốn mười mấy hơn hai mươi một nhân tải vây đến hợp lại, mặt trên tán cây che trời, toàn bộ đường, cao tốc mặt đường đều bao phủ ở nó cành dưới, nhìn qua liền không tốt lắm đối phó. Căn cứ Diêu Phi cách nói, nó xa nhất công kích khoảng cách ước chừng ở 400 mệ chỉ nhiều không ít, cái này làm cho các vị đội viên thực vận dầu, gần người công kích liền không nói, viễn trình công kích lớn trước mắt bọn họ cấp ở, xa nhất ước chừng là 100 mệ. Dựa theo dọc theo đường đi đối người khác quan sát, bọn họ cái này khoảng cách đã là phi thường ngữ như bước nhưng là hiện tại đại cây liếu công kích khoảng cách là bọn họ suốt 4 lần, này còn như thế nào đánh. Nhất rồi dăm chính là đại cây liếu có thượng trăm can cảnh, một khi tiến vào công kích phạm vi vậy cần thiết toàn phương vị phòng ngự, bằng không còn không phải bị tùy tiện chịu. Lương tuệ đồng cũng có chút đau đầu, nàng biết chính mình so người khác tầm bắn xa một ít, nhưng là 250 mẹ chính là cực hạn. Hơn nữa càng đến mặt sau lực công kích càng nhược, băng tiến căn bản đến không được phụ cận, cho nên dùng dị năng muốn giết chết này cây liếu cơ hồ không có khả năng. Cuối cùng nhíu mày lương tuệ đồng nhìn thoáng qua từ đầu tới đuôi không ra tiếng thần phẩm cùng tang khả tâm, yên lặng từ trong không gian kéo ra một cái dương, sau đó mở ra. Màu đen kim loại quảng trạng vật nằm ngang ở cái dương chính giữa nhất, mặt khác còn có mấy cái linh kiện sắp đặt ở cái dương bốn cái góc. Quang nhìn liền biết đây là một phen hỏa lực mạnh mẽ vũ khí nóng, lương tuệ đồng bởi vì là trộm bắt được, hơn nữa là mặt thế phía trước, cho nên đổ vật lượng không phải rất nhiều, lấy đa số đều là loại nhỏ, loại này vừa thấy liền khá lớn hình chính là nàng tưởng đem người ta nơi đó cũng không có, lại nói phương diện này nàng thật đúng là không hiểu lắm, giống nhau súng ống gì đó xạ kích là không có vấn đề, nhưng là này yêu cầu lắp ráp thiệt tình có chút làm khó nàng cho nên nàng khi đó liền đem yêu cầu lắp ráp mấy cái bao gồm đạn dược đều để lại cho thần qua, này một cái vẫn là dấu ở một dương liệu đạn phía dưới, cho nên mới lưu lại. Lương tuệ Đồng mở ra cái dương sau đem ánh mắt đầu hướng thần phạm cùng hắn mấy cái thần gia cấp dưới, thứ này các ngươi ai sẽ trang. Giang Liễu, La Mục cùng Diêu Phi đều xem đến đỏ mắt một bộ tưởng tiến lên đùa nghịch bộ dáng kết quả đi ra lại là tô văn hạ, chỉ thấy nàng hơi hơi mỉm cười, đại thiếu phu nhân ta tới thử xem. trong miệng nói như vậy người đã ngồi sổn cái dương trước, không có chút nào do dự có thể nói thuần thục đem các bộ kiện liên tiếp đua trang hoàn chỉnh, thực mau một cái loại nhỏ hỏa tiễn liền lắp ráp hoàn thành. bên kia Minh An đã xem xét pháo ống đường kính, thử làm ra kim loại đạn. Tô Vãn Hạ nhìn ra một chút tỏ vẻ được không, lập tức giá lên đối với đại cây liếu chính là một pháo. Bất quá đáng tiếc chính là đại cây liếu phi thường nhu ý huy động cánh ở cuối cùng bắt được kim loại đạn cung có hay không làm nó thương đến thân cây, không chỉ như thế kim loại đạn còn bị ném trở về, ở trên đường cao tốc trực tiếp tạp ra một cái hố to. Tô vãn hạ nhưng thật ra muốn dùng không khí bạo phá kim loại đạn, nhưng là nàng chỉ lo bạo phá mặc kệ phương hướng A, lớn như vậy kim loại đạn thực dễ dàng thương đến người một nhà. Mọi người ở đây hết đường xoay sở thời điểm. Tăng khả tâm ở phía sau lôi kéo lương tuệ đồng, tiên lặng đệ thượng hai viên đạn lửa, đây là cuối cùng hai viên, hảo tâm đau. Bất quá ai kêu thần phàm không muốn động đâu, cũng không biết suy nghĩ cái gì, mà nàng cũng không dám bảo đảm chính mình ở trong điều cảnh liêu chung còn có thể tự do đi qua mà không bị chịu thành mặt giấy, vì thế chỉ có thể dùng cái này. Lương tuệ đồng biết thứ này, phía trước nàng cũng là có, chẳng qua phía trước gặp nạn thời điểm đều dùng xong rồi. Bằng không cũng sẽ không nghĩ đến hiện tại thứ này, từ tăng khả tâm trong tay tiếp nhận lúc sau lập tức tiếp đón trong đội lực lượng biến dị giả lại đây làm ném bom tay, đến nỗi tăng khả tâm vì cái gì sẽ có thứ này, liền nàng đều có thể có cơ duyên được đến một đám vũ khí, như vậy tăng khả tâm vì cái gì không có khả năng được đến, hoặc là nói nếu tăng khả tâm không có mới kỳ quái. Đi! Lương Tuệ đồng đời trước đi theo tăng khả tâm kia đoạn thời gian. Đối với nữ nhân này, nịch thiên vận khí là biết chi cử tường, tựa hổ vô luận cái gì dị thường đều là bình thường. Mà lương tuệ đồng bên người tiểu đồng bọn đã không biết nên đối này một đôi, tùy tay liền có thể lấy ra súng ống đạn dược hung tàn chị em dâu nói cái gì, có thể nói quả nhiên không phải người một nhà không tiến một gia môn sao. Lửa lớn ở đại cây liếu thượng nổ tung, bén nhọn tiếng tiêu thảm thiết làm tang khả tâm sắc mặt đều trắng. Hơn nữa nàng phát hiện tựa hồ chỉ có nàng một người có thể nghe được đại cây liếu tiếng kêu. Những người khác đều là một bộ không hề sở giác hoan hô bộ dáng Thần phàm đi tới đem nàng ôm tiến trong lòng ngực túi đầu cho một cái nghi vấn ánh mắt. Tăng khả tâm lắc đầu cười cười tỏ vẻ không có việc gì. Lửa lớn thiêu hơn một giờ mới đem đại cây liếu đốt thành người hói đầu. Sở hữu cảnh đều hóa thành cho tàn. Thô to thân cây đen nhánh một mảnh thậm chí đã vặn vẹo, Mọi người lập tức nhẹ nhàng thở ra chạy tới xem xét Mặt đất còn tán cực nóng, có thổ hệ dị năng giả dùng thổ lóc đường, đại gia mới có thể tới gần đại thụ. Lương tuệ đồng dùng đóng băng ở toàn bộ thân cây sau đó tay nhẹ nhàng nắm chặt, toàn bộ đại thụ lập tức đi theo băng tinh nát đầy đất. Một khối nùng màu xanh lục nắm tay đại tinh hoạch rơi xuống xuống dưới phát ra thanh thúy thanh âm. Lương tuệ đồng nhặt lên tinh hoạch đưa cho phía sau tang khả tâm, tang khả tâm cũng thực thản nhiên tiếp tinh hoạch bỏ vào chính mình ba lô. Những người khác tuy rằng nhìn này viên tinh hạch tâm ngứa lợi hại, nhưng là đạn lửa là tang khả tâm lấy ra tới. Hơn nữa tuy rằng trước mắt còn không biết tinh hạch dùng như thế nào, nhưng là tinh hạch cùng dị năng đối ứng phân loại đại gia đã biết. Một hệ tinh hạch cấp một hệ dị năng giả tự nhiên là hẳn là, đến nỗi trong đội một cái khác dị năng giả. Này không phải không xuất lực sao. Nhưng thật ra cái kia ném bom tay lương tuệ đồng cho hắn hai viên cấp thấp tinh hạch, làm nhiều có nhiều. Không ai có thể nói được ra cái gì. Mọi người giải quyết đại cây liếu liền bắt đầu chuẩn bị an trại hạ trại, Lương Tuệ đồng trực tiếp vứt ra ba cái trang hoàng tốt thùng đựng hàng, đều là nàng mạ thế trước liền chuẩn bị cho tốt, mỗi một cái đều mang theo buồng vệ sinh phòng tắm cùng giường đệm, bất quá trong đó một cái là cách ra mấy cái phòng, mặt khác hai cái là đại giường chung loại hình. Ba cái đại hình thùng đựng hàng đặt ở cao tốc thượng vẫn là thực đồ sộ. Lương Tuệ Đồng còn lấy ra một cái cùng loại ven đường lưu động bán hàng rong dùng xe đẩy, mặt trên ấn một cái đại nồi sát, còn có hai cái thiết chất đại thùng, thẩm phong tắc lấy ra bao gạo cùng dầu muối. Lương Tuệ Đồng lại lấy ra nửa phiến muối mẻ thịt heo, mặt khác là một ít hạt giống phân cho hai cái một hệ dị năng giả, đương nhiên bao gồm tàng khả tâm, mọi người bận rộn một trận lúc sau bưng kim hệ dị năng giả hiện làm bàn ăn cùng cái muỗng, vây ở một chỗ có đồ ăn có thịt mà ăn lên. Tô ván hạ biết rõ nhà mình đại ma vương là không có khả năng cùng đại gia giống nhau tùy ý bưng bàn ăn lan cơm, vì thế sớm sai xử minh ăn làm vài chương giản dị bàn lùn tử cùng ghế nhỏ, ai nguyện ý ngồi liền ngồi đứng liền đứng. Thần Phàm ôm tiểu bao tử thực tự nhiên ở ly mọi người khá xa vị trí ngồi xuống dưới, tăng khả tâm ngồi xuống bên cạnh, bộ Dung nhìn hai người liếc mắt một cái cuối cùng quyết định vẫn là bưng bàn ăn cùng ba ba mụ mụ ngồi ở cùng nhau. Lương tuệ đồng bị tô ván hạ ấn đến tăng khả tâm bên cạnh sau có chút không được tự nhiên, lặng lẽ nhìn trên bàn người liếc mắt một cái, phát hiện thần phàm bên này cha con hai đang ở có ái đối diện, mang theo mặt nạ bộ dung mặc không lên tiếng ăn cơm, tăng khả tâm. Tắt nhìn phía trước đại cây liếu địa phương có chút thất thần. Lương tuệ đồng ăn hai khẩu sau yên lặng bưng bàn ăn, ở bên cạnh tô ván hạ đại thiếu phu nhân ngươi thượng chạy đi đâu, mau đúng chỗ trí ngồi hảo trong ánh mắt. Quyết đoán cùng các bạn nhỏ hôn tới rồi cùng nhau, cùng thất thiếu một cái bàn ăn cơm, cái gì áp lực thật lớn. Làm sao vậy? Thần phàm ở cùng nữ nhi trừng mắt trung thành công thắng lợi, sau đó dương mắt nhìn về phía bên người ăn cơm có một ngụm không một ngụm tang khả tâm, ninh khởi mi dò hỏi, không thoải mái. Nói như vậy xuống tay đã phúc tới rồi tang khả tâm trên chán. Tang khả tâm dơ tay nắm lấy thần phàm tay, theo bản năng dùng cái chán cọ cọ, sau đó mới hạ giọng nói. Ngươi có nghe được cái gì thanh âm sao? Thanh âm. Thần phàm đem tầm mắt chuyển tới cách đó không xa ăn cơm mọi người. Đại gia tựa hồ đều phi thường có nói chuyện phiếm dục vọng. Này nơi nơi đều là thanh âm. Không biết tăng khả tâm hỏi chính là cái gì thanh âm? Không phải bọn họ thanh âm. Tăng khả tâm theo thần phàm tầm mắt xem qua đi liền biết hắn ý tứ. Lắc lác đầu nói, phía trước đại cây liếu cháy thời điểm ta có nghe được phi thường trói tai tiếng kêu thảm thiết. Mà hiện tại ta nghe được một cái tiếng khóc, như là tiểu hải tử, liền ở vừa mới kêu cây đại cây liễu phụ cận. Trước kia cũng có mấy lần nghe được thực vật tiếng thét chói tai, nhất có ấn tượng chính là tiểu dây đằng thiên la, nó tiếng kêu lúc ấy ở đây tất cả mọi người là có thể nghe được, nhưng là sau lại kỳ kỳ kỳ thanh tựa hồ chỉ có nàng có thể nghe được, nàng không biết có cái gì quy luật, bất quá lúc này đây tựa hồ là chỉ có nàng có thể nghe được. tăng Khả Tâm nói nói xong, Thần Phạm nhưng thật ra không như thế nào. Bên cạnh bộ dung lập tức mặt mũi trắng bệnh, dùng hơi mang hoảng sợ ánh mắt nhìn về phía đại cây liễu phương hướng, sau đó lại đem tầm mắt chuyển qua hoàn toàn không giống nói dỡn tăng Khả Tâm trên mặt. Câu mụ mụ đừng nói quỷ chuyện xưa. Ta và ngươi qua đi nhìn xem. Thần phàm chờ tăng Khả Tâm gật đầu, mới nhìn về phía rõ ràng có chút dọa đến bộ dung, ngươi hồi văn lị bên người đi. Tuất ba ba mụ mụ trầm dùng, ta qua bên kia. Bộ dung chờ thần phàm cùng tang khả tâm gật đầu, lập tức bưng bàn ăn dơ chân hướng văn lị bên kia chạy. Đối với thần phàm một nhà ba người hành động, các bạn nhỏ chỉ là bưng bàn ăn ăn một lần một bên yên lặng nhìn, tức không có cái nào muốn theo sau nhìn xem, cũng không có cái nào muốn đi dò hỏi. Nơi xa như cũ có tuyết động chống chất, chỉ có bên này một tảng lớn còn tàn lưu dư ôn, chẳng sợ bị lương tuệ đồng đóng băng qua đi, phía trước cực nóng như cũ còn có còn xuất lại. Thần phàm một tay ôm chớp đôi mắt ôm bình sữa tiểu bao tử, một cái tay khác nắm lắng nghe cái gì thanh âm tang khả tâm, Thực mau căn cứ tiếng khóc phương hướng tang khả tâm liền tìm tới rồi cho tàn phía dưới một cây chồi non, nếu không phải tang khả tâm căn cứ tiếng khóc đem mặt trên cho tàn lột ra tới, phòng chứng ai. Cũng phát hiện không được này, đôi cho tàn nhất phía dưới còn cất giấu một cái chồi non. Mà này cây chồi non bại lộ ở tang khả tâm dưới ánh mắt trong ngáy mắt Nguyên bản ở trong đầu vẫn luôn liên tục không ngừng bi thương tiếng khóc biến mất, giống như bị đột nhiên bóp lấy yết hầu giống nhau nháy mắt phanh lại. Tang khả tâm lấy ra một cái chậu hoa nhỏ cùng một phen sẻng nhỏ cẩn thận đem này viên trồi non đào ra. Căn cứ nàng kinh nghiệm này hẳn là một viên thực vật biến dị cây non, có thể là phía trước kia cây liếu lưu lại, bất quá cụ thể thế nào nàng cũng không rõ ràng lắm. Tăng khả tâm quyết định trước tiểu tâm mà đào ra ở bắt được không gian làm tiểu dây đằng câu thông một phen. Nàng tin tưởng mặc kệ là thực vật biến dị vẫn là biến dị thú, chỉ cần vào nàng trong không gian liền không có cái nào không muốn ở bên trong thoải mái dễ chịu cắm dễ chú hạ. Tăng khả tâm bởi vì là một hệ dị năng, trên người sinh cơ năng lượng phi thường khổng lồ, chẳng những tăng thi thích nàng, ngay cả biến dị thú cùng thực vật biến dị cũng thích nàng, tuy rằng cái loại này thích hơi mang hung tàn một ít. Bất quá như vậy một gốc cây tiểu cây non vô luận là tăng khả tâm vẫn là thần phàm đều cảm thấy không có gì có thể lo lắng. Sau đó hai người đã bị này cây trồi non bạch bạch bạch bạch điên cuồng vả mặt, sớm biết như thế, hà tất tay tiện. Dị biến ở tiểu cây non rời đi thổ địa trong nháy mắt kia đột nhiên phát sinh, mười mấy thậm chí thượng trăm cái các loại thanh tuyến tiếng rít thanh đột nhiên vang lên, thanh âm này chẳng những tăng khả tâm nghe được, nơi này tất cả mọi người nghe được. Thậm chí xa ở hân vinh căn cứ những người sống sót cũng đều loang thoáng nghe được thanh âm, sau đó chính là đại địa chấn động thanh không ngừng chuyển đến. Trận này động đất là mạ thế chính thức bắt đầu sau lần đầu tiên đại quy mô thiên hai, ràng qua gần 10 cái giờ, toàn bộ tha nhở phô dê đối với phía đông bắc kia một nửa toàn bộ thành phê tích, nơi xa hân vinh căn cứ tưởng cao cũng đổ hơn phân nửa, bên cạnh nước sông bởi vì động đất chấn suy sụp phía bắc một chỗ đập lớn. Là nguyên bản tới gần bờ biển kia một mảnh trực tiếp ngâm mình ở trong nước. Đáng được ăn mừng chính là bên kia bởi vì mặt thế trước sóng thần tập kích vốn dĩ liền hủy không sai biệt lắm. Càng đừng nói sau lại hồng thủy không có lui sạch sẽ liền tiến vào mặt thế. Cho nên bên kia cũng không có nhân loại hoạt động dấu vết. Tiêm cũng liền yêm. Nhưng thật ra đem cách đó không xa hạo hãn căn cứ sợ tới mức không nhẹ. Lập tức bắt đầu hướng đất liền thăm dò. Chuẩn bị muốn đem căn cứ hướng đất liền phương hướng rời. 10 cái giờ sau khi đi qua động đất dư chấn hoàn toàn biến mất, được đến tin tức căn cứ sôi nổi bắt đầu tìm hiểu, tiểu căn cứ chỉ có thể dương mắt nhìn, nhưng là đại căn cứ lại có năng lực phái phi cơ trực thăng, đương nhiên đều là tương đối thời xưa cái loại này kích cỡ, tiểu mới phi cơ trực thăng bởi vì sản phẩm điện tử phối trí tương đối cao quan hệ cơ bản đều chỉnh tê liệt trạng thái, liên ở đại căn cứ phái ra tìm hiểu phi cơ trực thăng sau đó không lâu. Thông qua công khai vô tuyến điện tất cả mọi người biết thế giới các nơi đều bắt đầu phát sinh đại quy mô động đất, cùng với động đất chính là các loại thực vật đến sinh trường tốt, hơn nữa toàn bộ đều là trái với thường quy loại hình. Chẳng sợ nguyên lai chỉ là nho nhỏ một gốc cây, cây mắc cỡ cũng đã lớn thành 2-3 mét cao, càng đừng nói nguyên bản liền cây cối cao to, địa cầu mặt ngoài nhanh chóng bị các loại thảm thực vật, bao trùm. Trừ cái này ra mọi người còn phát hiện nguyên bản trong không khí nhiều một loại mang theo nhàn nhạt màu xanh lục xương mù, ngay từ đầu tất cả mọi người cho rằng đó là cái gì sinh vật độc khí, kết quả theo thời gian trôi qua cũng không có phát hiện cái gì không ổn, chờ đến mọi người phản ứng lại đây muốn dùng nó làm nghiên cứu thời điểm, này đó màu xanh lục sương mù lại biến mất sạch sẽ, mà lúc này những cái đó điên cùng sinh trưởng thực vật cũng đình chỉ địa bàn khuyết trương. Chẳng qua nguyên bản cùng mặt thế trước không có bao lớn khác nhau địa biểu đã hoàn toàn thay đổi, rất nhiều địa phương đều bị thực vật chiếm lĩnh, duy nhất đáng giá cao hưng chính là này đó thực vật tuy rằng có rất nhiều là tương đối hung tàn ăn thịt loại, nhưng là càng có rất nhiều tương đối dịu ngoan bình thường thực vật, mà mặt thế sau cực nhỏ xem tới được tung tích động vật cũng sôi nổi xuất hiện, tăng khả tâm trong tay còn phủng loại cây non trầu hoa nhỏ. Nếu không phải bên ngoài vô luận như thế nào lòng trời lở đất đều tựa hồ thương không đến bên người nàng phạm vi một mét, nàng đã sớm mang theo thần phẩm cùng hai tử tiến không gian. Đến nội lương tuệ đồng đoàn người tung tích, tha thứ bọn họ giờ phút này tựa hồ dưới lên đất thật sự không thể nào tìm khởi, chỉ có thể an an tĩnh tĩnh đứng chờ đợi bốn phía bình tĩnh trở lại, này nhất đẳng liền nước, chừng đợi mười mấy giờ. Đen nhánh mẩm tang khả tâm đem vô tâm không phổi ngủ đến ngáy ngủ tiểu bao tử đưa vào không gian. Nàng tác một tay phủng chậu hoa một tay bị thần phạm nắm, nơi tay đèn tin chiếu sáng hạ thử đi phía trước đi. Tăng khả tâm bọn họ cũng không có thế ngã hoặc là thế nào, động đất sau bốn phía thổ địa đều ở quay cuồng, chỉ có bọn họ dưới chân kia một khối không ngừng đi xuống rớt, trừ cái này ra không có bất luận cái gì dị thường, chờ đến hết thể dừng lại, bọn họ liền rơi xuống ở một cái tựa hồ khắp nơi đều là đan sen thông đạo ngầm trong mê cung, này đó mê cung thông đạo rất lớn. Nhưng là lại không thế nào giống nhân công mở ngược lại như là cái gì thật lớn đồ vật rời đi sau lưu lại. Là thực vật dễ cây. Thân Phàm tìm được rồi một ít thật nhỏ đứt gây dễ cây, tuy rằng cảm thấy lớn như vậy bộ dễ có chút không thể tưởng tượng, nhưng vẫn là thực xác định bọn họ hiện tại thân ở cái này mê cung giống nhau địa phương đã từng là cái gì thực vật hệ dễ. Sau đó không biết vì cái gì nguyên nhân này đó hệ dễ rời đi, hơn nữa rời đi thực nhanh chóng thực sạch sẽ. Lúc này mới trừ bỏ chỉ còn lại có một ít thật nhỏ dễ cây ở ngoài không có bất cứ thứ gì, thậm chí cái này ngầm không gian không có bởi vì dễ cây rời. Đi mà trực tiếp sụp đổ, sẽ không sụp rất sao. Tăng Khả Tâm có chút kinh hãi nhìn bốn phía bùn vách tường bùn đỉnh, tuy rằng biết khẩn cấp thời khắc có thể tiến không gian, nhưng là đặt mình trong ở tùy thời sẽ bị trôn sống dưới nền đất, cảm giác vẫn là thật không tốt. Tạm thời sẽ không thần phàm bung ra tang khả tâm tay đè đè bên cạnh bùn đất ép tới thực hẳn. chỉ cần bầu trời không mưa thẩm thấu xuống dưới rớt gát bùn đất trong thời gian ngắn là sẽ không sụp đổ chỉ là cái này bùn đất rắn chắc trình độ không quá phù hợp thực vật sinh trưởng ai đều biết thực vật hệ dễ tuy rằng có thể nắm chặt bùn đất nhưng là đồng dạng có thực vật bộ dễ bùn đất khẳng định không phải là phi thường rắn chắc lại nói liền tính rắn chắc bùn đất có thực vật sau cũng sẽ bởi vì thực vật bộ dễ đi xuống chắc mà biến tùng Cái dạng này nhưng thật ra không giống một chút lớn lên thực vật bộ dễ, ngược lại như là trong nháy mắt lớn lên, sau đó mới đem bên người bùn đất áp thành như vậy. Mê cũng giống nhau lộ quanh co khúc hữu ngã rẽ rất nhiều, bất quá chỉ cần ở lựa chọn ngã rẽ thời điểm lựa chọn so nguyên lai thông đạo lớn hơn nữa liền cơ bản không có sai. Trên đường thần phạm cùng tăng khả tâm vào không gian một hồi, nghỉ ngơi một phen sau mới tiếp theo đi. Ước chừng đi rồi mau 10 cái giờ tả hữu mới đến đến một cái thực khoan thực quảng rất lớn không gian. Thân phàm thúc dục dị năng đem mười mấy nhuộm đầy du hỏa cầu dùng phong năng lượng đưa hướng bốn phía, mới miễn cưỡng chiếu sáng lên toàn bộ không gian, mà nguyên bản ở trong đêm đen không phải rất rõ ràng cảnh tượng cũng rõ ràng xuất hiện ở hai người trước mặt. Chỉ thấy ở không gian trung ương nhất có một mảnh kim loại mặt đất, kim loại trên mặt đất đố một cái ô đồng thuyền tạo hình đồ vật, toàn bộ là kim loại tinh chất. Chiếm điệu ít nhất đến có 200 mét vuông đến nỗi độ cao cũng muốn 15 vệ trở lên đối với thần phẩm cùng tăng khả tâm tới nói có thể nói là quái vật khổng lồ đột nhiên nguyên bản thực An tĩnh đại gia hỏa sáng lên một tràn màu xanh lục đèn không chờ hai người phản ứng đại gia hỏa cái đấy liền cắt mở một cánh cửa một cái bàn tay đại con dối nhảy xuống tới mà nguyên bản có chút cảnh giác hai người vừa thấy cái này con rối mặt lập tức liền nhẹ nhàng thở ra hai vị thật là thật là lợi hại cư nhiên tìm tới nơi này tới, bất quá thực đáng tiếc, ta hẳn là còn không có tình lại, bất quá vẫn là có thể chiêu đãi hai vị một chút. nho nhỏ con rối phi thường xinh đẹp, ngũ quan dị thường tính xảo, đương nhiên nếu không có kia đối cơ hồ không có tròng trắng mắt quỷ dị mắt to liền càng tốt. không sai, đối phương chính là cái kia cái gì đến từ bất đồng vị diện gì tạ tộc ngoại tinh nhân, tiêu ke di gì đó nam nhân. Mà lúc này nói muốn chiêu đái hai người con dối liền dài quá như vậy một khuôn mặt, vẻ mặt cười khanh khách muốn đem thần phàm cùng tăng khả tâm hướng kim loại đại gia hòa dẫn. Bất quá thần phàm quyết đoán cự tuyệt, tăng khả tâm tuy rằng rất tò mò, nhưng là so với cái này nàng càng muốn biết nơi này rốt cuộc xảy ra chuyện gì, còn có tỉ như bọn họ như thế nào đơn giản một chút đi ra ngoài, còn có nếu có thể giải đáp nàng trong tay phùng rốt cuộc là cái gì liền càng tốt. Tuy rằng Tang Khả Tâm không cảm thấy nàng đào một cây trồi non là có thể khiến cho lớn như vậy biến cố, nhưng là sự tình phát sinh quá xảo. Hơn nữa lúc sau vô luận bên người bùn đất thế nào quay cuồng kích động, nàng bên này đều là bình yên vô sự bộ dáng, thật sự là không nhiều lắm tưởng đều không được a. Vì thế Tang Khả Tâm tùy tay chém ra sofa bàn trà đặt ở kim loại trên mặt đất, hai người ngồi xuống sau liền nhìn con rối, một bộ chuẩn bị trường đàm bộ dáng. Con rối chớp chớp mắt, một hồi lâu mới nói. Các ngươi muốn hỏi cái gì? Đây là cái gì? Thân Phàm từ tang khả tâm trong tay lấy quá chậu hoa nhỏ, phóng tới phía trước trên bàn trà, sau đó mở miệng rò hỏi. Đây là mê cung thụ cộng sinh dục sinh thụ hạt giống. Bên ngoài phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa con dối cũng là biết đến, nhưng cuối cùng hắn cũng chỉ có thể nói là thật sự quá xảo. Mê cung thụ là chỉ cần ném xuống một viên hạt giống liền có thể nhanh chóng mọc dễ lười mầm. Sau đó bay nhanh sinh trưởng đẩy ra bùn đất dùng bộ rễ dưới nền đất hình thành thật lớn mê cung một loại thực thần kỳ thụ, mà vì có thể làm mê cung thụ bằng mau tốc độ sinh trưởng cần thiết ở bên cạnh loại thượng một cây dục sinh thụ, dục sinh thụ chẳng những có thể cung cấp mê cung thụ yêu cầu nhanh chóng sinh trưởng thật lớn năng lượng, hơn nữa còn sẽ bắt trước bên cạnh thực vật trên mặt đất che giấu. Bộ rễ thu nạp sau hình thành thật lớn hố động, là giã ngoại che giấu ở nhà chuẩn bị phẩm. Nhưng là bên ngoài dục sinh thụ ngụy trang thụ bị tang khả tâm đoàn người trực tiếp yêu chỉ còn lại có một viên hạt giống thật vất vả nảy mầm hậu đại thế đại thụ đau khổ áp chế muốn chuyển vận cấp mê cung thụ thật lớn năng lượng, cho nên mới phát ra cùng loại khóc thút thít thanh âm, kết quả trồi non còn bị tang khả tâm đào ra tới, thật giống như một cái liều mạng đong đưa rót trang đồ uống có ga đột nhiên khai phong giống nhau. Mê cung thụ còn không có trường rắn chắc thượng nửa bộ phận trực tiếp khô héo, Nguyên bản bị đào rông còn không có đè ép rắn chắc ngầm trực tiếp sụp đổ, do đó khiến cho động đất. Tiếp theo chính là năng lượng ngoại lẩu đi theo không khí nhanh chóng khuyết tán, tạo thành thế giới các thực vật bắt đầu sinh trường tốt, làm cho càng nhiều mặt đất bởi vì thực vật bộ dễ mở rộng phát sinh biến đổi lớn, động đất sụt xuống là nhất thường thấy, thẳng đến trong không khí tự do năng lượng toàn bộ bị thực. Vật nhóm hấp thu, thực vật nhóm mới đỉnh chỉ loại này điên cùng sinh trưởng. Sau đó sự tình liền biến thành như bây giờ Thân pha mặt vô biểu tình nhìn trên bàn trà nôn miêu Tăng khả tâm giờ phút này chỉ có thể dùng trận mắt há hốc mồm tới hình dung Nàng chính là nghe được tiếng khóc rất kỳ quái cho rằng lại đụng phải một con thực vật biến dị Thấy cái mình thích là thèm muốn muốn một gốc cây giống kia cây đại cây liếu giống nhau thực vật biến dị thôi Ai sẽ nghĩ đến nàng chính là gì tải một cây cây non Liền xuất hiện như vậy liên tiếp sự cố Này so với kia cái gì hiệu ứng bơm bướm một chút cũng không tôn sắc. Kia, kia hiện tại làm sao bây giờ? Tăng khả tâm cảm thấy trước mắt này căn trồi non thật là có chút phỏng tay khoai lang cảm giác. Không thế nào làm, kỳ thật dựa theo gen vi rút khuyết tán cuối cùng kết quả tới nói, cùng tình huống hiện tại cũng sẽ không kém nhiều ít, mặc kệ là thực vật vẫn là động vật đều đã bắt đầu biến lĩnh dị, chẳng qua chúng nó biến dị so nhân loại muốn trưởng, khuyết tán năng lượng nhiều nhất xem như thôi hóa rụ phát mà thôi. Lại bởi vì biến dị động vật bản năng đối nhân loại sợ hãi, cho nên trừ bỏ một ít sùng vật ra súc, phần lớn động vật đều sẽ lựa chọn ở chính mình thân thể không ổn định thời điểm rời. Xa nhân loại, chẳng qua chờ chúng nó hoàn toàn ổn định lúc sau liền nhất định sẽ ra tới cùng nhân loại tranh đoạt sinh tồn tài nguyên, đây là sinh vật bản năng. Hiện tại hết thể trước tiên, làm nhân loại ở biến dị động vật cùng thực vật còn không có hoàn toàn ổn định thời điểm nhận thức chúng nó nguy hiểm, có lẽ là chuyện tốt cũng nói không chừng. Con dối buông tay không thèm để ý nói, vật cạnh thiên trạch là quy luật tự nhiên, các ngươi không cần để ý, nếu thượng một cái thời kỳ vạn vật tài nguyên tranh đoạt chiến trung, cầm đơn sơ thạch khí nhân loại đều có thể bò lên trên chuỗi đồ an đỉnh, hiện giờ đã có thể sử dụng khoa học kỹ thuật sửa chữa pháp tắc nhân loại sao có thể sẽ thua. Ngươi như vậy tín nhiệm nhân loại năng lực, ta có nên hay không cảm thấy vinh hạnh? Tăng khả tâm ngoài cười nhưng trong không cười mắt trợn trắng. Nếu không phải bọn họ cái kia cái gì thế giới cái gì lung tung rối loạn gen virus, thế giới này như thế nào sẽ có trận này tai nạn. Đương nhiên nếu không có trận này tai nạn, nàng liền còn ở làm người nào đó sau lưng linh. Cho nên đây là một cái bế tắc. Như thế nào đi ra ngoài? Thân Phàm tuy rằng nghe xong con rối đối bên ngoài hình dung, nhưng là cụ thể tình huống như thế nào hắn còn không biết, hắn tuy rằng chưa bao giờ đem người khác để ở trong lòng. Cùng người trong nhà ở chung cũng thực lãnh đạm, nhưng kêu bất quá là tính cách cho phép, cũng không tỏ vẻ người nhà ở trong lòng hắn không có phân lượng, hắn chưa bao giờ có giống như bây giờ bức thiết muốn trở về, loại cảm giác này không thể so lúc ấy một mình một người tới tìm tăng khả tâm cùng nữ nhi nhẹ. Ta không có cách nào. Con rối lắc lắc đầu, năng lượng hao tổn nghiêm trọng, chỉnh tao cứu sống phi thuyền bao gồm chủ nhân ở bên trong toàn bộ tiến vào ngủ đông trạng thái. Trừ bỏ thấp nhất hạn độ phòng ngự chỉnh tự, chỉ có hắn cái này phục chế chủ nhân ký ức chỉnh tự trí năng người máy năng động. Thân Pham nhìn nhìn chính mình tay, từ vào ngầm lúc sau hắn liền cảm giác nơi này năng lượng phi thường thưa thớt, vừa rồi hỏa cầu cùng phong đã là hắn có khả năng sử dụng cực hạn, trừ bỏ còn có một chút kim hệ năng lượng ở ngoài, thủy mộc thổ tam hệ năng lượng là một đinh điểm cũng không có, thậm chí liền không gian đều không thể ở cái này trong mê cung khai. Nếu nói bởi vì tự do năng lượng thưa thất cho nên hắn không thể sử dụng sử dụng năng lượng cũng liền thôi, nhưng là liền không gian đều. Mở không ra liền có chút kỳ quái. Hơn nữa tang khả tâm dị năng tựa hồ không có gì gì thường, nàng không gian cũng có thể khai, cho nên hắn thực hoài nghi có phải hay không thân thể hắn ra cái gì vấn đề. Loại cảm giác này làm hắn cực hiếm thấy có chút hoàng hốt, đặc biệt là bên người còn có hắn cho rằng yêu cầu hắn bảo hộ thế nhi thời điểm. Dục sinh thủ có thể cấp mê cung thủ cung cấp nhanh chóng trưởng thành yêu cầu năng lượng, như vậy này đó năng lượng là nơi nào tới đâu. Căn cứ năng lượng thủ cố định tắc, dục sinh thủ nhất định là từ địa phương khác rút ra năng lượng chuyển hóa lúc sau cung cấp cấp mê cung thủ, cho nên mê cung thủ cùng dục sinh thủ phụ cận năng lượng đã sớm bị rút ra không còn, này liền làm cho thần phạm không bột đấu gột nên hồ tình trạng. Nói nữa nếu là mê cung thủ có thể tùy ý khai không gian. Tinh tế thời đại các chủng tộc người cũng sẽ không ham thích dùng nó tới che giấu tung tích, nhưng là này đó thần phàm là không biết, cho nên hắn có chút hoảng, bất quá bởi vì hàng năm bưng đoan quán, trừ bỏ tăng khả tâm cảm giác được đại ma vương tựa hồ có chút bực bội ở ngoài, ai cũng không biết đại ma vương trong lòng kia điểm chân không triệt xuống đất cảm giác. Cho nên nghe được con rối quán xuống tay một bộ ta cái gì cũng không biết, không liên quan chuyện của ta nói không có cách nào thời điểm, thần phàm cả khuôn mặt đều đen. Nếu không phải sợ thật sự chặt đứt đường lui hắn liền trực tiếp huy đao, đêm này trướng mắt con rối thiết hắn cái mười mấy hai mươi đoạn. Thật sự không có cách nào. Tăng khả tâm chưa từ bỏ ý định hỏi, từ bọn họ đi xuống rất không sai biệt lắm mười cái giờ thời gian có thể nhìn ra, giờ phút này bọn họ vị trí cách mặt đất khoảng cách đã phi thường xa. Nếu là chính mình đảo đi lên tuyệt đối là không có cách nào, liền tính là dùng một hệ dị năng đảo ra đi, chứ không nói có thể hay không đảo. Bọn họ nhưng không có mê cung thụ bản lĩnh, vạn nhất nửa đường bị trôn sống gì đó, tuy rằng sẽ không chết, nhưng là chẳng lẽ vẫn luôn ngốc tại trong không gian. Thật sự không có cách nào, vốn dĩ mặt trên là có thông đạo, bất quá bởi vì mê cung thụ không có trường hảo, cho nên mặt trên đều trôn rắn chắc, nơi này cũng không có gì mặt khác thông đạo có thể thông đến mặt đất. Ta cảm thấy các ngươi cần thiết nhanh chóng tìm được trở lại mặt đất biện pháp, bằng không cuối cùng khả năng gặp mặt lâm thiếu oxy. Con rối tỏ vẻ nó hiện tại cũng là muốn gì không gì, là thật sự bất lực. Người không gian truyền thống. Tăng khả tâm lập tức nghĩ tới thần phàm đã thuần thục vận dụng xác định địa điểm không gian truyền thống. Thần phàm lắc lắc đầu, trên mặt là mặt vô biểu tình, nhưng là trong ánh mắt lại có một mặt tự mình ghét bỏ. Tăng khả tâm sửng sốt nắm lấy thần phàm tay, có phải hay không thân thể không thoải mái. Thần phàm dị năng có bao nhiêu nghịch thiên tăng khả tâm vẫn là có nhất định hiểu biết. Ngày thường cũng từng nghe thần phàm giam ba câu nói qua hán dị năng vận hành nguyên lý, cơ bản là vô luận tới nơi nào đều có thể vận dụng dị năng, hơn nữa biến hóa nhiều, cơ hồ có thể chúa tể dị năng trong lĩnh vực hết thảy, cho nên thần phàm không thể dùng không gian dị năng gì đó thật sự hảo kỳ quái, rõ ràng phía trước còn dùng quá hỏa cùng phong. Chẳng lẽ nơi này còn cách ly năng lượng? Nơi này năng lượng rất ít, không thể đạt tới cụ hiện hóa thấp nhất điểm mấu chốt, không gian dị năng cũng không thể dùng. Thần phàm duỗi tay đem tang khả tâm ôm vào trong lòng ngực, đem mặt trôn ở tang khả tâm vai cổ, thanh âm thấp thấp rầu dĩ, giống như một con hể vải đại cầu ghé vào trong lòng ngực cầu an ủi. Tuy rằng tình huống hiện tại có chút không thích hợp, nhưng là tang khả tâm khỏe miệng vẫn là nhịn không được run run, ôm thần phàm đôi tay vướt về hắn bối nhẹ dọng chân an, mê cung thụ nếu là dùng để che giấu, như vậy nhất định không có khả năng tùy ý ra vào. Cho nên không gian dị năng không thể dùng, kỳ thật cũng không ngoài ý muốn, đến nỗi tự do năng lượng, nói không chừng bị mê cung thụ đều ăn luôn đâu, bằng không sao có thể lập tức lớn như vậy. Tăng khả tâm náo động rất đại, bất quá không thể không nói giải thích lên vẫn là thực phù hợp lo di. Ghé vào trên vai đại cầu trầm mặc trong chốc lát mới tiểu tiểu thanh nói, ngươi không gian có thể dùng. Dị năng liền không nói, một cái là dùng bản thân năng lượng, một cái là dùng bản thân năng lượng khống chế ngoại tại năng lượng kho đạn bất đồng sao không gì có thể so tính. Nhưng đồng dạng là không gian dị năng vì cái gì sẽ xuất hiện loại tình huống này, tuyệt bích là hắn thân thể ra vấn đề. Ách Tăng Khả Tâm rất muốn nói ta hai cái không gian dị năng không phải một hệ thống, tự nhiên khả năng xuất hiện một cái kiêm dung một cái không kiêm dung, nhưng này như thế nào giải thích đâu. Bất quá Tăng Khả Tâm rồi dám không có bao lâu, thân phàm đột nhiên ngẩn đầu nhìn về phía Tăng Khả Tâm, ánh mắt sáng lên, câu lấy khỏe miệng mở miệng nói hai chữ, Cựu Nhật. A. Tăng khả tâm mở mịt mà nhìn biểu tình nháy mắt sán lạn thần phàm, dừng một chút mới phản ứng lại đây thần phàm nói cái gì, lập tức ánh mắt đi theo sáng lên tới. Đúng vậy, bọn họ còn có cựu Nhật, luận khởi ngầm đảo thổ khoan thành động còn có ai so con Jun càng thuần thục. Tuy rằng không biết cựu Nhật hiện tại là cái gì chủng loại, nhưng là nguyên lai cựu Nhật đó là thỏa thỏa con Jun. Tăng khả tâm lập tức đem ở nàng trong không gian vui vẻ cựu Nhật sách ra tới. Giờ phút này cựu Nhật ước chừng chỉ có một người cao, chín đầu chi ở nơi đó lắc lư lắc lư, vừa ra tới liền rất tự nhiên nhị tới rồi thần phàm bên chân. Cựu Nhật bản chất là con run cho nên này dưới nền đất liền bản năng đến cảm giác hưng phấn, thần phàm nói nó cũng có thể nghe hiểu được, chín đầu điểm bay nhanh, tỏ vẻ toàn bùn động gì đó thích nhất. Các người muốn khoan thành động ta không phản đối, nhưng có thể hay không cách nơi này xa một chút. Con dối nhìn khoa tay múa chân đỉnh đầu thảo luận muốn hướng nơi nào khoan thành động hai người một trận tâm mệnh, bọn họ chính là giấu ở nơi này, nếu như bị người sờ qua tới còn không phải mặc người sâu sẽ phần. Con dối thốt ra lời này thần phàm liền dối tay đem tang khả tâm ôm lên, hướng tới bọn họ tới phương hướng trực tiếp chạy lấy người, đến nỗi lưu lại sofa bản trà gì đó coi như là lễ gặp mặt từ bỏ, hắn mới không cần đại ở cái này làm hắn uổng có thương lại tìm không thấy viên đạn địa phương. Thần phàm tuy rằng ngay từ đầu là luôn cuống, nhưng kia cũng chỉ là nhất thời, hắn chỉ là dối dám với không gian mở không ra mà thôi. Đến nỗi mặt khác dị năng dùng không gian xác thật là bởi vì trong không khí tự do năng lượng cơ hồ không có, hắn lĩnh vực vẫn là có thể triển khai, ít nhất trọng lực vẫn là có thể. Nhưng là dưới nền đất hạ hắn không dám buông tay thí, bởi vì kết quả rất có thể là đỉnh đầu sập xuống đem bọn họ đều chôn sống. Tăng khả tâm ghé vào thần phàm trên vai cùng con rối phất phất tay. Không biết còn có hay không cơ hội tái kiến, bất quá nói thật tăng khả tâm cũng không chờ mong lại lần nữa gặp nhau, thật sự là chỉ có vài lần thấy trước mặt hậu phát sinh sự tình đều không tính là là vui sướng. Thần phàng tốc độ thức mau, bởi vì phía trước là xa lạ sợ có cái gì ngoài y muốn, cho nên hai người chẳng sợ đêm coi năng lực đều không tồi cũng không có đi nhiều mau, nhưng là lần này có cửu nhật ở phía trước mở đường, lại là phía trước đi qua thông đạo. Thần Phàm cơ hồ là ôm Tang Khả Tâm chạy như bay, đến nơi rốt cuộc chạy bao lâu, Tang Khả Tâm cũng không biết, dù sao là thật lâu, có thần phàm ở nàng chỉ cần hảo hảo hoa đừng thêm phiền là được, trong lúc Tang Khả Tâm đánh cái buồn ngủ, còn đem. Tiểu Bao Tử ôm ra tới Lưu Lưu, chờ đem Tiểu Bao Tử lại lần nữa đưa về không gian thần phàm mới dừng lại bước chân, túi đầu nhìn Tang Khả Tâm lộ ra một cái tươi cười, ngươi xem Thần phàm nói vừa ra bung ra một bàn tay đi phía trước rồi ra, dây tiếp theo một đoàn ngọn lửa liền ở trong tay hắn mẻ lên, tang khả tâm cũng đi theo cởi rộ lên, bên này năng lượng nhiều sao, mới vừa đạt tới cụ hiện hóa số lượng. Thần phàm dơ tay trống rông một hoa, một cái hơi hơi vặn vẹo cái khe xuất hiện, có một mặt nhàn nhạt, nhạt màu tím từ trăng non giống nhau cái khe trung lộ ra tới, bất quá chỉ có một hai giây thời gian cái khe liền khép lại. Tuy rằng không có thành công hoa khai không gian hơn nữa ổn định, nhưng là rốt cuộc là khôi phục một chút. Thần phàm trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này mới mệnh lệnh cửu Nhật bắt đầu đào động. Đào động có thể thẳng thượng thẳng hạ sao? Đáp án là phủ định. Bởi vì thần phàm cùng tang khả tâm đều sẽ không vì, hơn nữa rơi xuống thổ sẽ trôn bọn họ, cho nên chỉ có thể nghiêng hướng lên trên đảo. Tuy rằng khả năng yêu cầu thời gian sẽ nhiều một chút, nhưng tin tưởng chỉ cần ra này một mảnh khu vực. Thần Phạm dị năng hoàn toàn khôi phục như vậy trực tiếp hoa khai không gian xác định địa điểm truyền tống đi ra ngoài cũng không phải việc khó. Cựu Nhật thật không hổ là đào thổ khoan thành động tay thiện nghệ, Thần Phạm cùng Tang Khả Tâm liền nhìn chín đầu giống chín đem đại cái sẻng một chút một chút luân phiên đi phía trước sản thổ. Thần Phạm cùng Tang Khả Tâm đi ở Cựu Nhật bên cạnh ở vào trung gian vị trí vừa không sẽ bị phía trước thổ tập đến cũng sẽ không gây trở ngại mặt sau trôn thổ cái đuôi. Không sai nhân gia cựu nhật hố phẩm đồng đồng đác một bên đào liền một bên trôn trên đường cửu nhật dừng lại đào thổ sau này lui một chút sau đó một đoàn miêu như vậy đại lao thử liền từ bọn họ phía trước gào thét mà qua tựa hồ là bởi vì cửu nhật quan hệ nhân gia đội ngũ còn có rút lại một chút đều là gián mặt khác một bên động bích đi cứ việc đã biết rất nhiều động vật đều biến dị tăng khả tâm cũng gặp qua vóc dáng lao đại miêu a con điện a ông a con bướm a con jun a gì đó Nhưng lại như vậy một đoàn như vậy đại lao thử vẫn là làm tang khả tâm sắc mặt đều trắng, đôi tay gắt gao nắm thần phàm tay háo, xem đến thần phàm nhưng thật ra có loại đặc hoài niệm đặc hiếm lạ cảm giác. Còn nhớ rõ ngay từ đầu tang khả tâm chính là mềm mại, nộn nộn, thực thẹn thùng, nhát gan tiểu nhân, đối hắn tựa như thử đồ ăn ham nhỏ giống nhau, muốn tới gần lại thực sợ hãi bộ dáng cho dù sinh khí cũng không thể không nghẹn, một bộ đáng thương lại hủy khuất bộ dáng Khi đó chính mình còn không rõ vì cái gì luôn là thích mắt lạnh nhìn như vậy Tang Khả Tâm. Sau lại chờ chính mình cân nhắc ra một chút hương vị tới, lại lần nữa gặp mặt sau Tang Khả Tâm đã thay đổi một bộ gương mặt, tuy rằng hắn cũng thích xem nàng đối chính mình thực tin tệ, lại ái cùng chính mình làm lũng bộ dáng, nhưng hiện tại thường thường nhìn đến chính là Tang Khả Tâm mặt vô biểu tình hoặc là lạnh mặt bộ dáng, thậm chí có đôi khi ánh mắt rất là hung hãn, thân thủ cũng lưu loát, cơ hồ không có gì sợ hãi lúc. Liên tính là đối mặt hắn mặt lạnh nàng cũng sẽ không giống trước kia giống nhau lộ ra nhu nhược đáng thương, yếu ớt lại sợ hãi biểu tình. Hiện tại tang Khả Tâm chỉ biết phát lại đây thân hắn khỏe miệng, làm nũng chơi xấu muốn hắn không cần sinh khí, sau đó còn sẽ nói với hắn thích nhất hắn loại này lời nói. Tuy rằng hắn cũng là thực thích như vậy tang Khả Tâm, nhưng là giống tiểu bạch thỏ giống nhau tang Khả Tâm, bị dọa đến hai mắt nước mắt lưng trọng tang Khả Tâm, hắn cũng thực thích. Hoặc là nói như vậy tang Khả Tâm càng thích. Thần phàm rôi tay ôm tang khả tâm lén lưu nghĩ, muốn hay không công đạo cửu nhật nhiều đuổi chút lao thử đàn lại đây. Ghé vào thần phàm trong lòng ngực tang khả tâm hoàn toàn không biết nam nhân nhà mình đang ở mạo ý nghĩ xấu, chỉ ở trong lòng phun tảo chính mình, người có có thể dựa vào người quả nhiên liền bắt đầu làm kiêu, nhớ trước đây đối mặt cây sao hung tàn con nện, như vậy sởn tóc gây ông mật cùng con bướm đại quân, nàng đều nhịn qua tới, hiện tại cư nhiên có thể bị một đám đi ngang qua lao thử do đến. Chợt chợt chợt, thật là quá làm tiêu, không tốt, không tốt, phi thường không tốt. Biến dị động vật gì đó lúc này mới nào đến chỗ nào đâu, cũng là nàng vận khí tốt, đến nay còn không có đụng tới tăng thi động vật, kia mới là thị giác cùng tâm lý song trọng chấn động đánh sâu vào đầu. Nghĩ như vậy tăng khả tâm thực mau liền ổn xuống dưới, sau đó chứng kiến nàng miệng quạ đen thời khắc tới, lại một trận lao thử chi chi thanh cùng với động vật chạy như điên thanh em lại đây. Một đám toàn thân hư thối lộ ra cốt nhục màu đen chuột lớn, trừng mắt huyết hồng hai con mắt chạy như điên lại đây, tuy rằng như cũ chỉ là đi ngang qua, nhưng là vẫn là có không ít dừng lại chiều bọn họ phát lại đây. Này đó tang thi chuột vóc dáng không lớn, chính là mặt thế trước cái loại này khá lớn lao thử cái đầu, nhưng là quang thấy bọn nó huyết hồng đôi mắt, còn có lóe hàn quang răng nanh khiến cho người nổi ra gà toàn bộ lập lên, cựu nhật chín phần đầu có cái cứng rắn quan. Nó phía trước chính là dùng cái này tới san thổ, xông vào trước nhất mặt mấy chỉ tang thi chuột lập tức đã bị Cửu Nhật dùng đầu cấp tạp vào bùn trong đất, chỉ còn lại thân thể cùng tứ chi ở mặt trên vặn vẹo tuy rằng không có chết, nhưng là cũng hướng bất qua tới. Thân phàm ôm trong lòng ngực nắm trường đao trôi đao túi xuống muốn động, lại bởi vì địa phương tiểu thi triển không khai tang khả tâm, vô hình lĩnh vực huyết tán đi ra ngoài, sau đó là Cửu Nhật các loại dị năng Chín đầu cơ hồ canh trừng lôi băng kim một thủy hỏa thổ đều diễn luyện một lần, thần phàm tắt trực tiếp thao tung kiểu nhật chín trong óc phun ra tới dị năng, cho nhau tổ hợp so kiểu nhật cứ như vậy trực tiếp phun uy lực lớn hơn nữa. Rõ ràng là lần đầu tiên hợp tác, một người một thú lại ăn ý mười phần, hơn nữa hai bên dị năng phù hợp, làm bị thần phàm ôm vào trong ngực tăng khả tâm xem đến thật là đỏ mắt không được. Nếu là nàng cũng có một cái như vậy chỉ nào đánh nào dị năng phù hợp khế ước thú thì tốt rồi. Chính là nàng cũng biết đây là khả ngộ bất khả cầu, vì thế chỉ có thể yên lặng nuốt nước miếng. Đảo không phải nàng hiện tại hai cái khế ước thú không tốt, bất quá không thể tương đối thôi. Đại miêu là thuộc về lực lượng biến lĩnh dị, tuy rằng cũng có thể phối hợp nhưng luôn là thiếu điểm cái gì. Tiểu dây đằng nhưng thật ra một hệ, nhưng là cắm rễ ở một khối địa phương còn hảo, di động lên tốc độ thật sự quá chậm mỗi lần xem nó đem chính mình căn từ bùn đất lây ra tới, sau đó thất tha thất tiểu đi. phía trước đi, luôn là cảm thấy mạc danh hỉ cảm. tang thi chuột mục tiêu thực hiện nhiên không phải bọn họ, mà là phía trước đám kia điên cuồng buôn đảo biến dị chuột, cho nên cứ việc có không ít trên đường quẹo vào phát lại đây, nhưng là điểm này số lượng còn chưa đủ cấp thần phàm cùng cửu nhật tắc cái răng thực mau bọn họ trước mặt trong thông đạo liền chất đầy tang thi chuột thi thể, thần phàm rất muốn một phen hỏa trực tiếp tiêu. Bất quá cuối cùng suy xét đến bọn họ hô hấp vấn đề, khiến cho cửu Nhật đem tang thi chuột đều đông lạnh thành. Đóng băng tử, sau đó giống phía trước lương tuệ đồng giống nhau vỡ vụn, băng tinh mảnh vỡ bị cửu Nhật cái đuôi quét quét chỉ còn lại có một đống tang thi tinh hạch đẩy đến tang khả tâm trước mặt. Tang khả tâm nhìn một người một thú gật đầu vui lòng nhận cho. Kế tiếp cửu Nhật mang theo bọn họ đi phía trước thời điểm thường thường liền sẽ phát hiện đả thông một cái phạm vi một mét tả hưu thông đạo. Xem ra nơi này một tảng lớn hẳn là chính là những cái đó biến dị lao thử ha ổ ngắn ngủn một giờ liền đả thông hai mươi mấy điều thông đạo, cựu Nhật rất có nguyên tắc chính mình đào ra nhất định lớp đầy, người khác đào cũng sẽ không đi động, sau đó lại cùng điên cuồng buôn đào đến biến dị chuột nhóm gặp. Theo ở phía sau như cũng là một đoàn tang thi chuột, tang khả tâm thật là vì những cái đó biến dị chuột cảm thấy ưu tang, này liền bọn họ nhìn đến lúc ấy tính khởi, đều bị đuổi theo đuổi hơn một giờ. Tang thi chuột chính là sẽ không có mỏi mệnh cảm, cũng không biết này đó biến dị chuột bao lâu sẽ bị đuổi theo, nếu là này đó miêu đại biến dị chuột cũng biến thành tăng thi chuột, kia bọn họ khả năng liền phiền thoái. Lại thu thập mấy chục chỉ tăng thi chuột sau bọn họ tiếp tục đi phía trước, thần phàm đã cảm giác được phụ cận tự do bên ngoài năng lượng càng ngày càng nhiều, đây là một cái hảo hiện tượng, thuyết minh thực mau bọn họ liền phải hoàn toàn thoát ly mê cung thủ cùng dục sinh thủ mang đến ảnh hưởng. Không dùng được bao lâu bọn họ liền có thể đi ra ngoài. Chỉ là 10 phút sau bọn họ lại gặp được biến dị chuột đàn, lại thu thập mấy chục chỉ quẹo vào phát lại đây tăng thi chuột lúc sau. Bọn họ đi rồi còn không đến 5 phút vừa mới đả thông một cái tiểu thông đạo, biến dị chuột đàn lại điên cuồng đi ngang qua. Thân phàm cùng tăng khả tâm, là ảo rất sao? Giống như bị biến dị chuột nhóm đương phá hôi. Mặc kệ thân phàm cùng tăng khả tâm nghĩ như thế nào, Biến dị chuột nhóm gào thét mà qua lúc sau, tăng thi chuột đại bộ đội liền theo sát lại đây, không có thời gian tường khác, tăng thi chuột lại quèo vào lại đây. Hơn nữa có thể là bởi vì chúng nó thật lâu đổi không kịp phía trước biến dị chuột nhóm, cũng có thể bởi vì cùng bọn họ tương đối tiếp cận, so với chạy như bay thoát đi biến dị chuột nhóm. Tăng thi chuột nhóm cảm thấy bọn họ như vậy đứng bất động đồ ăn càng tốt, tóm lại chẳng những quèo vào lại đây số lượng so với trước đều phải nhiều. Mặt sau rất lớn một bộ phận đều ngừng lại, chẳng sợ bởi vì phía trước phanh gấp ra đại diện tích dâm đạp sự kiện, tăng thi chuột nhóm cũng không để bụng, mặc kệ là dâm đến vẫn là bị dẫm đều dây rủa chiều thần phàm cùng tăng khả tâm nơi địa phương thịnh. Tăng khả tâm nhìn nửa ngày cũng không có chính mình thi triển địa phương, cuối cùng đem tiểu dây đằng túm ra tới làm nó cắm dê ở chính mình bên người đi theo kiểu nhật mặt sau nhặt của hời, sau đó đứng ở bên cạnh nhìn một người hai thú ngược tăng thi chuột. Làm đã đoan trang lại ngoan ngoan an tịnh mị thiếu nữ Sau đó ước chừng 3 phút tả hữu biến dị chuột nhóm lại lai lịch qua Này đó giả hoạt lao thử thật là đủ rồi Tăng thi chuột xem kia số lượng ít nhất có hơn 1.000 ngàn chỉ Chẳng sợ thần phẩm cùng 2 chỉ quần công tay thiện nghệ phối hợp Chờ toàn bộ rửa sạch xong cũng là mệt quá sức Sau đó đã không có tang thi chuột đuổi theo biến dị chuột nhóm lại lai lịch qua Bất quá lần này chúng nó cũng không có trực tiếp gào thét mà qua Mà là mỗi một con đều hàm thứ gì lại đây, sau đó bài đội đem trong miệng đồ vật phong tới bọn họ trước mặt. Có nhan sắc xinh đẹp hoa cỏ, có long nhãn đại hạt châu, nắm tay đại dạ Minh Châu, thậm chí không ít vừa thấy liền biết là đồ cổ vàng bạc đồng phụ tùng khí cụ, còn có không ít cùng loại quyển trục giống nhau đồ vật. Này xem như cái gì? Tạ lễ sao? Nhìn qua như là mới từ cái nào cổ mộ đào ra vật bồi táng. Mặt khác còn có một ít vóc dáng tương đối tiểu nhân biến dị chuột, chúng nó hàm tới là một loại màu lam nhạt băng tinh giống nhau đồ vật, sau đó không trong chốc lát thần phàm cùng tăng khả tâm trước mặt liền đôi một đống lớn đủ loại kiểu dáng đồ vật. Một con màu lông đỏ lên, vóc dáng so khác lao thử đều đại biến dị chuột đi tới hai người trước mặt, đứng dậy đối với thần phàm cùng tăng khả tâm giống như chắp tay thi lễ giống nhau đã bái tam bái, tiếp theo liền dẫn dắt biến dị chuột đại quân lại lần nữa gào thét rời đi. Từ đầu tới đôi không có hề răng thần phàm cùng tang khả tâm lẫn nhau nhìn trong chốc lát, đột nhiên tang khả tâm cười, tươi cười thực nhẹ nhàng, thần phàm cũng gợi lên khoẻ miệng, có lẽ biến dị động vật cũng không có bọn họ phía trước nghĩ đến như vậy đáng sợ. Tang khả tâm cùng thần phàm không có cẩn thận đi xem xét này một đống đồ vật, bao gồm tiểu dây đằng ở bên trong toàn bộ đều từ tang khả tâm thu vào không gian lúc sau, hai người một thú tiếp tục đi phía trước tiến lần này không còn có đụng tới cái gì động vật đi ngang qua, ước chừng lại lần nữa đi tới hơn một giờ sau, thần phàm làm cửu nhật ngừng lại, ý bảo tăng khả tâm đem cửu nhật thu hồi trong không gian, sau đó một bàn tay ôm tăng khả tâm, một bàn tay thử dơ tay hoa khai không gian, cùng phía trước trăng non giống nhau vết rách bất đồng, một cái chỉnh tề hình tròn xuất hiện ở hai người trước mặt, thần phàm ôm tăng khả tâm bước vào vòng tròn, đập vào mắt có thể đạt được đều là ám trầm mặc màu tím. Nơi xa còn có không ít quang điểm lập lòe, trừ cái này ra liền thấy không rõ còn có cái gì, bất quá hai người dưới chân có một cái phiếm nhàn nhạt ngân quang đường nhỏ. Thân phàm hiển nhiên không phải lần đầu tiên thấy loại này cảnh tượng, nhấc chân nhẹ nhàng một vượt lại dơ tay, bọn họ trước mặt liền lại xuất hiện một cái viên, bên ngoài cảnh tượng rõ ràng có thể thấy được, hồi lâu không thấy dương quang làm tăng khả tâm nhắm hai mắt lại, nước mắt đều ngăn không được chảy xuống dưới. Chờ đến thích hướng lại mở to mắt hai người đã đứng trên mặt đất thượng. Đây là nơi nào? Tuy rằng có nghe được con dối nói cái gì thực vật sinh trường tốt, nhưng là tận mắt nhìn thấy đến một mảnh lá cây đều so với chính mình cao cỏ dại, trong lòng vẫn là thực chấn động. Hẳn là sắp tiếp cận thấm dương căn cứ. Dọc theo đường đi khoảng cách thần phạm đều có tính toán, tuy rằng không biết thực chính xác vị trí, nhưng là một cái ước chừng khu vực vẫn là có thể xác định. Chúng ta đây hiện tại muốn đi đâu? Thân phàm không gian xác định địa điểm truyền tống thật sự là quá nghịch thiên một chút, bất quá hiện tại nếu chỉ có bọn họ hai người hoàn toàn có thể thẳng tới mục đích địa, cho nên Tăng Khả Tâm không xác định bọn họ còn có cần hay không đi một chuyến thấm dương căn cứ. Thân phàm tự nhiên là muốn trực tiếp trở về, nhưng là từ túi quần lấy ra hoàn toàn không có phản ứng di động mịt rô, nhìn thoáng qua sau ném vào ba lô. Sau đó lấy ra bản đồ nhìn trong chốc lát lúc sau mới trầm giọng nói, chúng ta đi trước thấm dương căn cứ nhìn xem. Vạn nhất nếu là tách ra những người khác đã tới rồi thấm dương căn cứ nói, bọn họ qua đi cũng hảo hội hợp, nếu là không đúng sự thật vậy chỉ có thể nói nữa. ân hảo, tăng khả tâm không sao cả, đảo không phải nàng tâm đại không lo lắng lương tuệ đồng đoàn người, mà là căn bản không cần lo lắng, tựa như lương tuệ đồng khẳng định cũng sẽ không lo lắng nàng giống nhau. Không thể không nói Tang Khả Tâm nghĩ đến vẫn là rất đúng, phát sinh biến cô trong nháy mắt lương tuệ đồng liền vận dụng chính mình lớn nhất tinh thần lực, đem bên người sở hữu đồ vật bao gồm người ở bên trong đều thu vào chính mình không gian, sau đó chính mình lâm vào hôn mê chung. Tang Khả Tâm không biết phía trước thấm dương căn cứ là bộ dáng gì, nhưng là hiện tại giống như là gác ở trên cỏ món đồ chơi lâu đài giống nhau, chủ yếu là thấm dương căn cứ bên cạnh thực vật gì đó thật sự quá khoa trương. Này vẫn là chung quanh một vòng lớn đều bị rửa sạch sạch sẽ, bằng không phòng trừng liền trực tiếp bị bên cạnh đại thụ gì đó đều trôn. Bất quá kia cảm giác chỉ là ở nơi xa đại thụ xoa xem mới như vậy, thật sự đến gần vẫn là thực to lớn, càng đến gần chỗ càng có thể cảm nhận được cái này trước mắt số một đại căn cứ thật là một cái thật thật tại tại quái vật khổng lồ. Thân phàm cùng Tăng khả tâm bởi vì sợ quá thấy được cũng không có đổi tô ván hạ sửa sang lại tốt thành bộ quần áo. Trực tiếp liền bộ thật dày vận động phục trên người cũng không có nhiều xử lý, coi như phong trần mệt mỏi, thần phạm là vẫn luôn cao mày, nếu không phải tăng khả tâm kiên trì, hắn đã sớm tiến không gian đem chính mình rửa sạch sẽ. Nhưng mà bọn họ hai cái điệu thấp không có chút nào tác dụng, bởi vì phía trước động đất hơn nữa thực vật sinh trưởng tốt quan hệ, nguyên bản ra vào lui tới người tương đối nhiều tương đối náo nhiệt thấm dương căn cứ cổng lớn giờ phút này quặng khu ẻ đến không được. Tất cả mọi người bị căn cứ người thu nạp vào chuyên môn cách ly ra tới khu vực, giờ phút này đại môn phụ cận đều là cầm phun đốt cháy hoặc là xua đuổi thực vật biến dị cùng động vật quân nhân, mặt khác còn có không ít dị năng giả. Cùng người thường đang ở tân càn quét ra tới đất chống đào bấy dập xây tường mắc an toàn hàng rào điện. Thân Pham cùng tăng khả tâm hai người xuất hiện ở thấm dương căn cứ lập tức liền khiến cho những người này chú ý, lập tức liền có người tiến lên dò hỏi. Chúng ta là từ hân vinh căn cứ lại đây, động đất thời điểm liền ở phía trước không xa, kết quả một đội người hiện tại chỉ còn chúng ta hai cái, những người khác đều tìm không thấy, đặc biệt là nhà ta tẩu tử, mặt thế ngay từ đầu chúng ta liền thất lạc, thật vất vả tìm được, hiện giờ lại không thấy bong dáng. Tăng khả tâm hốc mắt hồng hồng nhìn đối diện con thương thủ vệ người, đáng thương nhà ta đại bá tuổi một đống thật vất vả cưới cái tức phụ nhi. Chúng ta liền tưởng tiến trong căn cứ tìm xem nhà ta đại tẩu có hay không lại đây. thân Pham trầm khuôn mặt, vốn dĩ thần qua trẻ nữ nhân hắn tìm được rồi mang về, hắn còn rất chờ mong thần qua sắc mặt, kết quả nửa đường thượng lại ném, thật là nhân sinh vết nhơ. Thủ vệ bảo vệ cửa nhìn này hai người, một cái nhíu mày hắc mặt một cái gấp đến độ hốc mắt đều đỏ, liền có chút tin hai người cách nói, lại nói này hai cái nếu có thể từ bên ngoài lại đây nhất định cũng là có năng lực. Tuy rằng mặt trên nói muốn cẩn thận tiến vào người, bởi vì bên ngoài biến hóa quá lớn, mọi người đều là luôn uống, cho nên hiện tại an toàn đệ nhất, thật sự không hảo phóng người xa lạ tiến vào. Bất quá nói là nói như vậy, bọn họ căn cứ cũng không phải bất cận nhân tình, vì thế cửa này vệ mở miệng, các người hai cái có hay không dị năng giả? Có, có, nhà ta cái này là hỏa dị năng. Tang khả tâm nếu không phải nghe kia thủ vệ một mở miệng liền nói không bỏ người xa lạ đi vào, cũng sẽ không ở nơi đó trang đáng thương, nếu không phải những cái đó thực vật động vật sợ hỏa, chúng ta còn đi bất quá tới đâu. Nói nghiêng đầu xem giống thần phàm. Thần phàm không có ra tiếng liền nhìn tăng khả tâm nhu nhược đáng thương mà lừa dối nhân ra, thực mau đối diện người liền mặt lộ vẻ đồng tình, nghe được tăng khả tâm nói hắn là hỏa dị năng rất phối hợp dơ tay trong lòng bàn tay lập tức bốc cháy lên một thốc ngọt lửa, không lớn không nhỏ. Thủ vệ lập tức gật đầu, các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi hỏi một chút. Căn cứ tuy rằng có không bỏ người xa lạ tiến vào nói, nhưng là cũng không có khả năng đem hiện tại một cái chính yêu cầu hỏa hệ dị năng giả ra bên ngoài đẩy vì thế thực mau liền có người tới tiếp đón bọn họ hai cái tiến bên trong căn cứ cách ly khu, dẫn đường người dọc theo đường đi nói cho bọn họ. Ở cách ly khu người có thể đi ra ngoài giúp đỡ căn cứ xây dựng đuổi đi thực vật biến dị cùng động vật, chỉ cần tích cóc đủ rồi tích phân liền có thể đạt được căn cứ thân phận chứng, sau đó đi trong căn cứ biên sinh sống. Cuối cùng còn hữu nghị nhắc nhở, bên trong căn cứ đối với dị năng giả phúc lợi là phi thường tốt, chỉ cần tích cóc đủ rồi một người tích phân liền có thể, một dị năng giả có thể mang một người bình thường miễn phí tiến vào trong căn cứ biên. Lại nói tiếp này vẫn là thần phàm cùng tăng khả tâm lần đầu tiên chân chính bước vào một cái khá lớn căn cứ, đến nỗi hân vinh căn cứ bên kia chỉ là nhìn vài lần liền vào tận cùng bên trong, cái loại này cảnh tượng thật đúng là không có trước mắt này đó tới chấn động. Cái này cách ly khu rất lớn chủ người cũng rất nhiều, chỗ ở có tốt có xấu, hữu dụng đầu gỗ kim loại gì đó dựng tương đối phòng ở, cũng có tương đối rách nát lều trại nhỏ, thần phàm cùng tăng khả tâm lập tức có chút há hốc mồm. Bọn họ một người bình thường một cái hỏa hệ dị năng giả lại không có mang đại hành lý, nên đang ở nơi nào đâu. Hiện nhiên dẫn đường cũng nhìn ra bọn họ vấn đề, vì thế mở miệng nói, chúng ta nơi này là có thể lấy đồ vật đổi tích phân, thì như này phòng ở, các ngươi có thể dùng đồ vật đến phía trước đổi chỗ đổi tích phân, sau đó thỉnh một hệ hoặc là kim hệ dị năng giả giúp các ngươi xây nhà. Nếu là cái gì đều không có có thể cùng căn cứ ký xuống hiệp ước dùng để sau công tác thủ lao tới làm thế chứ. Nói tới đây dẫn đường người rất là ý vị thâm trường mà nhìn thoáng qua tang khả tâm, chúng ta nơi này thứ gì đều có thể dùng để đổi. Thân phạm hoàn toàn không minh bạch đối phương ngụ ý, chỉ là cảm thấy đối phương xem tang khả tâm ánh mắt làm hắn thực không cao hứng, vì thế lạnh buốt nhìn qua đi, dị năng giả uy áp đồng thời đè ép qua đi, dẫn đường người lập tức mặt mũi trắng bệnh. Ném xuống một câu, các ngươi chậm rãi suy xét. Lúc sau liền trực tiếp trốn chạy. Tang khả tâm nếu không phải nhớ kỹ chính mình hiện tại còn đứng ở nhân gia địa bàn thượng, là có thể lập tức lấy ra trường đào trực tiếp tức chết nhà, cái gì ghê tẩm loạn ý nhi cũng dám ở bản giáo chủ trước mặt ngày nhót. Thực tức giận Tang nữ vương quyết định rời đi nơi này phía trước, nhất định phải cấp vừa rồi cái kia dẫn đường người một cái phi thường khắc sâu giáo hấn. Nhưng mà tang nữ vương vừa mới đem hỏa khí nghẹn xuống dưới liền có một cái ăn mặc còn có thể nam nhân đi tới, đánh giá hai người liếc mắt một cái, mới tới. Không tồi. Trên dưới đánh giá tăng khả tâm liếc mắt một cái, ca ca là kim hệ dị năng, phòng ở gia cụ đều sẽ lộn, phòng ở 200 tích phân, gia cụ tam kiện bộ 80 tích phân, nam kiện bộ 115 tích phân, bảy kiện bộ 130 tích phân. Loại này đột nhiên đẩy mạnh tiêu thụ viên tới cửa cảm giác quen thuộc là chuyện như thế nào. Thân phàm cùng Tăng Khả Tâm còn không có trả lời liền nghe được đối phương lo chính mình nói tiếp, ta là nơi này giá nhất công đạo, bất quá xem các ngươi mới tới cũng không có tích phân. Nói dơ tay liền phải đi ngâng Tăng Khả Tâm cảm, người nữ nhân lớn lên rất không tồi, dáng người cũng không tồi, Bồi ta ba ngày, ta giúp ngươi toàn thể sống ngón tay còn không có đụng tới Tăng Khả Tâm mặt. Lời nói còn không có nói đã bị thần phàm nâng lên chân dài trực tiếp đạp đi ra ngoài, mắt thấy liền phải tạp đến nghiêng phía sau tường cao, lại bị phát sau mà đến trước nhảy dựng lên thần phàm một chân đá xuống dưới, tình một tiếng trên mặt đất tạp một cái hố to. Thần phàm này hai chân là một chút cũng không có khống chế lực đạo, tăng khả tâm nhìn phía trước hình người hố to cùng hắc mặt thần phàm, khỏe miệng tiểu kiều, kiều chạy hai bước tiến lên ôm thần phàm cánh tay, quả nhiên ta nam nhân lợi hại nhất. Tuy rằng khả năng sẽ chọc phải phiền toái nàng vẫn như cũ thật cao hứng, phản chi nếu là lúc ấy thần phàm cái gì đều không làm, tang khả tâm tỏ vẻ nàng cùng đại ma vương về sau nói không chừng cũng chỉ có thể ha ha. Xảy ra chuyện gì? Cách đó không xa nghe được thanh âm một đội tuần tra lập tức chạy tới, liền thấy nằm ở hình người hố to không biết sống chết kim hệ dị năng giả, kia tuần tra đội đầu lĩnh lập tức ngẩn đầu lạnh giọng do hỏi, ai ở chỗ này nháo sự? Tang Khả Tâm lôi kéo thần phàm hướng bên cạnh đứng lại, quanh thân người nhưng thật ra có không ít thấy thần phàm nhấc chân đá người, nhưng là không ai dám hệ răng, trừ bỏ sợ thần phàm trả thù cũng đem bọn họ đã thành bộ giang kia, chính yếu chính là đại gia không thân chẳng quen, bọn họ dựa vào cái gì muốn giúp cái này hiện tại còn không biết sống hay chết người, đắc tội một cái như vậy dọa người nam nhân, mặt thế đều đã lâu như vậy, có thể sống đến bây giờ liền không có mấy cái thiên chân đơn thuần, mọi người tự quét tuyết trước cửa. Mặc quản người khác ngói thượng xương, là cái này hiện tại còn thực hỗn loạn trong thế giới, người với người ở chung tương đối thích hợp hình thức. Nhưng là, không phải tất cả mọi người như vậy thức thời, luôn có cái loại này không sợ chết lăng thanh đầu thiếu tâm nhãn, này không phải có một cái hai mươi tả hữu có chút sắc mặt có chút phát hoàng, nhưng tổng thể nhìn trạng thái cũng không tệ lắm nam nhân nhảy ra tới, ta thấy được, là nam nhân kia đem hắn đá thành như vậy. Nam tử lời nói rơi xuống. Thân phàm cùng tăng khả tâm đều dương mắt nhìn qua đi, tuần tra đội người cũng nhìn qua đi, ở đây tất cả mọi người nhìn qua đi, nơi này đại bộ phận người đều dùng cư nhiên may mắn nhìn đến sống tìm đường chết đế tiểu tử này đầu góc có hố nhi tử như vậy ngốc bức, hắn ba mẹ có phải hay không mỗi ngày đều phải đi về đút cờ khóc một hồi như vậy ánh mắt lẳng lặng mà nhìn nam tử. Là người đem hắn đá thành này phó đức hạnh, tuần tra đầu lĩnh đã làm người đem kim hệ nam tử tử hố lay ra tới. Tuy rằng không có trực tiếp tắt thở, nhưng là liền tính là trị liệu hệ trị liệu phòng trừng cũng muốn nằm thượng 10 ngày nửa tháng, đem cái dị năng giả, vẫn là một cái phòng ngự không tồi kim hệ dị năng giả đã thành như vậy. Tuần tra thủ lĩnh thực đánh giá cẩn thận một phen thần phẩm nói nói nguyên nhân. Hắn muốn cấp chúng ta đồ vật, còn tưởng khi dễ ta, ta lão công khí bất quá mới động chân, chúng ta đây chính là tự vệ. Tang khả tâm một bàn tay bái trụ thần phẩm cơ bắp căng chặt cánh tay. Một cái tay khắc cùng thần phạm tay mười ngón tay đan vào nhau, chấn an thần phạm còn không có hoán lại tới tính tỉnh. Đúng không? Tuần tra đầu lĩnh lại vây quanh hai người chuyển một vòng, liền ở tăng khả tâm cảm thấy chính mình sắp áp chế không được thần phạm thời điểm. Kia tuần tra đầu lĩnh ha ha cười, ở tăng khả tâm lược hoảng sợ trong tầm mắt tiến lên vô vô thần Phàm bả vai, dùng thức thưởng thức ánh mắt nhìn đại ma vương. Không tồi, hộ được tức phụ nhi mới là thật hán tử, muốn hay không tới ta tuần tra đội. Chúng ta chính là bao ăn bao ở. Tăng khả tâm, từ từ, này phát triển, nàng có phải hay không bỏ lỡ cái gì tình tiết? Tuần tra đầu lĩnh tên là Trần Phong, là cái hơn 30 tuổi cường tráng hắn tử, lực lượng biến dị giả, trước kia là làm hình cảnh, mặt thế lao bà vì cứu hắn bị Tăng Thi cắn một ngụm, sau lại nhanh chóng quyết định chém một bàn tay, hiện tại hai vợ chồng mang theo một cái nữ nhi sinh hoạt ở cái này trong căn cứ. Bởi vì cùng hiện tại căn cứ trường là phát tiểu, cho nên làm bên này cách ly khu tuần tra đại đội trưởng, đời này nhất khinh thường bán tức phụ nhi buổi lời. Bởi vì rất nhiều mua bán đều là người ta ngầm giao dịch, mà hiện giờ pháp chế hệ thống cũng đều tan vỡ, cho nên hắn cũng không thật nhiều lo chuyện bao đồng. Miễn cho cho chính mình phát tiểu trêu chọc thị phi, này thấm dương căn cứ tuy rằng có thể coi như là một nhà độc đại, nhưng là người khác cũng đều không phải cái gì thiện tra. Cho nên hắn lại không quen nhìn những người này sắc mặt cũng đến nẹn. chẳng qua nếu là này những buổi đời có việc phạm đến trên tay hắn thời điểm, kia cũng liền. Trách không được hắn hạ tử thủ thu thập một đốn. Mà cái này kim hệ nam tử chính là trần phong ghê tẩm người chi nhất, gia hỏa này đã sớm tích cốc đầy tích phân, nhưng hắn chính là không tiến nội thành. Suốt ngày ở cách ly khu bên này du đãng, vì chính là chiếm nhân ra vừa tới người thiện nghi, có tiền có cái gì cùng hắn đổi còn chưa tính. Phàm là nữ nhân kia lớn lên xinh đẹp chút hắn liền một hai phải làm tới tay, chẳng qua vẫn luôn không có nháo xảy ra chuyện tới, vàng không hắn đã sớm thu thập. Nói đến cũng là thật đáng buồn, so với đói khổ lạnh lẽo, bị nam nhân ngủ mấy ngày tính cái gì, càng đừng nói này nam nhân lớn lên cũng còn hành, ra tay còn hào phóng, còn có không ít nữ nhân còn vì tranh cái này danh ngạch vung tay đánh nhau đâu, hiện giờ cuối cùng có người nháo ra tới, trần phong quả thực không cần rất cao hứng. Cho nên xem thần phàm đó là thấy thế nào như thế nào thuận mắt. Càng đừng nói thần phàm vừa thấy chính là thân thủ cực hảo, này đại biểu có thực lực, che chở lão bà đại biểu có lương tâm, loại người này không thừa dịp tân tiến căn cứ hảo hảo mượn sức, chẳng lẽ còn tiện nghi người khác không thành. Cho nên mới có hiện tại Trần Phong đối thần phạm mời. Thần phạm nhìn thoáng qua trên vai tay vô vô triền ở cánh tay hắn thượng, tăng khả tâm bởi vì quá căng thẳng có chút cứng đờ cánh tay, đối với Trần Phong gật đầu. Ta đồng ý. Hảo hảo hảo, Đại Long mang vị này huynh đệ đi làm đăng ký, sau đó đồ ăn quần áo gì đó lánh một chút. Trần Phong ha ha cười, đúng rồi, ta là này phiến cách ly khu tuần tra đội trưởng kêu Trần Phong, nhị đông Trần, một trận gió phong, huynh đệ tên cứ gọi là gì. Thân Phàm Trần đội trường kêu ta tiểu thất là được. Thân Phàm tuy rằng biểu tình thực lãnh đạo, không có gì thực thành khẩn thực cảm động đến rơi nước mắt biểu hiện, nhưng là ứng đối còn tính không tồi. Quan trọng nhất chính là vừa thấy chính là một bộ thực ổn được bộ dáng, hơn nữa từ đầu tới đuôi đều không có biến quá sắc mặt, cái này không màng hơn thua thái độ làm Trần Phong càng thêm khẳng định mượn sức thần phàm tâm tư, cảm thấy mặc kệ đối phương có phải hay không thật sự gặp qua đại việc đời, quang này phân khí độ ở hiện tại mà thế liền. Khó được, nói không chừng lúc này có thể cho nhà hắn phát tiểu đảo ra một viên đại tướng cũng nói không chừng. Tiêu hành, Đại Long trước mang tiểu thất hai vợ chồng đi đăng ký. Ta bên này còn muốn tuần tra, buổi tối hồi ký túc xá ta cũng khai cái tiệt hoan nền. Trần Phong nói xong phất tay làm người kéo kim hệ dị năng giả cùng nhau chạy lấy người, lưu lại đại long là cái vóc dáng nhỏ nam tử, nhìn tuổi còn thực nhẹ, lập tức cười lại đây mở miệng nói, tiểu thất ca cùng tẩu tử cùng ta tới, ta lệnh các ngươi đi đăng ký lãnh đổ vợ. Thân Phàm cùng ta khả tâm gật đầu đi theo đại long đi rồi, lưu lại bị thần biến chuyển dọa đến còn không có hoàn hồn người qua đường nhóm. Còn có cái kia vẻ mặt trắng bệnh nào thiếu mật báo giả Hôm nay thật đúng là quá nhanh nhân tâm Lý Đại Vĩ cái kia bùi lời Chính là tiểu thất ca vừa rồi đá cái kia Chúng ta trong đội đã sớm xem tiểu tử này không vừa mắt Nhưng tiểu tử này trơn trượt thật sự Chúng ta luôn là bắt được không hắn sai lầm Hắn mặt sau còn có người Cho nên chỉ có thể một bên ghê tầm một bên chịu đựng hắn Lúc này hảo Khẳng định hảo hảo giáo hơn một đốn Đại Long là cái thực tự quen thuộc lại làm nhảm nam sinh, lời nói giữa các hàng lộ ra một cổ nồng đậm đại hiệp tình kết, vì thế lúc này đối với thần phàm đó là rất có nói, nhìn hắn ánh mắt kêu kêu một cái sung bái, nghĩ đến cái kia khoa trương hình người hố sâu hung hăng dơ ngón tay cái lên, tiểu thất ca ngươi này chân cảng lực đạo cũng thật. Tốt, quá khen. Thần phàm mặt vô biểu tình gật gật đầu, này phúc cao lãnh bộ dáng làm Đại Long càng là hai mắt mạo ngôi sao. Mặt thế đó chính là cường giả vi tôn thời đại, nói một câu loạn thế xuất anh hùng cũng không quá, cái nào nam hải tử không có một cái đương anh hùng, hoặc là sưng bá thế giới mộng tưởng tới. Cái này mặt thế là thai nạn nhưng đồng dạng cũng là một cái tràn ngập kỳ ngộ thời đại, trừ bỏ tưởng sống tạm người, không ít người đều muốn làm một phen sự nghiệp, Đại Long tuy rằng không có như vậy đại khát vọng, nhưng này gây trở ngại hắn sùng bái cường giả. Tiến vào thấm dương căn cứ ngày đầu tiên, Đại ma vương thu hoạch phèn một quả. Xinh đẹp tiểu cô nương ngồi ngay ngắn ở quay biên, quay thượng một lưu phóng vài điệp bất đồng bảng biểu. Đại Long rất quen thuộc tiến lên chào hỏi, sau đó tiếp đón thần phàm hai người đi lấy bảng biểu. Một chương thân phận bảng biểu, một chương tuần tra đội nhập chức bảng biểu, còn có vào ở ký túc xá bảng biểu. Trừ bỏ tuần tra đội bảng biểu mặt khác phóng ở ngoài, hai chương thân phận bảng biểu cùng ký túc xá bảng biểu bị tiểu cô nương điệp chỉnh tề bỏ vào một cái màu xanh lục tiểu v Khắc còn có hai chương điền tốt thân phận tạp cùng nhau cho thần phàm cùng tăng khả tâm. Đây là chúng ta thấm dương căn cứ thông dụng thân phận chứng, sổ hộ khẩu cùng ở tạm chứng. Đại Long đối với điểm này Phi thường tự hào, tuy rằng thấm dương căn cứ thành lập lên cũng không phải thật lâu, nhưng là mặt trên có vài cái vốn dĩ chính là quản lý dân chính hảo thủ, cho nên chế độ thành lập mà Phi thường nhanh chóng hoàn thiện, cho dù hiện giờ máy tính không thể dùng quản lý lên không phải thực phương tiện, nhưng này bộ tương đối không tổ dân cư quản lý chế độ cũng là ngoại lai đầu nhập vào những người sống sót đối căn cứ có càng nhiều tin tưởng đặc biệt là xử lý này đó văn kiện người cũng không biết mặt trên nơi nào tìm tới đó là các viết đến một tay hảo tự nghe nói bọn họ bên này cách ly khu tiểu cô nương tuổi trẻ nhất viết chữ không có gì khí khái nhưng là đại long cảm thấy có thể đem tự viết đến cùng inti vô tự giống nhau đó chính là đại năng lại Sinh đẹp tiểu cô nương thừa dịp thần phàm cùng tang khả tâm điền tư liệu chụp bánh xe biến tốc cẩn thận đánh giá trước mặt hai người. Sau đó phát hiện này hai người tuy rằng có chút mặt xám mày cho, nhưng là ngũ quan cư nhiên lớn lên thực hảo. Chính là hiện tại cái dạng này nàng nhìn đều có một loại này hai người nhất định lớn lên không tồi cảm giác, phòng trưng lộng sạch sẽ sẽ càng kinh diễm. Vì thế cẩn thận chú ý một phen hai người lánh qua đi ký túc xá vị trí, tính toán có thời gian nhất. Định phải đi vây xem, nhìn xem này hai người rốt cuộc trông như thế nào. Làm một cái 15-16 tuổi còn ở truy tinh sờ mệt tạ tiểu cô nương, không internet, di động máy tính toàn bộ chết máy quả thực là sống không còn gì luyến tiếp, còn phải bị nhà mình ra ra khổ ha ha sách ở chỗ này sao chép đồ vật, quả thực không thể càng khổ bức, thật vất vả gặp được cảm thấy hứng thú sự tình, tiểu cô nương tỏ vẻ. Sinh hoạt rốt cuộc có tình cảm mãnh liệt. Tiến vào thấm dương căn cứ ngày đầu tiên, đại ma vương cùng tăng nữ vương thu hoạch lén lút tỏ mỏ vây xem đảng một quả. Tuần tra đội ký túc xá vẫn là không tồi, vừa thấy liền biết là dị năng giả nhóm liên thủ tạo, ba tầng nhà lầu thật dài một loạt, vẻ ngoài cơ bản là giống nhau, thật giống như trong thành thị những cái đó độc thân chung cư không sai biệt lắm. Thân Phàm cùng tăng khả tâm phòng an bài ở lầu 3, nơi này phòng đều là an bài cấp từ người nhà tuần tra đội viên. Tuy rằng cũng không phải rất lớn, nhưng là lúc này đã xem như đại phúc lợi. Tiểu thất ca cùng tẩu tử đi vào trước nhìn xem, ta đi giúp các ngươi đem đổ vật lánh lại đây. Lần sau tiểu thất ca liền cùng các huynh đệ cùng đi lánh. Đại long đem người lánh đến lúc sau phất phất tay nhanh như chớp lại xuống lầu. Thân phàm đẩy cửa ra liếc mắt một cái là có thể đem toàn bộ phòng xem cái biến, chính là một cái mười bình lớn nhỏ phòng, một chương tấm ván gỗ giường lớn. Một cái bàn gỗ hai cái ghế rửa chính là toàn bộ, nhìn rất tiểu nhân, bất quá nghe nói đơn người phòng chỉ có 5 bình lớn nhỏ, không có biện pháp cho ở kỳ thật là thực khẩn trương. ta thu thập một chút. Nói thành thật lời nói tang khả tâm còn không có quá quá thoạt nhìn như vậy một nghèo hai trắng nhật tử, trong khoảng thời gian ngắn đảo không biết đối với cái này phòng nhỏ làm cái gì hảo, bất quá tổng muốn thu thập một chút là được. Xem thần phàm bộ dáng là tưởng đem nơi này làm một cái chạm trung chuyển giống nhau tồn tại, cho nên bọn họ khả năng muốn ở chỗ này trụ thượng một đoạn thời gian. Ta tới. Thần phàm đối với cái này rõ ràng kiến thành sau liền không có người trụ quá cũng không có quét tức quá phòng hơi hơi nhăn lại, bất quá tổng so với bị người đã trụ đến rối tinh rối mù hiếu thắng một ít. Thần phàm không chế được chính mình uy áp, dơ tay dơ lên hai cổ nho nhỏ mang theo dòng nước gió lốc. Từ trong ra ngoài dạo qua một vòng, sau đó đẩy ra duy nhất cửa sổ đem hai cổ gió lốc thả ra đi, đã dơ thành đen nhánh dòng nước tắc ngưng tụ thành băng tinh từ tiểu long cuốn phong cùng nhau đưa tới đại lâu mặt sau cái mỏng tuyết điệu trên mặt, lưu loát rắc đi sau hoàn toàn nhìn không ra tới cái gì. Lúc này lại xem nhà ở, tăng khả tâm dơ lên tươi cười hung hăng hôn thần phàm một ngụm, chẳng qua lần này không có thân đến khỏe miệng, mà là thân đến trên mặt, sau đó hôn một miệng đùi đất. Lập tức ở nơi đó phi phi phi cái không ngừng, thần phàm đứng ở bên cạnh kêu kêu một cái vui sướng khi người gặp họa, xem đi, chính mình không rửa mặt, còn không chuẩn hắn rửa mặt, nếu là hắn dám tẩy liền không được lên giường, lúc này hảo. Tăng khả tâm mắt trợn trắng, đem ba lô phóng tới duy nhất một cái bàn thượng, ai làm ngươi trường một trường trêu hoa ghẹo nguyệt mặt. Ngươi không hài lòng. Thần phàm dơ lên một bên mày cứ như vậy dựa vào khung cửa biên. Đôi tay ôm ngực nhìn rối, lời eo đi vào phòng tang khả tâm. Tang khả tâm xoay người hai ba chạy bộ trở về rối tay ôm lấy thần phàm eo. Như thế nào sẽ? Vừa lòng vô cùng. Ngươi toàn thân trên dưới ta nhưng đều thích, mỗi ngày đều tưởng. Nhưng thật ra ngươi đều không có nói qua tưởng ta cuối cùng còn phiêu cái âm cuối. Tiêu tiểu kiểu, kiểu mềm mại giọng nói còn có dựa vào trên người thân mình làm thần phạm toàn thân cơ bắp đều ở trong nháy mắt căng thẳng. Hai chỉ nhĩ tiêm đều nghẹn đỏ. Ta thần phàm muốn nói cái gì Đại Long đã ôm một đại túi đồ vật lại đây, xa xa liền bắt đầu hô, tiểu thất ca, tẩu tử tới đáp bắt tay, thật nhiều đồ vật đâu. Ai, tới, vất vả ngươi. Liêu xong rồi hán tử tang khả tâm xoay người liền chạy xuống lâu, xem đến thần phàm âm thầm nghiến răng, trong lòng cân nhắc chờ một chút hắn nhất định phải hảo hảo thu thập này chỉ yêu tinh, Những cái đó thư thượng, điện ảnh kịch diễn cũng không toàn bộ là nói bừa. Dù sao hắn cảm thấy Tang khả tâm chính là một con yêu tinh, Đại Long cũng là thất sách, bởi vì hắn là độc thân nhưng thật ra không có chú ý những cái đó mang ra quyến người yếu lĩnh gì đó đồ vật, cho rằng cùng chính mình giống nhau một bộ quần áo một giường chăn mỏng tử liền xong việc, kết quả chỉ là giường đôi một giường hậu chăn liền như vậy người cao to, càng đừng nói còn có ra quyến dùng chén đua gì đó. Bọn họ dị năng giả đối độ ấm thích tướng hảo, cho nên chăn không cần hậu hơn nữa bọn họ là ở nhà ăn ăn cơm cũng không cần rửa chén gì đó nhưng là gia quyến bất đồng nhà ăn là không cung ứng đồ ăn tuần tra đội người chỉ có thể dùng chính mình mỗi tháng phát đến tích phân đổi đồ ăn cấp người trong nhà ăn chẳng qua nổi chén gáo buồn gì đó nhưng thật ra có thể lén một phần dù sao có kim hệ dị năng giả bất quá là một dây sự tình chính là gas quý một ít bất quá có thể lén một ít than đá bánh vì thế đại long sau lưng cong chăn cùng quần áo Một bàn tay cầm nồi chén gáo buồn cộng thêm một tiểu túi lương thực, mặt khác một bàn tay tắc cầm một cái tiểu lò than cùng mấy khối than đá bánh, đáng thương hắn lại không phải lực lượng biến lĩnh gì, thật là quá sức. Thân Phàm cùng Tang Khả tâm tiến lên giúp đỡ cùng nhau lấy đồ vật, Đại Long lập tức thở phào nhẹ nhõm, chờ đem đồ vật toàn bộ đưa đến liền mở miệng, tiểu thất ca cùng tẩu tử hôm nay cái hảo hảo nghỉ ngơi, chúng ta nơi này tới rồi thời gian sẽ gõ chung, một lần một lần gõ là sáng sớm. Hai lần hai lần gõ là buổi tối, ăn cơm thời điểm đại lâu phía trước sẽ gõ tiểu chung nhắc nhở, ta liền đi rồi buổi tối chúng ta tai kiến. Đại Long còn nhớ rõ Trần Phong nói buổi tối muốn khai tiệc hoan nên gì đó. Đại Long đi rồi thần phàm đóng cửa lại đem cân nhắc trải giường chiếu tăng khả tâm ôm lên, hoa khai không gian trực tiếp vào không gian, sau đó ôm người liền hướng hồ nước nghệ, tăng khả tâm hoảng sợ phục hồi tinh thần lại đã bị thần phàm toàn bộ đánh đổ đáy hồ. Tăng khả tâm trừng lớn mắt thấy bắt được nàng chân hướng đáy hồ kéo nam nhân, duỗi tay che miệng lại bắt đầu dây rủa Nàng sẽ bơi lội không tồi, nhưng là dưới nước hô hấp cái này kỹ năng còn không có thắp sáng, lại nói trên người nàng xuyên y phục nhưng dày, đây là muốn chết đuối tiết ấu. Bất quá thực mô nàng liền không cảm giác được quần áo trọng lượng, bởi vì đều bị thần phạm từ dưới hướng lên trên xe xuống, nhưng là mặt lại càng nghẹn càng hồng, mã chứng thật muốn hít thở không thông mà đã chết. Dây tiếp theo tăng khả tâm liền cảm giác đột nhiên có thể hô hấp, nguyên lai like chính mình đầu bên này xuất hiện một cái phao phao, cái này phao phao đem nàng toàn bộ đầu đều khóa lại bên trong, cảm giác rất là thần kỳ, tăng khả tâm tưởng du thượng một du thuận tiện tẩy tẩy, kết quả còn không có tới cập thực hiện liền cảm giác tứ chi bị cái gì lạnh băng đổ vật con lên, túi đầu vừa thấy phát hiện tay chân đều bị khảo thượng kim hoàng sắc dây xích, dây xích treo ở cọc thượng thật sâu đến đinh ở đáy hồ. Thần phàm cũng đem chính mình thoát đến chỉ còn một cái tiểu nội nội, cứ như vậy vây quanh bị khóa trụ tứ chi vẻ mặt ngộng bức tăng nữ vương dạo qua một vòng, gật gật đầu, nhìn hiệu quả rất không tồi, cũng không áp chế trong lòng kêu cổ ngo ngoe dục dịch, tâm động không bằng hành động nào tới. Tăng khả tâm không biết chính mình ở đáy hồ bị lăn lộn bao lâu, sau đó lại bị đẻ ở hồ bờ biển đánh bao lâu cọc, nàng chỉ biết nếu như bị nàng biết là ai cấp thần phàm nhìn này đó lung tung rối loạn đồ vật nàng nhất định đem người tấu đến liền mẹ nó đều không quen biết. Bất quá còn hảo tang khả tâm thể chất tương đối biến thái, lại có tự động hồi huyết hồi làm tư mục chi hoàng kỹ năng, cho nên ngất xỉu không một lát liền mãn huyết sống lại bò dậy, sau đó trực tiếp lưu. Thân phàm cũng mặc kệ, dù sao ở cái này trong không gian trừ bỏ cắt ra không gian ở ngoài hắn cái gì dị năng đều không thể sử dụng, đương nhiên cũng chảo không được có tâm muốn trốn tang khả tâm, lại nói lúc này hắn là cảm thấy mỹ mãn cân nhắc lần sau chơi cái gì, an thủy dân hôn giới giải trí quả nhiên biết đến tương đối nhiều, kia bổn cái gì đa dạng bạch bạch bạch phi thường thực dụng. ơn, phía trước giống như đem kia quyển sách gác ở kho hàng, mà kia một bên bọc chăn đơn hoa ở không ai núi cao đỉnh Tăng Khả Tâm, đang ở mở ra kho hàng tìm quần áo, tính toán chờ hạ còn muốn đi xem nữ nhi, còn có tiểu Tăng Thi cũng phải đi xem một cái tình huống, sau đó liền chú ý tới có một quyển sách một mình chiếm một cách. Kỳ quái cầm lấy tới vừa thấy mặt trên viết cái gì kịch bản, mở ra tới lại là chuyện tranh, hơn nữa vẫn là cái loại này màu da tràn đầy vỡ, lại vừa thấy trang lót mặt trên viết đa dạng bạch bạch bạch. Tăng khả tâm có chút không thể hiểu được nàng kho hàng nơi nào tới loại đồ vật này, chẳng lẽ là đại ma vương. Tùy tay phiên thiên, liền thấy kia cái gì nhân ngư chi ái đến nỗi nội dung. Tự thể nghiệm quá tăng khả tâm thật muốn trực tiếp đem mở xé. Kết quả vừa mới khép lại liền thấy cuối cùng kia một tờ rồng bay phượng múa thêm hai chữ Minh An. Tang Khả Tâm. Thức hảo. Hôm nay cách ly khu tuần tra đội không khí có chút không giống nhau, tuy rằng ngày hôm qua nghỉ ngơi khi đoạn khai tiệc hoan nên thời điểm đại gia đã bị một lần kinh hách, nhưng là lúc này nhìn bên người cái này, rõ ràng ăn mặc giống như bọn họ tuần tra chế phục, dưới chân giẫm lên đồng dạng có chút hỗn độn mặt đường, bốn phía cũng là đồng dạng là rất rách nát bối cảnh. Nhưng bọn hắn lại giống như không phải ở cùng cái vi độ. Bọn họ chính là một đám thực bình thường mặt thế căn cứ tuần tra đội, đối phương còn lại là đi ở thảm đỏ thượng, giống tham gia lễ trao giải điện ảnh siêu sao rực rỡ lóa mắt, cũng giống tham gia thịnh thế vũ hội quý tộc công tử giống nhau ưu nhã mà khí thế bức nhân. Trần Phong cảm thấy đây là hắn làm tuần tra đội trưởng tới nay, bọn họ tuần tra đội đã chịu chú ý nhiều nhất một lần, cơ hồ sở hữu ánh mắt đều đi theo hắn bên người thần phàm. Cái này làm cho hơn 30 tuổi tráng niên hán tử tâm tình rất phức tạp, một bên cảm thấy những người này đều là chỉ biết xem mặt nông cạn người, mà khác lại cảm thấy như vậy chiêu bài giống nhau nhân vật là hán tự mình chiêu tiến tuần tra đội lại cảm thấy chính mình ánh mắt thật là cần thiết điểm tán. Giữa trưa thời điểm thần phàm là về phòng cùng tang khả tâm cùng nhau ăn, tuy rằng nhà ăn đồ ăn vẫn là không tồi, nhưng là ở có càng tốt ăn thời điểm thần phàm tuyệt đối sẽ không ủy khuất chính mình. Tăng khả tâm yên lặng kho hàng lấy ra tới còn bạo nhiệt khí đồ ăn nhưng còn có rất nhiều, cũng đủ bọn họ hai người ăn được một trận đương nhiên còn có cùng nữ nhi mắt to trừng mắt nhỏ thân tử thời gian. Chờ tới rồi buổi chiều thời điểm Trần Phong quyết định phân tổ tuần tra, hai người một tổ hoa hảo khu vực từng người đi từng người, Đại Long vui vẻ đi theo mặt vô biểu tình thần phàm rời đi đại bộ đội, dư lại người đều thở dài nhẹ nhõn một hơi. Tuy rằng mới tới tiểu thất không có biểu hiện ra cái gì không hảo ở chung, đại gia đáp lời hắn cũng có trả lời, nhưng là đối phương trên người khí thế thật sự có chút quá cường, đứng ở bên người thật sự có chút khó chịu. Vô luận cái gì sinh vật đều là có được nhất định địa bàn ý thức, đây là bản năng, liền tính là thích quần cư sinh linh cũng có tuyệt đối không thể vượt qua điểm mấu chốt, nhân loại tuy rằng bởi vì cao trí tuệ có thể khắc chế đại bộ phận bản năng nhưng là trong lòng Tổng hội có không thoải mái cảm giác. Thân Pham khí thế quá cường, làm bên người các nam nhân đều cảm giác được địa bàn bị uy hiếp, hơn nữa bởi vì đều là biến dị giả cùng dị năng giả. Những người này ngũ cảm cũng đều thực mẫn cảm, không thể tránh né liền có một loại gặp được cường địch hơn nữa bị áp chế cảm giác. Hảo, đều đi tuần tra đi. Trần Phong trừng mắt nhìn liếc mắt một cái này đó bị Thần phàm ép tới không thở nổi đội viên. Xua xua tay mang theo một cái đội viên hướng chính mình phụ trách kia một khối đi tuần tra. Tăng khả tâm ăn cơm xong liền đóng lại môn vào không gian, đứng ở chỗ cao nhìn bận rộn tiểu thành chi người, trong lòng còn rất cao hứng, tuy rằng thời gian còn không dài, nhưng là lúc trước những cái đó nhìn liền vẻ mặt kinh sợ hài tử hiện tại đã trên mặt đã có tươi cười, vốn dĩ suy nghĩ muốn hay không lộ cái mặt chào hỏi một cái, rốt cuộc nàng đã có đoạn thời gian không có lộ quá mặt, Bất quá chờ Tăng Khả Tâm nhìn đến bên trong kia đống kiến trúc cửa phóng bảng hiệu khi, tức khắc cái gì chào Hỏi dục vọng đều không có. Rốt cuộc là cái nào làm cho bọn họ ở cổng lớn dựng thẻ bài, cư nhiên còn làm bảng hiệu, viết quang minh bạch liên giáo tổng đà. Tang Khả Tâm suy nghĩ muốn hay không làm một cái khoa học khởi sướng nhân sĩ, vì hãy cùng chính nghĩa bài trừ mê tín, phá hư bọn họ chuẩn bị phát triển phân đà tốt đẹp nguyện vọng. Đúng lúc này không gian đột nhiên chấn động một chút. Sau đó nơi xa có một cổ thuần màu đen năng lượng phóng lên cao, là phía trước Tiểu Tăng Thi Tư Hoàng bởi vì tiến giai ngủ say địa phương, Tăng Khả Tâm lắc mình đi vào công viên trò chơi đem tiểu bao tử phóng tới thảm phía trên sau làm đại miêu quá thủ, chính mình nắm hồng du lắc mình qua đi. Toàn bộ hành trình bất quá 3 giây đồng hồ, Tăng Khả Tâm đã tới rồi cách một ngọn núi mặt cỏ phía trên, nơi đó bãi một trường Âu thức phong cách, giường lớn, Tiểu Tăng Thi Tư Hoàng đang nằm ở trên giường mà giường bên cạnh tắc vây quanh một vòng hoa hướng dương. Này đó hoa hướng dương nhóm từ tiểu tang thi tư hoàng ngủ say tới nay liền toàn bộ từ cây sinh mệnh nơi đó rời lại đây, toàn tâm toàn ý thủ chúng nó tiểu chủ nhân, nửa bước cũng không muốn rời đi. Mà ở này phía trước còn nằm ngủ đến vững vàng tiểu tang thi tư hoàng đã ngồi dậy, cả người đều bao vây ở màu đen năng lượng, nửa rũ hẹp dài đôi mắt bởi vì cảm giác được tang khả tâm hơi thở chậm rãi mở chỉ là kia xem người xa lạ ánh mắt làm vốn dị muốn tới gần tăng khả tâm dừng bước chân vươn đi tay cũng đốn ở nơi đó thử mà mở miệng tư hoàng tiểu tăng thi chớp chớp mắt tựa hồ mới phản ứng lại đây trước mặt chạm người là ai lập tức dơ lên tươi cười vươn lạnh băng đôi tay nắm lấy tăng khả tâm duỗi lại đầy tay ngọt ngào mà kêu một tiếng mụ mụ ai tăng khả tâm lên tiếng thấy tiểu tăng thi biến trở về phía trước dáng vẻ không có gì thường lập tức ngồi xuống mép giường, buông ra mặt khác một bàn tay hồng du dơ tay muốn đi ôm tiểu tăng thi, chỉ là tiểu tăng thi như là nghĩ tới cái gì giống nhau lập tức buông ra tăng khả tâm tay thối lui đến giường góc, tăng khả tâm hai tay đều thất bại, có chút mở mịt nói, đây là làm sao vậy? Bảo bối có phải hay không không thoải mái? Chẳng lẽ tăng thi cũng sinh bệnh sao? Nói bệnh gì là không thích làm người chạm vào? Không phải! Tiểu tăng thi lắc đầu lại hướng giường lớn đầu giường đệm rửa rụt rụt, là ta trên người hiện tại mấy thứ này không tốt, đối mụ mụ không tốt. Trên người hắn gen virus là vì khắc chế hiện tại gen virus riêng biến dị quá, cùng người khác tiếp xúc quá trong không khí gen virus căn bản không phải một cấp bậc, hắn hiện tại vừa mới tiến giai, năng lượng khống chế còn không có thực ổn, bởi vì thu không được cho nên trên người mới có xuất hiện dị năng tiết ra ngoài mà sinh ra cái này màu đen năng lượng trụ. Này đó năng lượng đối với tang thi mà nói là đại đồ bổ, nhưng là đối với mặt khác sinh vật tới nói thật là có thể ăn mòn sinh mệnh lực sửa chữa gen virus, nếu tang khả tâm là người thường, sợ là đụng tới trong nháy mắt liền phải tang thi hóa. Nga, ta đây ngồi xa một chút, không đụng tới liền không có quan hệ sao. Tăng khả tâm lập tức đem chính mình hướng giường đua dịch, tổng không thể vẫn luôn làm hài tử xúc ở góc giường đi. Thời gian dài cùng chỗ một chỗ cũng không tốt. Tiểu Tang Thi lắc lắc đầu, mụ mụ, ta khả năng phải đi, ta không thể cùng ngươi cùng ba ba ngốc tại cùng nhau. Vì cái gì? Tang Khả Tâm thừa nhận ngay từ đầu dưỡng một cái Tiểu Tang Thi tâm tình là thực phức tạp thực quỷ dị, nhưng là Tư Hoàng lại ngoan ngoãn lại xinh đẹp, hắn không giống Bộ Dung sớm tuệ đã không giống Tiểu Hải Tử, cũng không giống Tiểu Bao Tử còn quá tiểu lời nói đều còn sẽ không nói. Ba bốn tuổi đúng là hảo ngạ tuổi, lại thích học thần phang một bộ tiểu biến vạn bộ dáng. Không có ngủ say tiến dai thời điểm Tăng Khả Tâm không có việc gì liền thích treo chọc vài cái, hơn nữa cái kia phi chủ lưu. Tạo hình, chân chính manh người chết không đền mạng. Tăng Khả Tâm thừa nhận chính mình là nhăn khống, chẳng sợ biết tiểu Tăng Thi là Tăng Thi, vẫn là buôn Tăng Thi hoàng cái này mục tiêu có ý thức đi trưởng thành, nhưng là cũng không ổn định bao lâu, thực mau liền quỷ gối ở tư hoàng tiểu quần tây dưới chân. Tăng Khả Tâm đã nghĩ kỹ rồi. Trở yên ổn xuống dưới, sau liền cấp Tiểu Tang Thi lộng cái bên ngoài thượng thân phận, dù sao Tiểu Tang Thi thần trí rất rõ ràng, chỉ cần bọn họ thời khắc uy no rồi hắn nên sẽ không xuất hiện mất khống chế cắn người sự tình. Ở hơn nữa theo Tang Thi tiến hóa ngoại hình thượng căn bản nhìn không ra tới, nàng còn nghĩ muốn lâu lâu dài dài dưỡng tại bên người, làm thần phàm hảo hảo dạy hắn, chờ lớn lên một chút liền phóng hắn đi ra ngoài, bọn họ cho hắn lực trận, sau đó Giúp hắn cùng nhau trinh chiến thiên hạ làm tang thi hoàng. Kết quả lúc này mới lần đầu tiên tiến dai liền nói không thể ở bên nhau là mấy cái y tứ. Cánh đều còn không có ngành đâu, liền nghĩ muốn bay, cũng không sợ đi ra ngoài trực tiếp nằm liệt giữa đường. Tang khả tâm thực tức giận, nhi tử mới dưỡng không mấy ngày liền không cần mẹ, còn có thể hay không càng suốt ruột. Hoàn hoàn nói muốn chính mình đánh thiên hạ, dựa vào ba ba mụ mụ là không thể trở thành tang thi hoàng. Tư hoàng kỳ thật cũng không phải rất rõ ràng hắn cụ thể muốn thế nào đánh thiên hạ, muốn thế nào mới có thể làm tăng thi hoàng, nhưng là hoàn hoàn nói với hắn quá chỉ cần lần đầu tiên tiến dai thành công, hắn liền có tự bảo vệ mình năng lực, sau đó liền phải làm một mình lên đường nam tử Hán. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng là tư hoàng kỳ thật là một chút đều không nghĩ rời đi ba ba mụ mụ bên người, còn có hương hương thích ngủ muội muội, còn có sẽ cùng hắn chơi đánh đu tiểu dây đằng còn có sẽ làm hắn ở trên người bò tới bò đi đại miêu. Tiểu Tăng thi nhấp cái miệng nhỏ đi, nắm chăn, hồng hốc mắt một bộ muốn khóc ra tới bộ dáng cái kia đáng thương vô cùng biểu tình tựa như ven đường bị vứt bỏ tiểu cầu, cố tình cái này tiểu hoa nhi còn đi được trung nhị phi chủ lưu phong cách, trong miệng còn nói muốn chính mình đi đánh thiên hạ. Tăng khả tâm khỏe miệng run run, rõ ràng nàng hẳn là thực luyến tiếp thực thương tâm mới là, nhưng là nàng thật là muốn nhịn không được cười ra tới. Này có phải hay không không phải người một nhà không tiến một gia môn, tiểu gia hỏa phong cách như thế nào cùng Đại Ma Vương như vậy hợp phép đâu. Nói đến Đại Ma Vương, Tăng Khả Tâm liền cảm giác được không gian có dao động, có người khác vào được, đương nhiên cái này người khác trừ bỏ thần phàm Tăng Khả Tâm không làm hắn tưởng, chỉ là hiện tại thời gian còn sớm, lúc này như thế nào sẽ trở về đâu. Chẳng lẽ ngày đầu tiên tuần tra không thuận lợi, ta đi đem người ba ba kêu lên tới. Chúng ta ở bên nhau thảo luận. tang khả tâm cảm thấy nam nhân sự tình hay là nên làm cho bọn họ nam nhân đi nói, vì thế giận dò một câu sau lắc mình rời đi, quả nhiên ở hồ nước bên cạnh tìm được rồi còn ăn mặc một thân màu xanh biển tuần tra đội chế phục thần phàm. Tuần tra đội tan tầm. Tăng khả tâm đi qua tiếp nhận giúp thần phàm thoát áo khoác. Nội thành đã xẻ ra chuyện, tuần tra đội đều đi vào, ta làm mới tới không cần đi. Thần phàm cởi chế phục sau lấy ra hắn tân họa bản đồ. Thinh lình chính là hôm nay cách ly khu tuần tra kia một mảnh. Nga. Tăng khả tâm biết đây là bởi vì mới tới, đội trung tâm cần nghiên cứu thêm xác, cho nên đi nội thành loại chuyện này tự nhiên không có thần phẳng phân. Nhân chi thường tình, lập tức bung vấn đề này, đem tiểu tăng thi sự tình nói một lần. Đương nhiên hảo bao gồm nàng nguyên bản ý tưởng, sau đó nhìn thần phạm, hiện tại làm sao bây giờ? Phóng hắn đi ra ngoài sao? Hắn còn như vậy tiểu? Ta tổng cảm thấy không yên tâm. Phóng hắn đi ra ngoài. Thần phạm nhìn đến tăng khả tâm vẻ mặt dối rắm Vụ vô, vô tăng khả tâm tay. Bất quá bắt đầu địa phương ta tới tuyển. Chúng ta hay đi trước. Hảo. Tăng khả tâm tuy rằng không có minh bạch. Bất quá vẫn là trước đem thần phàm kéo đến tiểu tang thi bên kia. Bất quá vừa đến bên kia tiểu tăng thi liền dùng vừa rồi gương mặt kia đối với thần phàm nói. Ba ba. Ta phải rời khỏi ngươi cùng mụ mụ một người đi bên ngoài đánh thiên hạ. Thực hảo. Thân pha mặt vô biểu tình điểm điểm, nếu quyết định, ta chờ một chút liền đưa người đi. Tiểu tang thi nguyên bản cho rằng ba ba liền tính không lưu hắn ít nhất cũng sẽ không như vậy gấp không chờ nổi đưa hắn đi thôi. Tức khác khuôn mặt nhỏ ủy khuất đến không được, nếu không phải tang thi không có nước mắt, phòng trừng lập tức phải lệ giòng chảy đi. tang khả tâm túi đầu che miệng, thiên A, nàng muốn nhịn không được, thật sự muốn cười ra tới. Ngươi có thể cùng biến dị thu thực vật biến dị ký khế được sao? Thần phàm thấy tiểu tăng thi gật đầu liền quay đầu đối với kia một đống hoa hướng dương. Các ngươi nếu muốn đi theo Tư Hoàng cùng nhau, liền cùng chúng ta giải trừ khế ước. Kết quả tự nhiên là sở hữu hoa hướng dương đều hy vọng đi theo chúng nó tiểu chủ nhân. Vì thế thần phàm cùng tăng khả tâm không có do dự cùng này đàn hoa hướng dương giải trừ khế ước, lại nhìn tiểu tăng thi cùng chúng nó ký kết khế ước. Ngươi cấp Tư Hoàng thu thập một ít đồ vật, thừa dịp hiện tại có thời gian lập tức đi. Càng quan trọng là hiện tại nội thành đã xảy ra chuyện, sở hữu ánh mắt đều tập trung ở bên trong thành, bên này cách ly khu có điểm bản lĩnh dị năng giả căn bản không có, hắn ở bên ngoài phá vỡ không gian sở phát ra uy áp sẽ không sợ bị người phát hiện, vẫn là câu nói kia, tuy rằng không sợ nhưng thực phiền. Tăng Khả Tâm trực tiếp chém ra một đống lớn đồ vật, chọn một cái màu đen tiểu cặp sách, tắt hai bộ quần áo, tiểu Tang Thi thích món đồ chơi cùng sách báo, còn có dư lại huyết túi. Kết quả phát hiện cặp sách chỉ có thể tắc một chút, rất nhiều đồ vật đều không thể phóng. Tang Khả Tâm lập tức khó xử. Đối với một đống lớn đồ vật không biết như thế nào cho phải. Nghĩ nếu không trực tiếp đổi cái cặp sách to, liên này đó đủ rồi. Tìm được cơ hội ta cho hắn tặng đồ. Thân Phàm có chút vô ngữ sách lên tắc đến phình phình cặp sách làm tiểu Tang Thi trên lưng. Tang Khả Tâm rốt cuộc cho rằng hắn sẽ đem tiểu Tang Thi đưa đến chạy đi đâu? Ngươi muốn đưa hắn đi nơi nào? còn có thể thường xuyên đi cho hắn tặng đồ, không biết còn tưởng rằng chỉ là đưa hải tử đi ký túc trường học đâu. Tây bắc nhà ta kia một mảnh phụ cận. Đến lúc đó ly đến gần hảo chiếu cố, tặng đồ gặp mặt đều phương tiện, vạn nhất tiểu tăng thi có việc cũng hảo nhanh nhất được đến tin tức đuổi qua đi. Nói nữa bên kia là thần gia tuyển tới muốn kiến căn cứ, nếu là tang thi bị tư hoàng gom sửa lại đỡ phải thần gia bên này còn muốn lo lắng thường thường đi rửa sạch tăng thi. Quả thực là một hòn đá chung mấy con chim chuyện tốt. Tăng khả tâm tuy rằng không có thần phàm tưởng nhiều như vậy, nhưng là gần đây chiếu cố cũng là lập tức liền nghĩ tới, rất là cao hứng mà đi ôm tiểu bao tử đem thần phàm cùng tiểu tăng thi làm ra không gian, vừa ra không gian thần phàm liền đem tiểu tăng thi nạp vào chính mình bên trong lĩnh vực, sau đó nguyên bản tận trời màu đen năng lượng, nháy mắt đã bị thần phàm đoạt lên, chỉ chờ đến tiểu tăng thi trên người màu đen năng lượng đạm cơ hồ xem không tới mới đình chỉ xuống dưới, sau đó đem hư, hư thác ở trong tay hắc cầu phóng tới tiểu tang thi trong tay, định vị phương hướng hoa khai không gian, thần phàm xách theo tiểu tang thi tiếp theo bước vào không gian, sau đó chống không gian làm tang khả tâm đem thu nhỏ sau hoa hướng dương nhóm thả ra không gian tiến vào thần phàm vẽ ra tới không gian, chờ đến hoa hướng dương nhóm đều đi vào bên này không gian cái khe mới thu nạp cuối cùng biến mất. Không nói thần phàm đi rồi tăng khả tâm đem tiểu bao tử ôm ra tới lăn lộn giải buồn, nói thẳng tiểu tăng thi xuất hiện trong nháy mắt kia, kia tận trời màu đen năng lượng, cứ việc thần phàm nháy mắt liền giải quyết, trước sau đều không có 2 giây, nhưng vẫn là bị không ít người lưu ý tới rồi, càng đừng nói lúc sau theo sát kia cổ đột nhiên xuất hiện uy áp, làm không ít vốn dĩ đang âm thầm chú ý bên trong thành sự tình người cơ hồ lập tức liền chú ý tới cách ly khu bên này dị thường. Tang khả tâm bồi nữ nhi điên chơi hơn một giờ sau mới đem rốt cuộc phát tiết xong tinh lực tiểu bao tử đưa vào không gian trong nôi. Lại sau đó chính là muốn đem phía trước được đến tinh hoạch đảo tiến không gian hồ nước, cùng thần phàm cùng nhau ở đáy hồ hồ nháo qua đi Tang khả tâm mới biết được nàng là có thể ở cái này hồ nước phía dưới hô hấp. Mặt khác nhất phía dưới một mảnh năng lượng thủy chỉ có nàng mới có thể chạm đến, ít nhất ở trong mắt nàng thực rõ ràng hai loại thủy, ở thần phàm. Trong mắt cũng không có nhiều ít khác nhau. Hơn nữa năng lượng thủy nếu không trải qua tay nàng, đụng tới không phù hợp sinh vật sẽ chủ động đẩy thối lui. Rất nhiều lần tăng khả tâm đều thấy năng lượng thủy theo thần phàm động tác dao động. Chỉ một loại địch tiến ta lui, địch lui ta tiến trạng thái. Đương nhiên nàng cũng phát hiện năng lượng thủy số lượng thật sự thiếu đến có chút khoa trương. Nghĩ đến phía trước bởi vì thần phàm tiến dài quan hệ nàng đều không nhớ rõ nàng uống lên nhiều ít năng lượng thủy. Lúc sau bởi vì sự tình một đợt tiếp theo một bát cho nên nàng vẫn luôn không có kịp thời phóng tinh hạch đi xuống bổ sung năng lượng. Lúc nay nàng một người nhàn rỗi liền lựa ra cấp thấp tinh hạch ném vào hồ nước gia tăng năng lượng thủy chứa được lượng thuận tiện lại rót một ít liền tiệp trang ra tới. Kỳ thật lại nói tiếp nàng cái này có thể chuyển hóa tinh hạch năng lượng hồ nước cùng về sau nghiên cứu ra tới ngâm tinh hạch dung dịch có chút cùng loại, hy vọng cái kia dung dịch mau chút làm ra tới. Đến lúc đó dị năng giả là có thể rửa cắn rửa. Không phải thắng tinh hoạch tới trợ giúp thăng cấp, này so đơn thuần thông qua nhiều luyện tập tới thăng cấp nhưng mau nhiều, khi đó nhân loại mới xem như thật sự có hy vọng, bằng không liền hiện tại này sinh tồn không gian bị điên cuồng đè ép dưới tình huống, thật là tiền đồ vô lượng. Đảo không phải tăng khả tâm có cái gì vĩ đại tình cảm, bất quá hiện giờ nàng cũng làm thế giới này nhân loại tồn tại, tự nhiên mà vậy hy vọng nhân loại có thể dùng càng tiểu nhân đại giới lại lần nữa bỏ lại chuỗi đồ ăn đỉnh. Đến nỗi nhân loại diệt sạch loại này khả năng tăng khả tâm căn bản đều không có nghĩ tới. Tựa như cái kia con dối nói như vậy, lúc trước nhân loại cầm đơn sơ thạch khí đều có thể chiến thắng vạn vật bò lên trên chuỗi đồ an đỉnh. Càng đừng nói hiện tại, một khi địa cầu tự quay ổn định xuống dưới, hỗn loạn từ trường khôi phục lại, nhân loại lập tức là có thể giải phong sở hữu tê liệt công nghệ cao, kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết. Chỉ là hy vọng nhân loại hiện tại tận lực cường đại một chút có thể bình yên vượt qua này sáng sớm trước hắc ám nhất thời khắc. Chờ đem trong tay cấp thấp tinh hoạch toàn bộ đảo vào hồ nước, tăng khả tâm liền chuẩn bị rời đi không gian, đúng lúc này lỗ thai nghe được tất tất tác tác thanh âm, tựa hồ là ai ở nói chuyện với nhau, nhưng là phi thường mỏng manh, nếu không phải lúc này tăng khả tâm bên người thật sự an tĩnh, phỏng trừng nàng đều chú ý không đến. Tăng khả tâm nghi hoặc đến nhìn về phía bốn phía, trừ bỏ cách đó không xa núi rừng cùng gần chỗ mặt cỏ liền không có mặt khác đồ vật ở, cũng không có khả năng là nơi xa tiểu dây đằng cùng đại miêu, chẳng những là bởi vì này hai người có thể thông qua hệ thống cùng nàng đối thoại, càng quan trọng là tang Khả Tâm thực khẳng định nàng nghe được chính là một đám người thanh âm, nhưng là này đó thanh âm như có như không, phảng phất một trận gió là có thể thổi tan giống nhau, cái này làm cho tang Khả Tâm rất kỳ quái. Ở cái này trong không gian tang Khả Tâm ngũ cảm có thể nói mẫn cảm tới rồi cực hạn. Chỉ cần ngưng thần lắng nghe toàn bộ không gian động tĩnh nàng đều có thể biết, nếu nói là một đoạn có thể nói, như vậy chỉ có tiểu thành trì nơi đó một đám người, nhưng là thực rõ ràng này đó thanh âm cũng không phải bọn họ, cho nên là những người đó đâu. Những người đó lại ở nơi nào, từ đâu tới đây đâu. Tăng khả tâm ngưng thần ở trong không gian tìm một vòng lớn lúc sau vẫn là không thu hoạch được gì, chẳng lẽ không phải bên ngoài vấn đề. Như vậy là nàng ảo giác. Tang khả tâm nghĩ như vậy vội vàng mở ra ngày thường cơ bản bị quên đi cá nhân trạng Thái Lan, từ trên xuống dưới nhìn một lần, số liệu cũng không có thực rõ ràng biến hóa, trừ bỏ thiên phú kỹ năng kia một hối. Tăng khả tâm nguyên lai thiên phú kỹ năng có 3 cái, ngũ hành vô thường, bản thể tinh lọc cùng tư mục chi hoàng, hiện giờ ở tư mục chi hoàng phía dưới lại nhiều một cái, tiền tố là lĩnh ngộ kỹ năng, tên cứ gọi linh mục chi thành mặt sau còn đi theo nho nhỏ màu đỏ linh cấp 2 chữ. Mặt sau cùng còn có kỹ càng tỉ mỉ giải thích. Cân nhắc cái này lĩnh ngộ kỹ năng tên, tăng khả tâm cỡ lực mở linh mục chi thanh kỹ càng tỉ mỉ tự thuật. Mặt trên viết nói cái này kỹ năng thuộc về cơ sở dữ liệu trung tồn tại che giấu kỹ năng. Chỉ cần là có được tư mục chi hoàng cái này thiên phú kỹ năng người một nửa trở lên đều có thể tự hành lĩnh ngộ. Thuộc về một hệ kỹ năng cái này trong phạm vi, chủ yếu chính là lắng nghe thực vật thanh âm. Thông qua nhiều sử dụng một hệ kỹ năng gia tăng thuần thuộc độ tới thăng cấp, tổng cộng, ngũ cấp. Lĩnh ngộ kỹ năng thứ này tăng khả tâm cũng biết, nó tổng cộng chia làm hai đại loại. Một loại là lĩnh ngộ kỹ năng bản thân tồn tại với cơ sở dữ liệu chung. Xem cá nhân cơ duyên có thể hay không lĩnh ngộ, thuộc về che giấu kỹ năng một loại, mặt khác một loại liền tương đối ngư bức, chính là ngươi lĩnh ngộ sáng tạo kỹ năng cơ sở dữ liệu là không có. Như vậy ngươi chẳng những có được mệnh danh quyền còn có được cái này kỹ năng độc quyền quyền, trừ phi ngươi chủ động truyền thụ, bằng không toàn bộ. Sê vờ đó chính là độc nhất phân, mà không giống trước một loại khả năng sẽ bị vài cá nhân lĩnh ngộ. Đối với chơi máy rời tăng khả tâm tới nói, sau một loại cơ bản liền không cần suy nghĩ, nàng hiện tại cái này có được độc lập trình tự vận hành hệ thống, cũng không cụ bị tự hành lĩnh ngộ kỹ năng xử lý năng lực. Nàng nếu là lĩnh ngộ kỹ năng vậy chỉ có thể là cơ sở dữ liệu bản thân liền tồn tại. Bất quá những cái đó đều không phải cái gì vấn đề. Tăng khả tâm tương đối để ý chính là lên tới một bậc lúc sau sẽ thêm một cái linh mục lực tương tắc một phụ gia trạng thái. Theo cấp bậc lên cao nghe được thanh âm liền sẽ càng rõ ràng, lực tương tắc cũng sẽ phiên bội gia tăng. Mặt khác chính là tới rồi ngũ cấp lúc sau không cần ký kết khế ước cũng có thể cùng linh mục nhóm đối thoại. Tăng khả tâm không biết hiện tại thế giới này thực vật nhóm rốt cuộc bởi vì sinh trưởng tốt mở rộng nhiều ít địa bàn, nhưng là chỉ cần nghĩ đến nàng có thể cùng sở hữu thực vật biến dị nhóm đối thoại, hơn nữa có được thực vật biến dị nhóm hảo cảm, liền cảm thấy đáy lòng lửa nóng. Cái này kỹ năng cần thiết thăng cấp điểm mãn thuần thục độ. Chỉ là vấn đề tới. Cái này kỹ năng thăng cấp yêu cầu chính là sử dụng một hệ kỹ năng, đi theo một hệ kỹ năng thuần thục độ để cao tùy cơ để cao thuần thục độ. Nhưng là nàng duy nhất một hệ kỹ năng tư một chi hoàng căn bản không có thuần thục độ loại đồ vật này tồn tại, vì thế cái này thuần thục độ như thế nào thăng lên đi đâu. Tăng khả tâm một bên tự hỏi một bên ra không gian, sau đó vớt cầm tay một đốn, trước tiên phát hiện trong phòng nhiều một cổ xa lạ hơi thở, hơn nữa đồ vật đều bị động quá, tuy rằng rất nhỏ hơi. Tăng khả tâm kỳ thật cũng không phải cái rất tinh tế cô nương, thậm chí còn có chút cái lời nhác đời trước cũng coi như được với là cái có chút của cải tư bản nữ nhân phòng bếp gì đó đó là tận lực toàn tự động hóa có thể dùng ít sức liền dùng ít sức tới rồi bên này có năng lực sau cũng là nguyên bộ bị tề sau lại có ra sự tay thiện nghệ tô văn hạ, tiếp theo là văn lị tăng khả tâm thật đúng là không có như thế nào trải qua việc nhà này không nhỏ trên bàn nàng đồ an vật còn nằm xòe trên nơi đó lam năng nhận thấy được phòng này đồ vật bị động quá đúng là bởi vì nàng này đó đồ an vật, bởi vì giờ phút này nàng hồng nhạt tiểu nghĩa bị gác ở sầu riêng tô thượng, sầu riêng tô là thần phàm thích đồ vật, tưởng đều không cần tưởng là ai khai bao đặt ở bàn nhỏ thượng, nhưng là tăng khả tâm dám khẳng định thần phàm tuyệt đối sẽ không đem nàng tiểu nghĩa phong tới hắn đồ ăn vặt mặt trên, mà nàng lại có gác nghĩa lưu hơn một nửa ở cái bàn ngoại thói quen, như vậy tưởng tượng cơ hồ nháy mắt liền có thể não bổ ra phía trước cảnh tượng, có người vào bọn họ phòng lại phóng đồ vật hoặc là xem xét thời điểm không cẩn thận chạm vào rất nàng nĩa, sau đó nhặt lên tới phóng hảo, kết quả phóng sai địa phương. Liếc mắt một cái liền xem tận tất cả đồ vật phòng cũng không có có thể ẩn nấp người chỗ tối không gian, mà nhiều ra tới kia cổ hơi thở cũng thực đạm, thực rõ ràng người tới đã rời đi, tăng khả tâm lấy ra một cái túi đem bàn nhỏ thượng đồ vật hết thể đóng gói ném vào trong không gian thùng rác nội, người khác động quá đồ vật nàng là không dám lại hướng trong miệng tác, Cho dù có bản thể tinh lọc cái này, thiên phú kỹ năng ở thu thập xong, Tang Khả Tâm mới có tâm tư cân nhắc là người nào sẽ đến bọn họ nơi này sống công môn. Dựa theo thấm dương căn cứ thời gian đổi phương thức, bọn họ tới mới ngày hôm sau. Hơn nữa nghe nói nội thành còn đã xảy ra chuyện, cho nên loại này thời điểm ai như vậy nhàn chán. Đột nhiên ngoài cửa truyền đến một trận tiếng đập cửa, Tang Khả Tâm mở ra vừa thấy là Đại Long ôm một cái tiểu nữ hài, tiểu nữ hài nhấp miệng hồng con mắt lại không dám khóc. Chỉ thấy đại long ôm tiểu nữ hài lué tiến vào tẩu tử trần đội hai vợ chồng bên kia có việc, ta có thể đem Đình Đình thả ngươi nơi này trong chốc lát sao. Có thể Tăng khả tâm ngày hôm qua còn gặp qua cái này tiểu nữ hài năm nay 9 tuổi, tên gọi Đình Đình, là tuần tra đội đội trưởng Trần Phong Nữ Nhi. Trần Phong cùng thê tử Mai Nguyệt Mạc Thế Trước đều là hình cảnh, Mai Nguyệt nghe nói ở Mạc Thế Trước vì cứu trượng phu bị Tăng Thi cắn một ngụm, hiện giờ chỉ có một bàn tay. Nhưng là vị này nguyên lai nữ hình cảnh thương pháp quả thực không thể càng tốt, liền tính hiện tại đã không có một bàn tay sức chiến đấu cũng là chuẩn cờ mờ nờ Nội thành có chút loạn, chân đội sợ những người đó chó cùng rất dậu lại đây cách ly khu bên này khó xử đình đình, cho nên đem đình đình thả người nơi này trong chốc lát, tẩu tử yên tâm, ta cùng mấy cái huynh đệ liền canh giữ ở này phụ cận, sẽ không xảy ra chuyện. Đúng rồi, ta tiểu thất ca đâu. Đại Long thấy Tang Khả Tâm không hỏi chính mình liền mở miệng giải thích, tuy rằng nói giống thật mà là giả, nhưng cũng có thể làm Tang Khả Tâm có thể não bổ không ít đồ vật, có thể hắn giải thích xong rồi mới cảm thấy thiếu cái gì, nguyên lai like hắn thần tượng tiểu thất ca cư nhiên không ở. Hắn có việc đi ra ngoài, một lát liền trở về. Tang Khả Tâm từ Đại Long trong tay đem tiểu cô nương ôm lại đây, hai tử phóng tan nơi này không cần lo lắng. Quay đầu liền lấy ra một cái kẹo que hống tiểu cô nương. Đại Long vừa thấy tiểu nha đầu tựa hồ cũng không bài xích Tang khả tâm lập tức thở vào nhẹ nhõm, nếu không phải không ai có thể phó thác, hắn cũng sẽ không đem hải tử lánh đến nơi đây tới. Nhưng là toàn bộ tuần tra đội ký túc xá hiện tại liền dư lại hai nữ nhân, một cái là phía dưới nấu cơm bác gái, một cái chính là Tang khả tâm, so với không biết sau lưng là ai bác gái, vẫn là tân tiến căn cứ không có căn cơ cùng liên lụy Tang khả tâm đáng tin cậy nhiều, đương nhiên cần thiết muốn nói so với. Đây mặt giữ tợn nhà ăn bác gái, Đại Long cảm thấy hắn tiểu thất ca thê tử tử trong ra ngoài đều lộ ra một cổ chân thiện mị thánh mẫu khí chất, vừa thấy chính là tâm địa thiện lương ôn nhu hiền thục hảo nữ nhân, lầm to. Cho nên bọn họ tuần tra đội chạy tới ba cái sẽ không hống hài tử hắn tử, toàn phiếu thông qua đem tiểu cô nương đưa đến tàng khả tâm bên này. Thời gian một chút một chút qua đi, nội thành bên kia nguyên bản còn tồn tại táo tạp thanh dần dần biến mất. Đại Long ba cái canh giữ ở dưới lầu nhìn không có chút nào gì thường chung quanh, cảm thấy có lẽ những người đó không trở lại, nhưng là lại không dám thả lòng, rốt cuộc trừ bỏ nội thành bên kia, cách ly khu bên này phòng ngự có thể nói thẳng không có, nếu không phải bên kia đột nhiên làm khó dễ đại gia cũng không có khả năng sẽ như vậy vội vàng, liền đình đình ẩn thân nơi đều không có. Chuẩn bị tốt, chỉ có thể lưu lại bọn họ ba cái lại đầy thủ thì thật bọn họ càng muốn đi theo đi nội thành đi theo đội trưởng cùng nhau chém chết những kẻ cặn bác kia. Biến cô phát sinh liền ở trong ngay mắt, đầu tiên là một đoàn cách ly khu người kinh hoàng thất thố khóc kêu chạy vào, nói là có người ở bên này trên đường cái tùy tiện chém người, đại long ba người cả kinh muốn ngăn trở nhưng là tới người quá nhiều, chẳng sợ đều là chút không có dị năng người thường, nhưng là số lượng thật sự quá nhiều, Thực mau ba người liền lâm vào trong đám người ngay sau đó tuần tra đội ký túc xá cửa lại đây ba cái rết đỏ cả mắt rồi mãn nhãn huyết hồng đại hán chỉ thấy ba người đều sách theo lấy máu hung khí có dịu có khăng đao còn có thu côn sát thực mau liền chiều đám người phát lại đây đại long ba người đầu tiên là ổn định thân hình chiều ký túc xá thượng lui qua đi bọn họ đệ nhất nhiệm vụ là bảo hộ đình đình nhưng là thực mau bọn họ phát hiện căn bản không có biện pháp nhìn kia ba người vọt vào đám người điên rồi giống nhau chém người Ở hơn nữa bên cạnh đám người sợ hãi chống đẩy cầu che chở, không thể tránh khỏi ba người cùng kia ba cái sách theo hung khí một đường máu tươi tí tách nam nhân đối thượng. Trên lầu tang khả tâm cũng thấy được phía dưới cảnh tượng, đem ghé vào nàng trong lòng ngực đình đình ôm chặt một ít, nàng cảm thấy nàng bên này khả năng phải có người tới, vì thế vô Đỉnh đình bối nhẹ giọng hương nói, đình đình oan, tỷ tỷ con ngươi được không? Tốt, A-Z! Đình đình thanh âm mềm mại thực đáng yêu. Nhưng là nói ra nói một chút cũng không đáng yêu Tăng khả tâm thái dương nhảy nhảy quyết định bất hòa tiểu nha đầu so đo sưng hô vấn đề này Bối hảo đình đình sau Lấy ra hai điều móc treo liền ở bên nhau đánh thành bế tắc Sau đó đem đình đình chặt chẽ mà cột vào nàng sau lưng Lại sau đó đứng dậy giật giật tứ chi Tuy rằng so với con tiểu bao tử chói buộc rất nhiều Nhưng là hẳn là không ngại ngại một ít bình thường hành động Một đạo hơi thở nguy hiểm từ ngoài cửa truyền tới dây tiếp theo cửa gỗ bị người trực tiếp bổ ra. lúc này tăng khả tâm đã cong đỉnh đỉnh từ cửa sổ bỏ đi ra ngoài. sau đó đôi tay bắt lấy cửa sổ mặt trên khung cửa sổ chân đặng hai bên tường xoay người thượng nóc nhà. phía sau theo sát lưới giao gió làm tăng khả tâm một tay chống đất lăng không vừa lật tránh thoát, lại đứng lên thời điểm đã đôi tay nắm đao. hiện tại chỉ cần bên người không có mang theo tiểu bao tử, đối thủ cũng không phải cường thực khoa trường tăng khả tâm liền không hề sử dụng hùng du. Dung đều là minh an cùng bộ dung dựa theo nàng trường đao ngoại hình chế tạo trường đao. Tuy rằng cùng nàng trường đao không thể so, nhưng là liền hiện tại tới nói bọn họ hợp tác trường đao đã phi thường không tồi. Bình thường vũ khí lạnh hoàn toàn không phải đối thủ. Đem hải tử cho ta, ta cho ngươi một cái thông khoái. Người đến là một cái khí chất có chút âm trầm, diện mạo thực bình phàng nam tử, hắn nâng lên đôi tay, hai mảnh lưỡi dao gió liền ở trong tay hình thành. Tăng khả tâm gợi lên khỏe miệng điểm điểm mũi chân, nắm song đao chiều đối phương vọt qua đi, kêu mắt thường cơ hồ bắt giữ không đến tốc độ làm nam nhân cả kinh. Dây tiếp theo cảm giác lưỡng đạo lạnh băng hôn lên cổ tay của hắn, hắn nghe được ánh mắt đầu tiên tưởng nhu nhược phi thường nữ nhân mở miệng, thanh âm mềm mại cùng nàng hình tượng thực phù hợp, nhưng là nói ra nói lại mang theo một cổ lệnh người không rét mà run lành lệnh, bản giáo chủ hiện tại đại biểu hãy cùng chính nghĩa đưa ngươi xuống địa ngục. A hai tay ở cổ tay chỗ bị tức đoạn, máu tươi phun ra tới. Nam nhân lập tức đau đến quỳ dạp xuống đất. Vốn dĩ bản giáo chủ cũng tưởng cho ngươi cái thông khoái, nhưng là ai kêu ngươi đe dọa bản giáo chủ đâu? Tăng khả tâm âm côi dương lên, nhấc chân đem đau đến có chút run rẩy. Nam nhân dẫm tới rồi dưới chân. Ta rất tò mò, liền ngươi thực lực này cũng dám nói cái gì cho người ta thông khoái nói? Ngươi các bạn nhỏ rốt cuộc nhiều đồ ăn mới có thể cho ngươi như thế đại tự tin? Tăng khả tâm nhìn đến nam nhân lưới giao gió thời điểm, liền biết cần thiết cùng nam nhân kéo vào khoảng cách, hơn nữa tốt nhất đại ở gò đất, bằng không nàng cùng đỉnh đỉnh nhất định muốn biến thành điểm ngắm, cho nên nàng mới có thể ở trước tiên xoay người tới rồi trên nóc nhà. Sự thật chứng minh nàng lựa chọn là chính xác, bằng không vô luận nàng nhiều nhanh nhẹn, ở như vậy tiểu nhân trong phòng đều thi triển không khai. Có gò đất phương liền phải cùng đối phương kéo gần khoảng cách, miễn cho bị đối phương thả diều. Đương nhiên Tang Khả Tâm nếu muốn muốn minh bạch thực lực của đối phương, như vậy nàng mới có cái chuẩn bị, tỉ như muốn hay không chịu hoàn chiên sủng gì đó, vì thế mới có vừa rồi thử, nhưng là kết quả ra tới như vậy trong nháy mắt Tang Khả Tâm kỳ thật là rất một bước. Ở Thấm Dương căn cứ lớn như vậy trong căn cứ dám phóng lời nói cho người khác một cái thông khoái nghĩ đến thực lực nhất định sẽ không thực được, ở hơn nữa Đại Long bọn họ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đối phương ở dưới lại là giết người lại là quân lấy đại long bọn họ. Như vậy bọn họ đối với đỉnh đỉnh có thể nói là nhất định phải được. Cho nên mặc kệ đối phương là ai, chỉ cần chỉ số thông minh tại tuyến phái ra người nhất định muốn bảo đảm nhiệm vụ hoàn thành, bằng không chuẩn bị như vậy. Nhiều đều uổng phí chẳng phải là mệt chết. Nói ngắn lại căn cứ tăng khả tâm tự hỏi đến ra, người tới thực lực ít nhất cũng muốn trước mắt trước dị năng giả coi như trung thượng đẳng. Nhưng mà... Ngươi sẽ không kỳ thật đã xem như thực lực thực không tồi đi. Tăng khả tâm thấy nam nhân sau khi thất bại cũng không có giúp đỡ ra tới. Trong lòng suy đoán đối phương đối người nam nhân này là thập phần có tin tưởng. Túi đầu nhìn huyết đã không lưu nhưng là cả người vẫn là cuộn tròn như cũ đau nói không ra lời nam nhân. Tâm tình rất phức tạp. Mệt năng vừa mới thành công gần người thời điểm toàn thân thần kinh đều banh đến gắt gao. Tính toán một có không đối liền trực tiếp ném cái thứ gì ngăn cản một chút. Sau đó chính mình lại thối lui, vẫn luôn ngốc tại thần phàm bên người ta khả tâm bản năng cảm thấy chính mình bản lĩnh thật sự xem như giống nhau, lại không có gì thực như công kích kỹ năng. Tiên Duyên Phong nói là cận chiến, nhưng là nàng trừ bỏ một phen vũ khí ở ngoài giường như không có gì có thể cùng cận chiến nhắc lên quan hệ. Hảo đi, siêu cường khôi phục lực xem như một cái, nhưng là so với lực công kích, kỳ thật nàng thiên phú kỹ năng tư một chi hoàng biến hóa mà đến trị liệu dị năng càng thêm lý tiên. Đương nhiên ngay từ đầu nàng cũng là không biết, nhưng là nàng lại không nốc thời gian dài liền phát hiện khác trị liệu dị năng cùng nàng cái loại này rõ ràng khác biệt. Cho nên xét thấy dị năng tính chất nàng đã bắt đầu đem chính mình hướng cân bằng tính phát triển, mà bởi vì có thần phẩm cái này đại sát khí tại bên người, trừ bỏ vây xem không có mặt khác sự tình làm tang khả tâm trên thực tế hiện tại đã càng thiên hướng phụ trợ phương diện này, nàng cũng cảm thấy chính mình ở sức chiến đấu phương diện thực lực giống nhau. Có thể lại đề cao không gian phòng trừng sẽ không nhiều, liền tính lại khắc khổ cũng không thể luyện thành thần phàm như vậy, đơn giản trừ. Bỏ bảo trì thân thủ có thể tự bảo vệ mình là được, nhưng thật ra trị liệu phương diện cân nhắc cân nhắc còn khả năng sẽ có ngạo thị quần hùng cơ hội. Nhưng là nguyên bản cho rằng chính mình chỉ có thể tự bảo vệ mình tang khả tâm, đột nhiên phát hiện nàng cũng có thể hoàn toàn nghiền áp người khác, mà cái này người khác ở người thường trong mắt tựa hồ vẫn là không tồi, tức khác liền tâm phi dương. Nguyên lai like nàng cũng là học ba a chẳng qua vẫn luôn đứng ở học thần bên người mới tổng bị dây thành tặn bã. Có chính mình vũ lực giá trị kỳ thật thực không tồi tang khả tâm thật cao hứng, dùng trường đao so đo nam nhân cổ, nô no. muốn hay không cắt lấy đi đâu. Cuối cùng trải qua suy xét tang khả tâm vẫn là không có lựa chọn mặt nhân ra cổ, đảo không phải nói cái gì không hạ thủ được vấn đề, nàng giết người cũng không ít, chủ yếu vẫn là cảm thấy tồn tại phòng trường tác dụng lớn một chút. Một khắc điểm liền vì tỏ vẻ đối phương làm nàng trọng nhặt tự tin chuyện này, nàng đại phát tử bi làm người sống lâu một đoạn thời gian. Đại Long ba người cuối cùng là thu thập rất ba cái chém người của ma, sau đó từ một đoàn dọa hư bình thường người sống sót chung xuyên qua chạy như bay thượng lầu ba, nam nhân kia vừa ra tới bọn họ liền cảm giác được, đây là một cái thực lực cao bọn họ nhất giai nam nhân, đối bọn họ có thượng vị giả huy áp nhưng là bọn họ cũng không sợ, chẳng qua là ham sâu đám người còn muốn đối mặt ba cái chém người cuồng ma cho nên chậm trễ một chút thời gian. Bọn họ cũng đều biết điểm này điểm thời gian liền đủ để chí mạng, cho nên bọn họ một bên chạy một bên khẩn cầu tăng khả tâm bình an, rốt cuộc liền tính mang đi đỉnh đỉnh trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không thương tồn nàng, nhưng thật ra tăng khả tâm liền không có bận tâm. Bọn họ thượng lầu ba nhìn đến nát đầy đất cửa gỗ trong lòng chính là chầm xuống, không có nhìn đến cái gì mang huyết thi thể mới có hy vọng. Đầu tử. Đại Long phát hiện cửa sổ biên có dấm đạp dấu vết lập tức ra tiếng têu, trên thực tế Đại Long cũng không cảm thấy tang khả tâm sẽ chạy thoát, hán tương đối khuyên hướng tẩu tử cùng đỉnh đỉnh đều bị mang đi, đến nỗi ra tiếng têu người bất quá là một loại theo bản năng thôi, lại không có nghĩ đến nghe được hồi âm, chỉ nghe được trên đỉnh đầu chuyển đến thanh âm, chúng ta ở mái nhà thượng đâu. Đại Long ba người đầu tiên là động tác một đốn, sau đó chính là nói không ra mừng như điên. Ba nam nhân phía sau tiếp chức từ cửa sổ nơi đó tay chân cùng sử dụng bò lên trên nóc nhà, đôi tay sở đến dính chù máu tươi trong lòng gấp đến độ đều mau khóc ra tới, gấp không chờ nổi ngẩn đầu xem xét nóc nhà thượng tình huống, sau đó biểu tình liền biến thành như vậy. Trên mặt đất, không phải, nóc nhà thượng một đại than máu tươi, hai chỉ đứt tay lăn xuống ở hai bên, một cái rõ ràng là nam nhân thân hình hình người vật thể cuốn súc trên mặt đất, bọn họ tiểu thất ca ra cái kia nhìn gió thổi qua liền đảo. Nhu nhược phi thường, ánh mắt đầu tiên liền có thể làm sở hữu nam nhân tràn ngập thương tiếc, vạn phần nu nhược đáng thương tẩu tử. Giờ phút này phía sau công tiểu cô nương, một chân dẫm lên nam nhân trên người, hai chỉ nhìn qua một chút lực đạo không có. Gặp lại liền đoạn trong tay các nắm một phen mang theo thanh máu trường đao, lúc này một phen gác ở nam nhân cổ bên cạnh, một khắc đem đang ở nam nhân trên quần áo cỏ tới cỏ đi sắt vết máu. Hình ảnh lực đánh vào quá lớn. Ba cái đại nam nhân lập tức căn bản phản ứng không kịp, thẳng đến tăng khả tâm thấy bọn họ không có động tác mới ra tiếng, thất thần làm gì, người này còn chưa có chết đâu, các người muốn liền mang đi, không cần ta liền trực tiếp cắt. Nói còn sách một tiếng, tựa hồ rất là ghét bỏ đối phương trên người quần áo không đủ sạch sẽ thế cho nên nàng trường đao sát đến cũng không đủ sạch sẽ. Trực tiếp cắt. Ba nam nhân nuốt nuốt nước miếng lập tức lại đây tiếp nhận, ôm hài tử ôm hài tử, sách nam nhân sách nam nhân. Tăng Khả Tâm vốn dĩ tưởng đem trường đao trực tiếp thu vào đi, nhưng là như vậy trắng trận táo bạo không tốt, vì thế từ túi quần lấy ra hai cái trường điều túi coi như vỏ đao, thu thật dài đao sau treo ở bên hông, ngẩng đầu phát hiện ba người còn ở chấp trước mắt, còn có chuyện gì nhi? Không, đầu tử như thế nào đi xuống? Nói thật, ba người bao gồm Đại Long còn không phải thực tin tưởng Tăng Khả Tâm kỳ thật là một cái thực như bức tồn tại, bởi vì thật sự là quá không khỏe. Cho nên đem một cái như vậy nũng nỉu tẩu tử ném ở nóc nhà thượng ba người đều cảm thấy không tốt lắm. Tăng khả tâm không thể hiểu được nhìn ba người, không biết bọn họ hỏi nói là có ý tứ gì, cái gì như thế nào đi xuống, tự nhiên là như thế nào đi lên liền như thế nào đi xuống. Vô ngữ nhìn ba người liếc mắt một cái liền đi đến mặt khác đối với ban công kia một bên, đôi tay trống ở nóc nhà mái hiên thượng, làm chính mình treo ở mái hiên thượng, tiếp theo thân mình đi phía trước một thoáng đồng thời buông tay. Rất là thoải mái mà rơi xuống lầu 3 trên ban công Vỗ vỗ tay tang khả tâm cho chính mình điểm một cái tán Nhớ trước đây bị thần phàm ôm từ lầu 3 nhảy lên nhảy xuống thời điểm Cơ hồ mỗi lần đều sợ tới mức tiêu nước mắt Không nghĩ tới hiện giờ chính mình cũng có như vậy thân thủ Chỉ là đại ma vương đoạn số cùng lúc trước cũng là xưa đâu bằng nay Xem ra đời này áp đảo đại ma vương khả năng tính thật sự quá nhỏ Sách Lược phiên muộn Tang Khả Tâm vào phòng nhìn đầy đất hỗn độn như như mày, chọn có thể sử dụng đóng gói một chút, này gian phòng khẳng định là không thể trụ, Ngẩng đầu thấy ba người cẩn thận bò xuống dưới, Tăng Khả Tâm nhìn thoáng qua trong phòng đối với Đại Long nói, các ngươi sự xong rồi cho chúng ta một lần nữa lộng gian phòng, này đều lạn không thể ở. Nam nhân lưới giao gió vẫn là rất lợi hại, ít nhất trong phòng bàn ghế bao gồm giường lớn đều không có tránh cho biến thành gỗ vụn phiến. Cái này không có vấn đề. Đại Long lập tức gật đầu, sau đó có chút khó xử nhìn nhìn không rên một tiếng đình đình, tẩu tử nếu không cùng chúng ta đi một chuyến nội thành. Đại Long nói như vậy liếc liếc mắt một cái tiểu đồng bọn trong tay nam nhân, kia chính là mặt khác một bên đắc lực đại tướng, tên là Phương Khai tên hiệu ngự phong xử, ở thấm dương căn cứ phong hệ dị năng giả trùng xem như bài đắc thượng hào, như bây giờ thua tại tăng khả tâm trong tay, những người đó như thế nào chịu bỏ qua, lại nói tiểu thất ca lại không ở. Bọn họ hiện tại muốn thừa dịp đối phương không có phản ứng lại đây thời điểm đem đình đình đưa vào nội thành, nhưng nếu là bọn họ đi rồi, đối phương lưu lại người tới tìm tiểu thất tẩu phiền toái làm sao bây giờ. Đại Long đem bọn họ băn khoăn nói một lần, tăng khả tâm nghĩ nghĩ không sao cả gật đầu, dù sao thần phàm không ở nàng cũng nhàn chán thật sự, lại nói chân chính căn cứ nội thành nàng còn không có gặp qua, đi đi một chuyến cũng không tồi, coi như tham quan. Tang khả tâm đem đồ vật nhét vào một cái ba lô sau đó bối ở trên lưng, trên eo treo hai thanh trường đao liền đi theo ba người hướng nội thành mà đi. Ngay từ đầu là thử an tĩnh, hẳn là đối phương còn không có được đến thất bại tin tức, nhưng là bọn họ vào nội thành lúc sau liền lập tức hỗn loạn lên, từng có tới chặn giết bọn họ, cũng từng có tới hỗ trợ, một đợt tiếp theo một đợt, bốn người lại là đi bộ tốc độ căn bản mau không đứng dậy, thật là có đủ suốt ruột. Tang khả tâm tỏ vẻ liền không như thế nào hảo hảo xem xem bốn phía đều là cái dạng gì, chính là không ngừng bị bắt nên chiến, sau đó sẽ có người nhảy ra giúp bọn hắn, hơn nữa cản phía sau, bất quá thực mau tiếp theo sóng lại tới nữa, sau đó lại nên chiến lại bị hộ tống đi phía trước. Như thế tuần hoàn. Tang khả tâm ngay từ đầu chính là ôm xem náo nhiệt tâm tình tới, những cái đó tới chặn giết bọn họ người cũng không có đặc biệt nhằm vào nàng. Nhưng là thực mau không biết có phải hay không mặt trên hạ cái gì mệnh lệnh, liền bắt đầu có người nhằm vào Tang Khả Tâm, hơn nữa không giống đối phó đại long bọn họ là muốn bắt sống, hoàn toàn chính là hạ tử thủ, ngay từ đầu Tang Khả Tâm còn có chút nốc, bị bắt ngăn cản vài lần sau liền nổi giận. Bản giáo chủ không phát huy, thật đương nàng là Ilya. Vì thế kế tiếp tình thế quả thực là nghiêng về một phía, so với không sợ đau không sợ đổ máu, nhất định muốn cắt rơi đầu mới có thể chết tang thi. Nhân loại gì đó thật là nhu bạo, tùy tiện phóng lây máu thiết hai hạ liền mất đi sức chiến đấu, người khác xem đến đôi mắt đều mau sông ra tới, tăng khả tâm lại tỏ vẻ thật là thông khoái. Ngày thường còn có đạo đức tam quan ở trói buộc, đại gia đều là nhân loại, là một cái hài tử mẹ nó tăng khả tâm cũng là muốn làm gương tốt, tổng không thể tùy tùy tiện tiện liền chạy tới thiết người đi, lại nói người khác cũng không có cùng nàng không chết không ngừng gì đó, nàng lại luôn là bị các bạn nhỏ vây quanh bên người còn có thần phàm đại sát khi ở, vì thế ngày thường căn bản không có nàng sự tình gì. Hiện tại này đó muốn đối nàng hạ tử thủ người, không phải vừa lúc đụng phải tới sao, cũng làm nàng đối chính mình vũ lực giá trị có một cái càng thêm trực quan hiểu biết. Tăng khả tâm lắc lắc song đao thượng vết máu, xoay người liền thấy một đám gặp quỷ giống nhau trừng mắt nàng người, túi đầu nhìn thoáng qua trăm phần trăm đã bị chính mình thiết đến trên người, có chút nghi hoặc nói, hay là muốn lưu người sống. Rõ ràng vừa rồi những người này đều là một bộ cho nhau hạ tử thủ bộ dáng. phía trước nàng không có ra tay bọn họ thủ hạ cũng đã chết rất nhiều người, chẳng lẽ những người này hiện tại tính toán muốn người sống? Như thế nào không nói sớm, thiết đã chết mới làm này phúc biểu tình, thật sự quá vô cớ gây rối. Ách! Không phải, chính là cảm giác tẩu tử là như thế uy vũ khí phách, chúng ta bị ngài lập tức liền chấn trụ. Nhưng còn không phải là chấn trụ sao? Đại Long dại ra qua đi hai mắt lượng đến cùng đèn pha giống nhau, hắn biết hắn tiểu thất ca kia hẳn là thực nữ như bức, nhưng là hắn tiểu thất ca lớn lên chính là một bộ vinh vào hống hống bộ dáng, cho nên lợi hại là hẳn là, không lợi hại mới là không bình thường, nhưng là này nũng nịu tiểu thất ẩu. Này phong cách quả thực quá ma tính, người rất thật tinh mắt, ta cũng liền điểm này ưu điểm. Tăng khả tâm dưới chân có chút phiêu, dơ tay muốn liêu tóc, kết quả phát hiện tóc bị trói thực dán chắc. Lập tức liền bíu môi, quyết định chờ an toàn việc đầu tiên chính là đem đầu tóc cắt hồi hoa lê đầu, kia mới là nàng cái này bạch liên hoa diện mạo tiêu xứng tiểu tóc, đương nhiên quan trọng nhất chính là vén lên tới đặc có cảm giác, đặc trăng bước. Kế tiếp lộ trình khoác bạch liên hoa ra nội bộ là hoa ăn thịt người đầy đủ làm bên người người nhận chi cái gì kêu hung tàn. Làm một cái không có dị năng, dáng người cũng không phải cường trắng hình, ngược lại nhìn qua lại nhu nhược lại nhu nhược đáng thương mọi tử. Tăng khả tâm đôi tay cầm dao vui sướng đầm địa một đường trực tiếp giết đến nội thành trung tâm hội nghị lâu, tuy rằng sau lại không có trực tiếp thiết chết người, nhưng là đứt tay cụt tay cũng là ném một đường. Nàng cái này hành động chẳng những đem dị năng giả nhóm dọa tới rồi, càng là làm sở hữu trốn đi vây xem người thường đều phải điên rồi, bọn họ. Thông qua những người này kêu gạo đã biết cái này tuổi trẻ nữ hài chỉ là một người bình thường. Mà mà thế sau bị phủng thượng thần đàn cương giả nhóm? Này đó dị năng giả cùng biến dị giả ở đối mặt một cái không có dị năng tuổi trẻ nữ hài tử thời điểm cư nhiên như thế yêu đớt bất ham mặc kệ về sau có phải hay không rất nhiều người thật sự sẽ nỗ lực biến cường, nhưng là giờ khắc này rất nhiều người đều cảm thấy nếu nhân ra một cái tiểu cô nương đều có thể như vậy lợi hại, như vậy bọn họ đâu. Đồng dạng là mặt thế sau may mắn còn tồn tại xuống dưới người, bọn họ kỳ thật vốn dĩ cũng đã là bị vận mệnh lựa cho người. So với những cái đó ngay từ đầu liền đã chết người bọn họ kỳ thật mỗi một cái đều là có đại khí vận người, như vậy có phải hay không bọn họ nỗ lực một phen cũng đồng dạng có thể trở thành cường giả. Mà lúc này tuần tra đội trong ký túc xá, thần phàm hoa khai không gian đã trở lại, đệ nhất cảm giác chính là chính mình tính toán sai lầm cho nên đi nhầm môn, chờ xác định không đi nhầm sau mặt liền đen, hắn mới tránh ra trong chốc lát, liền có muốn chết chạy đến hắn địa bàn đi lên mẻ nhót cũng không có đi ra cửa trực tiếp hoa khai không gian vào tang khả tâm không gian, hiển nhiên như vậy tìm người càng phương tiện một chút. Thấm dương căn cứ trung tâm phòng họp hai phương nhân mã đều là mặt đối mặt ngồi, đứng ở người bên cạnh đều hận không thể giết chết đối phương, nhưng là mặt đối mặt ngồi vài người đều là mặt mang tới cười, thậm chí ngẫu nhiên còn hàn huyên vài câu, này hai phương nhân mã đúng là căn cứ trưởng tiêu tuấn quốc đại biểu quân sự nhất phái. Cùng nguyên bản tha nhờ phô dê thị trưởng mệ nguyên văn đại biểu văn chính nhất phái. Hai phái người xưa nay có chút không hợp, bất quá nguyên bản giao thoa không nhiều lắm đại gia chính là cái mặt mũi không có trở ngại, cũng không có gì quá nhiều chuyện tình ở bên trong, cái gọi là không hợp cũng bất quá là bởi vì tính cách cùng chức vụ đối với đối phương không quan nhìn, chính là cái gọi là già không được thôi. Bất quá mà thế tiến đến sau hai bên cũng là không có cách nào hiểu rõ, dựa vào kia một chút tử mặt mũi tình. Hai bên nhẫn mại đảo cũng hợp tác thành công thuận lợi thành lập hiện giờ thấm Dương căn cứ, bất quá bởi vì ngay từ đầu thời điểm quân đội bên kia vũ lực giá trị tương đối cao quan hệ, văn chính bên này liền không thể không xu với nhược thế tạm thời thoái nhượng, đem căn cứ quản lý quyền to giao cho quân sự nhất phái, mà bọn họ bên này chỉ chú ý dân sinh cùng công văn quản lý. Bất quá theo thời gian gia tăng văn chính này, nhất phái cũng thu nạp rất nhiều dị năng giả biến dị giả, vũ lực giá trị dần dần liền lên đây có thể đương lão đại ai nguyện ý đương lão nhị lại nói mẹ nguyên văn vốn dĩ chính là tha nhờ phô dê một tay không có thực lực thời điểm cũng liền thôi có thực lực ai nguyện ý bị một cái nguyên lai trướng mắt người đè ở phía trên mà hết thể này bùng nổ ngòi nổ chính là văn chính này nhất phái đã biết tiếu tuấn quốc phát tiểu cách ly khu tuần tra đội trưởng trần phong nữ nhi đột nhiên kích phát rồi dị năng đương nhiên một cái tiểu cô nương kích phát dị năng có cái gì hiếm lạ nhưng là cái này tiểu cô nương kích phát chính là thiên nhiên chưa khỏi hệ. Nay liền thực khó lường, đặc biệt là hán bên này nguyên bản mượn sức mấy cái cao gia dị năng giả cũng nghe tới rồi tin tức này, vốn dĩ đã đảo hướng bọn họ hiện giờ lập tức thay đổi thái độ, cái này làm cho Mễ nguyên văn lập tức liền bạo, mới có này vừa ra hồng môn yến bức vua thoái vị tiết mục Mà tiêu tuấn quốc đối Mễ nguyên văn bên này tự nhiên cũng là phong bị, chỉ là không nghĩ tới đối phương sẽ đột nhiên làm khó dễ. Không cho bọn họ làm chuẩn bị, chính mình cũng không có nhiều làm chuẩn bị. Bọn họ văn chính bên này người liền đem quân sự nhân vật trọng yếu đều chắn ở trong phòng hội nghị. Hai bên nhưng thật ra vũ lực giá trị đều không tồi. Nhưng là như vậy tiểu nhân địa phương ngộ thương gì đó chính là một dây sự tình. Càng đừng nói mệ nguyên văn bên này còn cầm trang bong hẹn. Giờ điều khiển từ xa. Này không ngoài mặt hai bên chém đến đôi mắt đều đỏ. Bên trong người lại không có một cái giám động muốn nói hiện tại cái này trường hợp mễ nguyên văn kỳ thật cũng là suy xét quá chọn đến chính là trong căn cứ thuộc về quân sự này một phương nhân mã đi ra ngoài làm rửa sạch cùng tìm hiểu tình huống cơ hội lúc này còn lưu tại căn cứ nội thành vũ lực giá trị hai bên kém không nhiều lắm thậm chí bởi vì tuần tra đội hơn phân nửa đều bị vây ở trong phòng hội nghị bên ngoài quân sự bên này còn ở vào như thế mễ nguyên văn cũng không có nghĩ tới muốn đem tiêu tuấn quốc trực tiếp diệt chẳng qua muốn tức đối phương thế lực, hơn nữa áp đối phương một đầu, mặt khác chính là làm người đem trần phong nữ nhi mang lại đây nắm chặt ở trong tay, kỹ năng làm tuần tra đội không dám động cũng có thể làm tiêu tuấn quốc ném chuột sợ vỡ đồ, còn có thể cho chính mình ra tăng lợi thế mời trào dị năng giả biến dị giả, quả thực không thể càng tốt, thậm chí hắn vì bảo đảm bắt giữ thành công đem đắc lực đại tướng đều. phái qua đi, ai ngờ đảo truyền tới tin tức thật là đem hắn mặt đánh đến bạch bạch bạch vang lên. Mễ Nguyên Văn nghe được tin tức, Tiếu Tuấn Quốc bên này cũng đồng dạng nghe được tin tức, Trần Phong trực tiếp liền ha ha ha cười to, ai, ta cư nhiên cũng có mắt vụng về thời điểm, bất quá nhưng thật ra cũng hợp tính lý, này Đức chừng chính là mệnh. Lời này vừa ra văn chính bên kia mặt đều hát tấu. Đây là hai bên một lần đánh cờ, mọi người đều biết không sẽ thật sự làm cho người chết ta sống, chết sẽ chỉ là phía dưới tiểu tốt tử, bọn họ những người này thất bại sẽ không có thánh mạng chi yêu. Nhưng là lại muốn trả ra chính mình trong tay quyền lực cùng tài nguyên. Nhưng là nguyên bản chuyện này là bản thượng Len Ken có thể thành công. Kết quả bị một cái mới vừa tiến căn cứ nữ nhân hoàn toàn rào. Văn chính bên này người cái kia hận A, lập tức phân phó hạ thử thủ. Kết quả là cái kia bọn họ. Cho rằng nhất định bị bọn họ giết chết nữ nhân tức bọn họ phòng họp đại môn thoải mái hảo phóng vào được. Tăng khả tâm dẫn theo hai thành đã biến thành màu đỏ sậm trường đao đi vào phòng họp. Trên người không thể tránh khỏi cũng lây dính thượng một bộ phận vết máu, chỉ là bề ngoài quá có lửa gạt tính. Toàn bộ chính là máu tươi trung nở rộ bạch liên hoa, nhu nhược đáng thương tăng nữ vương đem trận doanh tiên minh hai phương nhân mã đánh giá một lần. Thực mau biết đại lòng trong miệng quân sự phương thức nào một bền, càng đừng nói Trần Phong cùng Tuần tra đội những người khác cũng đều ở đâu. Ai, đệ muội nơi này nơi này. Trần Phong đối với Tiếu Tuấn Quốc gật gật đầu. Sau đó ha ha cười cùng thê tử đứng lên tiến ra đón, đệ muội một đường vất vả, đình đỉnh cùng ba cái tiểu tử ít nhiều có người, bằng không lúc này đã có thể tài lớn. Trân đội quá khách khí, ta nhưng ở tại tuần tra đội trong ký túc xa đâu. Ý tứ là mọi người đều là người một nhà, trần Phong Tiếu Tuấn Quốc bên này nghe vậy càng là cao hứng, nhìn tăng khả tâm biểu tình nháy mắt từ cảm tạ biến thành người trong nhà cái loại này ôn hòa thổ lộ tình cảm đến nói có phải hay không thật sự tăng khả tâm cũng không cái gọi là rốt cuộc tiến vào phía trước còn tưởng nói có phải hay không có thể muốn thù lao bất quá bị trần phong đệ muội hai chữ một kêu lập tức liền có chút không bỏ được sĩ diện mặt thế sau loại này vừa thấy chính là người chính trực tăng khả tâm nhất không thích giao tiếp bởi vì sẽ có vẻ nàng nội bộ đặc biệt hư thiếu lao đệ người trẻ tuổi chính là thiếu kiên nhẫn đâu mễ nguyên văn trên má cơ bắp đều tức giận đến run rẩy. Bất quá trên mặt tươi cười vẫn như cũ rất hòa thuận. Chợt vừa thấy giống như là một cái phi thường từ hái trưởng bối. Giờ phút này đang dùng bất đắc dĩ mà sủng địch ánh mắt nhìn bướng bỉnh tiểu bối. Bất quá nói ra nói cùng thụ lý động tác nhưng một chút cũng bất hòa thiện. Chỉ thấy hắn cơ cơ trong tay điều khiển từ xa. Thừa dịp mọi người đều ở chúng ta phải hảo hảo nói nói. Tiếu lao đệ cũng không thể luôn là bạc đại chúng ta. Ta nhưng thật ra không biết ta nơi nào bạc đại các ngươi. Tuấn Quốc còn thực tuổi trẻ. Đương nhiên là đối lập Mễ Nguyên Văn mà nói, bởi vì cùng Trần Phong là Phát Tiểu có thể thấy được tuổi cũng bất quá là ở 30 suốt đầu, mặt thế trước liền tính là cái quan quân phòng trường chức vị cũng không phải phi thường cao, liền tính lại lợi hại tuổi trải qua bãi tại nơi đó, khẳng định không thể cùng hơn 50 tuổi đô thị cấp một thị trường đánh đồng, cho nên Mễ Nguyên Văn mới có thể cảm thấy bị cái mặt thế trước không xem ở trong mắt mãng phu đẻ ở phía dưới phá. Lệ chịu không nổi. Lời này nói thực hảo hay là các ngươi là muốn chỉ huy trong căn cứ lực lượng vũ trang. Mễ bá phụ tựa hồ không có từng vào bộ đội, người bên này giống như cũng không có chuyên nghiệp nhân tài mới đúng. Vẫn luôn ngồi ở tiểu tuấn quốc bên người không có ra tiếng nữ nhân dơ lên mi, thanh âm rất là biển chuyển, thần thái cũng thực ôn nhu, vô luận động tác thần thái đều là một bộ đoàn trang tiểu thư khuê các phạm nhi, nói chuyện ngữ khí càng là chút nào không mang theo mùi thuốc súng, nhưng chính là nghe đặc làm người khó chịu. Tang Khả Tâm ánh mắt sáng lên, trừ bỏ Lương Tuệ Đồng vị này, tuyệt hồ vẫn là nàng cái thứ nhất gặp được bối cảnh tương đối hậu nữ hài tử. Hơn nữa chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra Lương Tuệ Đồng cùng vị này bất đồng. Lương Tuệ Đồng là bạch phú mỹ, tuy rằng bởi vì gia đình quan hệ cũng là cử chỉ ưu nhã trên người càng là có cổ nữ thần hương vị, nhưng là trước mặt vị này tuyệt đối là thế gia quý nữ, căn bản không phải một cái cấp bậc. đương nhiên nàng chính mình là càng không biết ở nơi. Nào. Bảo bảo chất nữ hiện giờ thật là khó lường, ngươi như vậy cùng ta đối nghịch, không biết kinh đô bên kia như thế nào công đạo. Mễ Nguyên Văn nếu nói chán ghét tiếu Tuấn quốc, như vậy đối với tiếu phu nhân mễ bảo bảo chính là oán hận, kia chính là thân chất nữ à, hoàn toàn cánh tay ra bên ngoài quải, hơn nữa là quải đến không có biên cái loại này. Mễ bảo bảo trên mặt tiểu thư khuê các biểu tình hoàn toàn không có biến, chỉ là hướng bên người tiếu Tuấn quốc bên người nhích lại gần. Bị Tiêu Tuấn Quốc dơ tay chấn an đến vô vỗ tay mới cười mở miệng, mẹ bá phụ chân ái nói giỡn, ngươi đều kêu Tuấn Quốc Tiếu Lao Đệ, kinh đô bên kia cùng ta còn có cái gì quan hệ. Tăng khả tâm tuy rằng không thể minh bạch bọn họ chi gian ra cái gì vấn đề, nhưng vẫn là xem đến mùi ngon, hơn nữa chính mình ở trong đầu não bổ ra ít nhất 100 tập hào môn cẩu huyết kịch, nếu không nữa thì thiết huyết quân hán cùng thế ra quý nữ chi không thể không nói chuyện xưa. Chỉ là không nghĩ tới đột nhiên bên kia đầu mâu liền nhắm ngay nàng, chỉ nghe được mẹ nguyên văn cứng đờ ra mặt, liền nói ba cái hảo tự, sau đó quay mặt đi liền nhắm ngay tang khả tâm, ta nhưng thật ra có thể lui một bước, coi như hôm nay sự tình không có phát sinh quá, đại gia nên làm gì liền làm gì, bất quá ta có một điều kiện. Tiếu tuấn quốc vợ chồng tự nhiên biết mẹ nguyên văn không quá khả năng đơn giản như vậy liền buông tay, nhưng là đồng dạng minh bạch hiện tại bên ngoài không xong. Bọn họ còn cần mẹ nguyên văn bên kia người giúp đỡ quản lý căn cứ, chờ đến bọn họ bên này người bồi dưỡng lên mới có thể tiếp nhận, đến lúc đó mới là đem mẹ nguyên văn những người này nổ tận gốc hảo thời cơ. Hiện tại thời gian quá ngắn, hắn tuy rằng phía trước liền làm ăn bài, nhưng là những người đó còn không thể một mình đảm đương một phía, một khi sẽ rách mặt căn cứ lập tức liền sẽ loạn lên, nếu là mẹ nguyên văn người lại ở bên trong cái rối. Thấm dương căn cứ hủy diệt cũng bất quá là trong nháy mắt sự tình. Điều kiện gì? Mọi người đều biết hiện tại không phải sẽ rách mặt hảo thời cơ, cho nên tiếu tuấn quốc bên này mới sẽ không thật sự liều mạng, Mễ nguyên văn bên này cũng mới dám không kiêng nghể gì đem người đổ ở chỗ này. Giết nàng! Mễ nguyên văn nâng lên ngón tay hướng Tăng Khả Tâm, nữ nhân này là hắn kế hoạch lớn nhất kẻ phá hư, đồng thời cũng là quân sự bên kia lớn nhất công thần ở Mễ Nguyên Văn xem ra nữ nhân này cần thiết chết. Tiêu Tuấn Quốc thấy rõ Mễ Nguyên Văn chỉ vào người thời điểm sắc mặt trầm xuống, bên người Mễ Bảo Bảo mặt cũng đen, nghiến răng can, mắt thấy tiểu thư khuê các phạm nhi liền phải toàn ném, cái này lao bất tử cư nhiên tới chiêu thức ấy, thật đúng là âm hiểm đến mức tận cùng. Là ở đây mọi người an toàn quan trọng, là căn cư an ổn quan trọng, vẫn là xuất sắc cường giả quan trọng, hoặc là nói là vì chính mình lập công lớn cấp dưới quan trọng vứt bỏ tang khả tâm chính là rét lạnh sở hữu cấp dưới tâm, không tha bỏ chính là không để bụng toàn bộ thấm dương căn cứ mọi người. Vạn nhất bên kia mẹ nguyên văn bên kia làm chút cái gì xả tinh bệnh sự tình, đây là một cái cực hảo lấy cớ. Làm sao bây giờ? Quân sự bên này sắc mặt đều rất khó xem, chỉ có tang khả tâm tựa hồ mới phản ứng lại đây, cũng không biết phải dùng cái gì biểu tình đối mẹ nguyên văn. Trong tay cầm trường đao giơ tay nhẹ nhàng cụ cụ, ngượng ngùng quấy giầy một chút các ngươi tại đàm luận ta vấn đề thời điểm muốn hay không hỏi một chút ta nói như vậy chỉ thấy hắc ảnh chấn lóe người đã đứng ở mễ nguyên văn ngồi sofa mặt sau màu đỏ sậm mang theo dậy đặc mùi máu tươi trường đao đã huỳnh ở mễ nguyên văn trên cổ tiêu mềm thanh âm mang theo ý cười lại làm văn chính bên này đều cảm giác một trận tiếp theo một trận xâm hàn vừa mới ngươi nói muốn làm gì tới giết ta mễ nguyên văn cảm thụ được trên cổ lạnh lẽo kim loại xúc cảm Đây là lần đầu tiên hắn ly tử vong như thế tiếp cận, hắn thực sợ hãi, nhưng là hắn rốt cuộc làm như vậy nhiều năm thượng vị giả, bất quá trong nháy mắt liền ổn xuống dưới, ngươi sẽ không sợ ta ấn xuống bom hẹn giờ, đến lúc đó đại gia cùng chết. Ta sợ, Tang khả tâm nâng lên mặt khác một phen trường đao đảo qua, đem mệ nguyên văn bên người người đều bước lui, mới nói tiếp, bất quá ta cảm thấy ngươi không kịp ấn xuống ấn phím, ta là có thể đem ngươi tay thiết xuống dưới nếu không ngươi đánh cuộc xem. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Mễ Nguyên Văn cũng không phải ngốc tử, nghe người khác nói là một chuyện, chính mình tự mình cảm thụ lại là một chuyện khác nữa. Phía sau nữ nhân tốc độ cực nhanh, nếu là vừa mới nàng trực tiếp xuống tay giết hắn, hắn cùng bên người người đều phản ứng không kịp, nếu không giết hắn như vậy liền có thể nói điều kiện. Ta muốn tăng thi tinh hoạch 10 cân, mặt khác kim loại quý cùng châu đáo đều có thể muốn 50 cân. Tăng khả tâm cũng không làm ra vẻ, Tuy rằng nàng hiện tại cũng không có cùng đến không biên, nhưng là thực hiển nhiên ở đây không có một cái là nàng đối thủ, cho nên nàng tự nhiên không cần cố kỵ thứ gì, mà quân sự bên kia tang khả tâm hơi hơi mỉm cười, bởi vì vừa rồi bọn họ do dự nàng thật không có mặt không đi mặt mũi cách nói, cười nói, trần đội, vừa rồi ở trên đường ta tổng cộng cắt 65 cá nhân, mỗi cái tính 100 tinh hoạch, còn thỉnh lập tức chuẩn bị. Ta không có. Mễ Nguyên Văn nghiến răng nghiến lợi nói. Bọn họ bên này vốn dĩ sức chiến đấu liền không cao, thực tự nhiên đạt được tinh hoạch số lượng cũng liền tương đối thiếu. Phía trước đã có tin tức chuyển đến tinh hoạch đối với dị năng tăng lên là có đại tác dụng, hơn nữa nghiên cứu đã có mặt mày. Lúc này tinh hoạch chính là về sau lực lượng vũ trang, là hắn về sau tư bản, hắn tuyệt đối không muốn lấy ra tới, chẳng sợ muốn hắn mệnh cũng giống nhau. mễ Nguyên Văn không muốn còn có một cái lý do, mặc kệ hắn đối ngoại là thế nào một người nhưng hắn đều là một cái thực sủng nhi tử phụ thân, còn hắn tuy rằng cũng thức tỉnh dị năng, nhưng là thân thể như cũ suy yếu, hơn nữa vẫn như cũ không thể đứng lên, căn cứ những cái đó nghiên cứu dị năng cùng tinh hoạch người đoán trước, dị năng cấp bậc tăng lên nhất định sẽ thay đổi thân thể tố chức, cho nên chỉ cần dị năng tăng lên con của hắn lại lần nữa đứng lên hoàn toàn là có thể chờ mong sự tình. Hơn nữa lần này mặc kệ có thể hay không hòa bình kết thúc, hắn bên này đều phải bị tổn thất thật lớn, Cho nên hắn về điểm này vốn ban đầu là tuyệt đối sẽ không lấy ra tới, mặt khác chính là vô luận đối với hắn bên này vẫn là tiếu Tuấn quốc bên này, hắn đều không thể chết, cho nên hắn không cho rằng nhiều người như vậy sẽ phong mặc kệ, nhìn nữ nhân này cắt cổ hắn, quả nhiên không ngoài sở liệu nữ nhân này trên người hơi thở một âm trầm hai bên đều mở miệng. Đệ muội, hắn không thể chết được. Những người này trần phong thanh âm lớn nhất một ít, hắn xem như ở đây tang khả tâm nhất tụ người. Người khác tuy rằng cũng mở miệng nhưng là ngại với tăng Khả Tâm cái kia lưu loát bộ dáng đều không thế nào dám lớn tiếng nói chuyện, vạn nhất một không cẩn thận kích thích tính tình kỳ quái nhân ra trực tiếp một đao tử đem Mễ Nguyên Văn cắt, kia lưu lại một đại quán cục diện rối dám ai thu. Tiêu Tuấn Quốc bên này muốn đem Mễ Nguyên Văn này chỉ ra sách theo, như vậy mới hảo mời chào phía dưới con khỉ. Mễ Nguyên Văn bên này cũng tưởng mặt trên có người đỉnh, miễn cho trực diện Tiêu Tuấn Quốc bên này về sau lửa giận. Nếu ta nhất định phải cắt hắn đâu? Tăng khả tâm kỳ thật thật đúng là không có nghĩ tới muốn buông tha mệ nguyên văn này nhất ba người. Chẳng lẽ phía trước những cái đó hạ tử thủ người bị nàng cắt nàng liền không mang thủ? Nàng nhưng không có như vậy tốt tâm tính. Tăng tiểu thư, người có cái gì yêu cầu chúng ta có thể hảo hảo thảo luận, nhưng là hắn nhất định không thể chết được. Người nếu nhất định phải giết hắn, chúng ta sẽ thực khó xử. Tiêu tuấn quốc phía trước đã nghe xong người khác giới thiệu Tăng khả tâm thân phận. Cho nên lúc này đã biết nàng kêu gì họ gì, ngươi biết, chúng ta không nghĩ làm khó dễ ngươi. Có phải hay không tiểu không phải cùng nhau đáp, cho nên hủy đi lên không hề áp lực a Tăng khả tâm cơ hồ khí cười, đang muốn nói cái gì liền cảm giác một trận quen thuộc uy áp từ nàng phía sau hướng bốn phía tàng ra, sau đó có một bàn tay phóng tới nàng trên vai vô vô tựa hồ là ở chấn an nàng, lại tiếp theo liền nghe được bên người truyền đến độc thuộc về đại ma vương lương bạc thanh âm. Không hề phập phồng trong giọng nói mang theo lạnh lẽo cùng hờ hững, lặp lại lần nữa, các ngươi phải vì khó ai. Thần Phạm xuất hiện thực đột nột, phía trước bởi vì đại gia ánh mắt đều ở tang khả tâm trên người, cho nên Phạm là đứng ở tang khả tâm phía trước người cơ bản cũng chưa thấy thần Phạm là như thế nào toát ra tới, nhưng là đứng ở mặt sau người chính là xem đến rõ ràng, nữ nhân sau lưng đột nhiên xuất hiện thâm tử sắc hình tròn, bên trong lóe hàn quang tinh tinh điểm điểm. Hình như là vũ trụ chỗ sâu trong giống nhau lạnh băng sao trời, người nam nhân này chính là từ nơi đó mặt nhất chân bước ra. Tới, hơn nữa vừa ra tới liền tản ra trên người cao dài dị năng giả hữu áp. Đó là một loại rất khó hình dung cảm giác, chính là bản năng cảm thấy nguy hiểm, bản năng muốn thần phục, hoàn toàn hưng không dậy nổi phản kháng ý tưởng. Lý trí thượng cảm thấy loại cảm giác này thực quỷ dị, nhưng là thân thể lại không chế không được, thậm chí cả người đều cảm giác trầm trọng lợi hại. Bên người không khí tựa hồ đều có chút loãng, ngực có một loại hít thở không thông buồn đau cảm, rõ ràng bọn họ còn ở hô hấp, nam nhân kia cái gì cũng không có làm, chỉ là hỏi một câu mà thôi. Như thế nào không nói? Các ngươi phải vì khó ai? Thân Phàm thấy tất cả mọi người nghẹn không nói lời nào, vươn một bàn tay ôm lấy tang khả tâm eo, một cái tay khắc sách theo nằm liệt trên sofa Huệ nguyên văn nhắc lên sau này một ném. Thực ghét bỏ nhìn thoáng qua sofa mới đỡ Tăng Khả Tâm ngồi xuống trên sofa, chân dài nâng lên một chân đạp lên trung gian trên bàn trà, trong lòng nghĩ hắn ra tới thật là đủ lâu rồi, hiện giờ đã có thể như thế tạm chấp nhận, nhìn thoáng qua đối diện mới túi đầu dò hỏi Tăng Khả Tâm, ngươi tới nói. Tăng Khả Tâm đem trường đao vừa thu lại nháy đôi mắt, đôi tay nắm thần phạm quần áo nhu nhược đáng thương nói, ngươi nhưng đã trở lại, ngươi không biết bọn họ đều khi dễ ta bên kia một đám phái thật nhiều người lại đây đối ta hạ tử thủ bên này một đám còn ngăn đón không cho ta báo thù ta giúp vội bọn họ còn tưởng quỵn nợ không cho thù lao bọn họ còn trang bom uy hiếp ta ô ô tăng khả tâm vốn là giả khóc nhưng là ngẫm lại liền thật cảm thấy bị khuất sau đó liền thật khóc mọi người tuy rằng lời nói tựa hồ đều là sự thật nhưng vì cái gì bọn họ liền cảm giác như vậy oan đầu thân phàm lại không lốc mới ra tới cái kia cảnh tượng chính là nhìn đến lại nói hiện trường vũ lực giá trị hắn ánh mắt đầu tiên liền đánh giá ra tới, lĩnh vực thả ra đi sau liền càng là rõ rành rành, tăng khả tâm thân thủ là hắn thân thủ dạy dô ra tới, những người này có thể hay không khi dễ nàng hắn còn không biết. Cho nên nghe được nàng sát có chuyện lạ cáo trạng, hắn thiếu chút nữa banh không được cười ra tới, nhưng là vừa thấy tăng khả tâm thật khóc lập tức liền không đúng rồi, dơ tay một bên giúp nàng sát nước mắt một bên khô cả nói, đừng khóc, Bọn họ về sau đều sẽ không có cơ hội khi dễ ngươi. Chính ngươi về trước không gian chờ lát nữa. Lúc này nữ nhìn lên tìm ngươi. Nga, Hảo. Tăng khả tâm cảm giác thần phàm câu kia cái gì không cơ hội có chút không thích hợp nhì. Bất quá có người giúp nàng xuất đầu không thể tốt hơn. giơ tay một mặt nước mắt lập tức vô cùng cao hứng gật đầu. Trực tiếp đứng lên quay người lại liền trở về không gian. Lúc này chỉ cần đầu óc không ngu đều biết. Hai người kia thực lực tuyệt đối không phải bọn họ tiến căn cứ khi viết đến những cái đó tư liệu bộ dáng. Ở đây người chung không có một cái là bọn họ đối thủ. Cái này làm cho nguyên bản liền cảm thấy khó chịu, cảm thấy bị áp chế mọi người sắc mặt càng thêm khó coi. Tiêu Tuấn Quốc nhìn đối diện ngồi tuổi trẻ nam tử, thần sắc có chút trầm Ở cái này nam nhân trên người hắn thấy cùng hắn thê tử trên người giống nhau tính chất đặc biệt, chẳng sợ hắn hiện tại không có hảo hảo ngồi nhưng là cái loại này khắc đến trong xương cốt, từ nhỏ liền tỉ mỉ bồi dưỡng đồ vật, nhất cử nhất động đều bị kể do hắn tôn quý. Hắn tự hồ lại thấy mẹ ra ra chủ lại thọ, hắn cùng thê tử bị mẹ ra cử chi ngoài cửa khi, đám kia giống như không có thấy bọn họ giống nhau dường như không có việc gì mà đi vào mẹ ra cổng lớn người, nghĩ đến đây nắm bên người người tay liền khẩn, quay đầu đối với chính mình phát tiểu đệ một ánh mắt, Thần huynh đệ Trần Phong mới mở miệng liền thấy thần phàm nâng lên một bàn tay huy hạ, Trần Phong còn không có phản ứng lại đây, cả người liền bay đi ra ngoài, hung hăng đánh vào trên tường, lần này làm tất cả mọi người trong lòng phát lạnh lúc trước nữ nhân còn cùng bọn họ nói nói mấy câu, nhưng là nữ nhân vừa đi, người nam nhân này chỉ là chính mình suy nghĩ cái gì căn bản một câu đều không theo chân bọn họ nói chuyện với nhau, không nói chuyện với nhau không, câu thông không phải đại, biểu không đến nói liên ở bọn họ nghĩ như vậy thời điểm thần phàm nâng lên một bàn tay nguyên bản bãi than hỏa phòng lập tức trở nên hàn khí bức người trong không khí băng xương ngưng kết bất quá một cái hô hấp chi gian văn chính này một phương tất cả mọi người đóng băng lên thần phàm cũng không thèm nhìn tới sau lưng trực tiếp nắm tay mọi người hình khối băng đều biến thành băng cha tử vỡ thành bột phấn nhiều nhất năm giây thần phàm liền khinh phiêu phiêu muốn ba mươi mấy điều mạng người cái này làm cho còn sống quân sự một phương hại đến lông tơ thẳng dựng Nhưng là đồng thời cũng khơi dậy bọn họ tâm huyết, bọn họ cũng không phải là đối diện đám kia mặt thế cũng không như thế nào gặp qua huyết hàn nhát, không nói bọn họ vốn dĩ chính là trên chiến trường lăn lê bỏ lết, sống đến bây giờ còn thành công thành lập khởi căn cứ, cái nào không phải nhìn quen sinh tử, lúc này trực tiếp liền bắn. Ngược, dừng tay. Tiêu Tuấn Quốc đứng lên lớn tiếng quát trụ phía chính mình người, đều lui ra. Sau đó đối với thần phàm hơi hơi cúi đầu, Thần tiên sinh, phía trước sự tình là chúng ta bên này không có suy xét chú đáo, bất quá lại đến một lần ta vẫn như cũ vẫn là những lời này đó, ta cũng không phải nhằm vào thê tử của ngươi, chỉ là ta phải vì toàn bộ căn cứ phụ trách. Nếu hôm nay thần tiên sinh phải vì thê tử của ngươi hết giận nói, ta tiếu tuấn quốc nguyện ý dốc hết sức làm đương, còn thỉnh thần tiên sinh buông tha ta phía sau những người này, công văn bên này đã không có dẫn đầu. Nếu là không còn có bọn họ, Chúng ta căn cứ nhất định sẽ đại loạn, xem ở chúng ta căn cứ 10 vạn người sống suốt mặt mũi thượng còn thỉnh dơ cao đánh khẽ. Không thể không nói Tiếu Tuấn Quốc thật là một nhân tài, đừng nói hắn lời này có phải hay không xuất phát từ chân tâm, dù sao hắn sau lưng những người đó đều cảm động thật sự. Thần phàm nâng lên mí mắt nhìn thoáng qua đối diện nam nhân, hơi hơi nheo lại đôi mắt, khỏe miệng gợi lên một mặt cười, ta có thể buông tha các ngươi này đó dư lại. Bất quả muốn xem các ngươi thành ý có thể hay không làm ta thê tử vừa lòng. Thân Phạm nói đến chỗ này dừng một chút, ta cho các ngươi 10 cái giờ thời gian chuẩn bị các ngươi thành ý, 10 cái giờ sau chúng ta lại qua đây. Nói xong nâng lên tay một cái thâm tử sắc vòng tròn trống rông xuất hiện, thân phàm cũng không hề nói cái gì trực tiếp xoay người vào bên trong. Chờ đến vòng tròn khép lại toàn bộ phòng họp không khí đều vì này buông lỏng phía trước bị áp chế cái loại cảm giác này nháy mắt biến mất vô tung, tất cả mọi người thật dài đến thở hồn hền một hơi, có loại chạy ra sinh thiên cảm giác. Trong không gian thần phàm cùng tăng khả tâm ước chừng nói một chút tiểu tăng thi bên kia tình huống, sau đó lại nói chính mình đã tìm được rồi thần ra bên kia đặt chân mà, bất quá không có tới gần liền ở nơi xa nhìn thoáng qua, miễn cho bị thần qua phát hiện lại muốn dây dưa, nói tới đây thời điểm đại ma vương biểu tình một đốn, tiếp theo hơi hơi hảo nào nói, Ta đã quên hiện tại hắn căn bản triển không đến ta. Hắn có thể cắt không gian còn có thể định hướng truyền tống. Chỉ cần dị năng cũng đủ chống đỡ. Không gian tiết điểm tọa độ tính toán chính xác. Lý luận thượng hắn có thể đi hướng bất luận cái gì địa phương. Lại nghĩ đến xa một chút thậm chí là bất luận cái gì thời không. Ta biết ngươi lợi hại nhất. Tăng khả tâm híp mắt nỉ ở thần phàm trên người cọ cọ. Ngươi vừa mới thật là qua xoái. Ta dám khẳng định đời này ta chưa thấy qua so ngươi càng xoái người. Ta cảm thấy đời trước ta nhất định cứu vớt thế giới, đời này mới làm ta gặp được ngươi. Thần phàm ngay từ đầu con banh được, tới rồi mặt sau cả khuôn mặt đều đỏ, quay đầu đi khụ khụ thanh thanh nhất hầu mới rất là cao quý lanh diêm nói, ngươi biết liền hảo. Phúc! Tăng khả tâm cúi đầu che mặt, đại ma vương nạo kiểu tiểu bộ dáng thật là quá đầu, nhấp nhấp miệng chủ động dơ tay đi câu thần phạm cổ, nhón chân dùng sức ở hắn nhấp khởi khỏe môi hôn một cái, thần phàm ánh mắt hơi ám liếc liếc mắt một cái chừng mắt cắn nghiến răng bồng vẻ mặt vô tội xem ba ba mụ mụ chơi thân thân tiểu bao tử nhịn nhẫn cuối cùng đem tiểu bao tử ôm lại đây trực tiếp mấy cái nhảy lên liền không thấy bóng người trong chốc lát sau trở về tiểu bao tử đã không thấy tâm hơi tăng khả tâm phản ứng lại đây giơ tay đỡ chán tuy rằng là nàng liêu đến hắn tử nhưng là đại ma vương tựa hồ cũng quá không trải qua liêu quả nhiên thần phàm lại đây liền trực tiếp duỗi tay đem tăng khả tâm bế lên tới thấp giọng nói một câu Có 10 cái giờ. Sau đó liền thẳng đến bọn họ vẫn thường nghỉ ngơi ven hồ mặt cỏ. Người đem nữ nhi phóng ai nơi đó. Tăng khả tâm bị phát gục thời điểm rốt cuộc không yên tâm hỏi một câu. thân phàm động tác một đốn, nhìn tăng khả tâm ánh mắt hơi mang kỳ dị, xem đến tăng khả tâm không thể hiểu được, làm sao vậy? Không có việc gì. Thần phàm không biết như thế nào hình dung những người đó hành vi cử chỉ, cuối cùng chỉ là nói một câu, nàng ở tiểu thành chỉ bên kia làm khụ làm thánh nữ cắp tang khả tâm còn muốn hỏi cái gì thần phàm lại không hề cho nàng cơ hội trực tiếp túi đầu ngăn chặn nàng miệng không biết qua bao lâu thần phàm mới đem nằm liệt trên người hắn tang khả tâm ôm vào hồ nước hai người rửa sạch hào lúc sau đã khôi phục tinh thần tang khả tâm biết chính mình hẳn là đi tiếp nữ nhi nhưng là nàng tưởng tượng đến cái kia làm người dối dám chiêu bài nàng liền một chút cũng không nghĩ đi vì thế quay mặt đi đối với thần phàm nói ngươi đi ôm nữ nhi Đang ở mặc quần áo thần phàm động tác một đốn, nhìn tang khả tâm một bộ khổ đại cửu thâm bộ dáng khỏe miệng cong cong, hảo, ta đi ôm. Kỳ thật hắn cũng không thế nào muốn đi, nói như vậy thần phàm mặc tốt quần áo liền đi tiếp nữ nhi, kết quả lại tay không đã trở lại. Đối với mặt mang nghi vẫn còn có chút khẩn trương tang khả tâm, thần phàm có chút không biết nên hình dung như thế nào chính mình thấy xem cái cảnh tượng. Lúc ấy hắn qua đi bên kia chính hô to một tiếng vì thánh nữ thay quần áo. Sau đó một phiếu tiểu cô nương cấp cho hắn ra nữ nhi đội tả, xong rồi lại là truyền thiện, sau đó liền bưng lên bình sữa, quả táo bùn cùng canh trứng, tiểu bao tử bị ôm ở trong tay, cái này giúp đỡ lấy bình sữa, cái kia huy canh trứng, bảy tám cá nhân vây quanh nàng. Thần phàm banh mặt đi tới thời điểm tiểu bao tử liền đối với hắn trừng lớn mắt cho hai chữ, hư, không đi. Nữ nhi thực thông minh thần phàm là biết đến, rất nhiều lời nói nàng đều nghe hiểu được. Nhưng chính là không mở miệng nói chuyện, ngày thường chỉ có thật sự chọc giận nàng mới có thể đối với ngươi một trận a a chụp cái bằng giống. Nhưng chính là không mở miệng nói chuyện, chẳng sợ ngươi dạy nàng, nàng cũng chỉ là dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn ngươi không rên một tiếng. Lúc này nữ nhi rốt cuộc mở miệng nói chuyện, nhưng là một mở miệng chính là này ba chữ, thất thiếu lúc ấy kêu banh biểu tình liền nước ra, hắn không ngờ đến nhìn nữ nhi, kết quả nữ nhi đối hắn hừ một chút trực tiếp quay đầu đi. Hướng ôm nàng nữ hài tử trong lòng ngược mộng dựa, căn bản không điều hán. Cuối cùng vẫn là cái kia gọi là gì bân ca tỏ vẻ bọn họ vợ chồng có thể đi ra ngoài chuyên chú nhất thống giang hồ, đến nỗi thánh nữ liền đặt ở bọn họ giáo hội tổng đà, bọn họ nhất định sẽ tỉ mỉ chiếu cố hảo thánh nữ đại nhân. Miễn cưỡng có dưới bậc thang đại ma vương phùng bị rơi dập nát ái nữ chi tâm ra tiểu thành trì đối với tăng khả tâm thần phàm túi đầu đem người ôm lấy ở nhân ra bả vai nị nị mới không hề ngựa khí phập phồng nói nữ nhi đem chúng ta vứt bỏ từ nay về sau chỉ có chúng ta sống nương tựa lẫn nhau Ngươi nói cái gì đâu tăng khả tâm cười mắng rốt cuộc chuyện gì xảy ra chẳng lẽ nàng còn thật cao hứng ở bên kia đương thánh nữ không vui cùng ngươi đã trở lại ánh tăng khả tâm vốn là bậy bạ không nghĩ tới thần phàm gật đầu còn ánh mắt hơi ma nguy khốt nói Nàng cho ta ba chữ, hư, không đi. Tăng khả tâm vô vô đại chịu đả kích đại ma vương, vậy làm nàng ở bên kia chơi đi, nhiều nhất ta phóng điểm tinh thần thời khắc chú ý điểm. Vốn dĩ không có việc gì tăng khả tâm là sẽ không tùy thời khống chế không gian sở hữu hướng đi, bất quá lúc này không thể không phân ra một bộ phận tinh lực nhìn chằm chằm nữ nhi, cũng may chỉ có một tiểu khối địa phương, bằng không tăng khả tâm cảm thấy thời gian dài nói không chừng sẽ đến thần kinh phân liệt. Nàng không hiểu những cái đó trong tiểu thuyết người là như thế nào làm được ngày thường chính mình hành động tự nhiên, có thể thời khắc chú ý bốn phía, còn có nhìn thẳng không gian. Khu khu, đương nhiên cũng có thể cùng nàng cũng không có tinh thần hệ dị năng có quan hệ đi. Mặc kệ tiểu ma vương như thế nào cao hứng đến ở quang minh bạch liên giáo tổng đã làm nàng thánh nữ, thân phàm cùng tăng khả tâm bên này lượm một đốn phong phú đồ ăn lúc sau, liền ra không gian, vẫn như cũ là ở trong phòng hội nghị. Còn lưu tại trong phòng hội nghị người nhìn đến đột nhiên xuất hiện hai người kinh ngạc một chút, phản xạ tính đến lui về phía sau vài bước, nhìn tăng khả tâm là người, quay đầu nhìn về phía thân phàm ngươi đối bọn họ làm cái gì? Không có. Thân phàm không có chút nào trột dại trả lời, hắn muốn dĩ liền không đối bọn họ làm cái gì, làm gì đó đều đã biến thành tàn bã. Nga. Tăng khả tâm gật gật đầu cũng không coi truy cứu. Dù sao những người này trừ bỏ cung cấp thần phàm nói thanh ý, nàng đã một chút hứng thú đều không có. Thần phàm hai người đã đến thực mau bị người thông chi cấp Tiếu Tuấn Quốc. Tiếu Tuấn Quốc lúc này không biết nên hận thần phàm hay là nên cảm tạ hắn, bởi vì thần phàm tồn tại thấm dương căn cứ phá lệ đến ninh thành một cây thẳng, nhưng là bởi vì văn chính bên kia quản lý tầng cơ hồ toàn diệt, thấm dương căn cứ là không thể tránh khỏi muốn loạn thượng một loạn, này hiện giờ bên ngoài một chút không rõ ràng lắm thời điểm. Một chút dung chuyển đều là muốn mệnh, nhưng lại không thể không thừa nhận. Cái này nguy cơ đồng thời cũng là một cái cơ hội, chỉ cần hắn xử lý đến hảo. Về sau toàn bộ căn cứ liền thật sự chỉ có hắn một thanh âm, không bao giờ sẽ có người cản tay hắn. Cho nên đủ loại suy xét lúc sau Tiếu Tuấn Quốc vẫn là lấy ra hắn một nửa tư nhân của cải ra tới. Đây là bọn họ này nhóm người mua mệnh tiền, mặt khác còn có những cái đó đã chết người của cải cũng bị trưng dụng ra tới. Nếu không phải bọn họ hồ nháo sao có thể sẽ gặp phải nhiều chuyện như vậy, cho nên chờ đến đồ vật vận tiến phong họp, phong tươi thần phàm cùng tăng khả tâm trước mặt khi, cái kia lượng vẫn là rất khả quan.